Liêu An Tâm khẽ mỉm cười nói, ý nghĩ của ta cùng các ngươi là giống nhau, tuy rằng chính mình nấu cơm sẽ mệt chút, khổ chút, làm việc trở về còn phải đi nhặt tuổi lửa gì đó, nhưng chúng ta rốt cuộc có ba người, đại gia cùng nhau động thủ cũng liền không như vậy mệt mỏi, bất quá, vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta ước chừng sẽ có chút không quá thích hứng, ta cho rằng chúng ta đến có nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý. Nếu không phải lão ca luôn mãi cùng nàng nói lên nơi này hoàn cảnh, liều an tâm một chốc cũng không tiếp thu được nơi này nông thôn đường đất cùng với cùng chỉ phải mởi tới bình tư nhân không gian như vậy sinh hoạt hoàn cảnh, cho nên hiện tại đâu, tuy nói trong lòng vẫn là có chút chinh lệnh, nhưng so với chính mình trong tưởng tượng lại là hảo không ít. Nhưng là, các nàng dù sao cũng là đầu một ngày tới, còn không có xuống ruộng trải qua cái gì việc, chính mình mấy năm nay ở nhà làm được nhiều nhất sự tình đó là làm đầu hoa linh tinh tiểu hoa ý nhi, đến nỗi làm việc gì đó. Trừ bỏ đi theo mụ mụ học nấu cơm, thật đúng là không làm khác, cho nên nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình có thể ăn được hay không đến tiêu. Đến nỗi chính mình bạn cùng phòng, liều an tâm sáng sớm liền quan sát qua, các nàng tay vừa thấy chính là hàng năm lao động tay, chỉ là không biết các nàng ở nhà đều ở làm chút cái gì, dù sao không phải là ở nông thôn là được, bởi vì có thể bị hạ phóng thanh niên trí thức, tuyệt đối không có khả năng tới biết nông thôn. Rất có khả năng là tới gần nông thôn trong thành cô nương An tâm nói được có lý Bất quá Chúng ta đều không phải kia nũng nịu cô nương già Nghĩ đến ở trong thôn làm việc nhà nông cũng không có khả năng Không có một chút thời gian nghỉ ngơi Cùng lắm thì chính là mệt điểm nhi Nhưng chúng ta ba cái chính mình nấu cơm ăn nói Là tưởng như thế nào liền như thế nào Không cần xem người khác sắc mặt Này liền thực hảo Lý tình gật đầu nói Nàng kỳ thật trước kia là xuống nông thôn giúp quá ra gian mãi mãi làm việc nhà nông, chẳng qua số lần không coi là nhiều, nhưng mỗi năm tổng hội có như vậy vài lần xuống nông thôn đi hỗ trợ, cho nên đối với làm việc nhà nông gì đó, nàng tự nhận là không nói chơi, cho nên rất là tự tin có thể ở làm việc nhi rất nhiều chính mình nấu cơm. Mà Lục Tiểu Hoa đâu, nhìn nhìn Lý Tỉnh, lại nhìn nhìn Liêu An Tâm, tùy tiện nói, "An Tâm muội muội ngươi yên tâm, ta tuy rằng nhìn gầy đều nhi nhưng sức lực lớn đâu, đến lúc đó ta nhiều giúp ngươi làm chút việc, ngươi liền lưu chữa sức lực nhặt xài nấu cơm là được. Liều an tâm cùng lý tình hai người đều có chút vầu ngữ nhìn cô nương này, cô nương này nhìn cũng không ngu ngốc bộ dáng a sao này liền đảm nhiệm nhiều việc nói nói như vậy tới. Bất quá, nàng lời này nhưng thật ra lệnh liều an tâm tâm ấm áp, các nàng rốt cuộc chỉ là mới vừa nhận thức không lâu bạn cùng phòng, có thể ở đầu một ngày liền nói nói như vậy. Thật là cái ngay thẳng đáng yêu cô nương đâu." Mà Lý tỉnh cười vỗ vỗ nàng vai, nói giỡn dường như nói, "Chúng ta đây tiểu hoa muội tử có phải hay không cũng có thể giúp tỷ tỷ chia sẻ điểm nhi việc nhà nông nổi." Nàng nói xong, chính mình liền trước bật cười lên, nói, "Được rồi được rồi, hiện tại thiên đêm cũng không còn sớm, chúng ta chạy nhanh nấu cơm ăn hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai, tân không biết sinh hoạt liền phải bắt đầu lại." Một đêm không nói chuyện, ngay kế Liễu Như Yên sớm liền rời khỏi giường, đương nhiên, hiện giờ Liễu ra dậy sớm người đã không ít, Tỉ như nói Liễu Kiến Quốc Gà, Liễu Kiến quốc Nột, liền bao gồm đêm qua vừa tới Liễu An Văn cũng sớm liền rời khỏi giường, trừ bỏ Liễu Như Yên, còn lại mấy người đều thường đương có ăn ý ở trong sân luyện võ. Mà Liễu Như Yên đâu, còn lại là lôi đã bất động trước luyện tự, lại nấu cơm, bình thường nói sẽ chờ lý tiểu phân các nàng cùng nhau ăn bữa sáng, bất quá hôm nay sao? Bởi vì còn có chuyện phải làm đâu, cho nên cho các nàng lưu tại trên bẫy bếp, chính mình mấy người vội vàng cơm nước xong, liền mang theo một chén lớn thịt gà hướng lâm thủy thôn mà đi. Mấy người đi rồi không bao xa, Liêu Kiến Quốc liền nhìn đến Liêu Như Yên thẳng tắp hướng tới một bụi cỏ đi rồi đi, sau đó liền thấy nàng từ kia bụi cỏ phía sau Nhi đẩy ra hai chiếc xe đạp tới, tức khắc sợ ngây người, thất thanh nói, Tiểu, Tiểu Yên, này xe đạp, là nơi nào tới? tổng không thể là ngươi biến ra đi hắn như vậy nghĩ liền cũng bước nhanh chạy tới kia bụi cỏ chỗ trừ bỏ thấy bị xe đạp tháp con tiểu thảo ở ngoài gì cũng không phát hiện này xe đạp chẳng lẽ thật đúng là tiểu hiên biến lên ra sao có thể nàng lại không phải thần tiên anh mất công ta không có nói ra không bị người nghe được bằng không bị người tố giác đã có thể không đẹp đại ca ngươi có phải hay không đốc Có bản lĩnh ngươi cho ta biến một chiếc rà tới thử xem. Đây chính là ta làm mưa nhỏ tỉ cho ta mua tới đặt ở nơi này, bằng không về sau An Văn Ca ca muốn đi Lâm Thủy thôn nhi đều dùng đi sao? Liễu Như Yên vẻ mặt xem ngu ngốc ánh mắt nhi nhìn, nhìn Liễu Kiến Quốc, "Hảo đi, đồ vật thật là nàng biến ra, nhưng lại là đêm qua liền đặt ở nơi này, mặc cho ai đều đến có thể xem dấu vết. Cho nên nàng một chút cũng không sợ bị bọn họ phát hiện cái gì manh mối, rốt cuộc Đầu mấy ngày nàng liền cùng tần tiểu vũ nói tốt, kỳ thật đi, tần tiểu vũ cũng thực bờn dầu, chính mình trong tay tiền nhiều như vậy, nhưng mà lại không có biện pháp quang có chính đại lấy ra tới dùng, cái kia tư vị nhì, ai, không nói cũng thế. Trường 321, bối nổi tay thiện nghệ. Mà liếu như yên đâu, trong không gian bó lớn thứ tốt, chính là lại cũng không dám quang minh chính đại lấy ra tới dùng, liền lấy hai chiếc xe đạp ra tới, đều đến tìm lấy cớ Còn phải chờ Liêu An Văn tới lúc sau mới dám lấy ra tới. Nguyên nhân sao? Nàng nhìn Liêu An Văn, hì hì cười nói, An Văn ca, này hai chiếc xe đạp nếu ta mẹ hỏi tới, ngươi liền nói là ngươi mua ha. Liêu An Văn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem hai chiếc xe đạp, lại nhìn nhìn liễu như yên, không biết nàng hồ lôn là muốn làm cái gì, kia ngốc manh bộ dáng, thú vị cực kỳ, nhưng mà, chính hắn lại không biết, chỉ có điểm nhi ngốc ngốc hỏi, vì cái gì? Rõ ràng không phải ta mua. Liễu kiến quốc cũng mở to hai mắt nhìn chầm chầm liễu như yên. Này phá của cô nương, đây chính là hai chiếc xe đạp. Đến hoa tiểu hai ba trăm đồng tiền đâu, kia còn phải có xe đạp phiếu. Liền này hai chiếc xe đạp, chính mình hai ngày này cực cực khổ khổ kiếm trở về tiền phải hoa cái tinh quang. Nàng cư nhiên làm an văn nói là chính mình mua, nàng có phải hay không đốc. Cái kia sao, ta mụ mụ không biết ta cùng ta ca đều có tiểu kim khố. Nếu nói là chúng ta mua, nàng khẳng định sẽ thực tức giận, nhưng nếu là an văn ca ca ngươi mua sao, nàng liền tính sẽ cảm thấy quá phá của điểm nhi, cũng sẽ không nói gì đó, dù sao mua đều mua, dùng cũng dùng, cũng không thể lui hàng lại Liêu như yên cười hắc hắc, chỉ cảm thấy nhà mình tiểu thúc tới hảo tới rượu, về sau tưởng lấy ra tới đồ vật đều từ hắn bối nổi. Nghe liêu như yên như vậy vừa nói, liễu kiến quốc chán đều bắt đầu đổ mồ hôi. Xem ra chính mình còn quá non, chỉ nghĩ đến tự hành chiếc hoa tiền nhiều, lại không nghĩ rằng vạn nhất mụ mụ hỏi xe nơi nào tới, bọn họ nói lời nói thật nói, chính mình những năm gần đây con nàng làm việc này không tàng không được. Cao, vẫn là cái này tiểu nha đầu cao a, tự nhiên làm An Văn đem cái này danh nhi cấp đỉnh, cứ như vậy, trong nhà lại có xe dùng, cũng sẽ không bị lão mẹ phát hiện bọn họ ngầm làm những cái đó sự tình tới, nghĩ đến đây. Hắn không khỏi lại ngắm liếc mắt một cái liêu như yên, cũng không biết cái này nha đầu rốt cuộc nhiều có tiền. Hai chiếc xe đạp, đôi mắt đều không mang theo chấp liền mua. Nếu, hắn biết liêu như yên mấy năm gần đây kiếm lời nhiều ít lại hoa nhiều ít nói, phỏng trừng sẽ đã chết sống, sống chết, nô, tự nhiên là bị cười chết, sau đó bị khí sống, phải biết rằng... Liệu như yên mỗi lần đầu cấp thịnh hoa tiền đủ để cho liễu kiến quốc loại này đem tiền xem đến tương đương quan trọng nhân sinh sinh lấy máu mà chết. Thấy liễu An Văn còn có chút do dự, liễu như yên dứt khoát lại nói, An Văn ca ca, ngươi tổng không thể mỗi lần đi xem an tâm tỷ tỷ đều dùng đi đường đi. Phải biết rằng, tuy rằng lâm thủy thôn nhi ly chúng ta huyện thành cũng không xa, nhưng là đi, đi đường lại cũng đến hoa không sai biệt lắm một cái đem giờ đâu, nhưng kỵ xe đạp liền không giống nhau. 20 phút liền thu phục lạc. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ sớm một chút nhi nhìn đến an tâm tỉ tỉ, ngày thường cho nàng giúp điểm nhi vội gì đó sao? Tiết kiệm xuống dưới qua lại hơn một giờ, cũng đủ ngươi giúp nàng làm rất nhiều việc làm, hơn nữa ngày thường chúng ta ra cửa gì đó, cũng có xe dùng, đây chính là một hòn đá chúng mấy con chim sự tình, ngươi còn do dự cái gì đâu. Nghe liễu như yên như vậy vừa nói, liêu kiến quốc cũng đi theo nói, đúng vậy, tiểu văn à. Ngươi chỉ cần gánh cái danh là được, chúng ta liền có xe dùng, ngươi cũng không nghĩ nhìn đến Tiểu Yên bị ta mẹ mắng chửi đi. Nếu là ta mẹ biết này xe là Tiểu Yên mua, thế nào cũng phải mắng nàng phá của không thể, cái này cũng chưa tính, khẳng định còn sẽ đào tới đến tận cùng hỏi nàng này đó tiền là từ đâu tới, đến lúc đó. Hành hành, cái này danh ta gánh chịu, các ngươi không cần phải nói, kia hiện tại chúng ta liền chạy nhanh đi thôi, thời gian cũng không còn sớm ngay mùa hè sáng sớm vốn là lượng đến sớm, bọn họ tuy là 5 giờ chung liền rời khỏi giường, nhưng đến bây giờ cũng 6 giờ nhiều, liền tính là đạp xe, chờ tới rồi Lâm Thủy Thôn kia cũng không còn sớm. Liêu Như Yên nghe vậy mi mắt cong cong, trên mặt một con lúm đồng tiền đặc biệt đẹp, trực tiếp liền ngồi ở Liêu An Văn xe đạp trên ghế sau, sau đó, Liêu Kiến Quốc cùng Liêu An Văn liền cưỡi xe hướng Lâm Thủy Thôn Nhi đuổi đi. Mất công liễu an văn ở nhà luôn là cưới xe đạp ở phố lớn ngõ nhỏ lắc lư, lúc này mới có thể ở kỵ sơn gian đường nhỏ thời điểm không quăng ngã. Bất quá, cũng có rất nhiều lần đều hơi kém quăng ngã, liêu kiến quốc nhìn hắn kia lạng kỹ thuật, hơi kém liền mở miệng chửi ma nó, phải biết rằng, đây chính là tân xe đạp đâu, tân, tân. Hắn liền không ngắm lại, chính mình cũng rất nhiều lần hơi kém cưới xe quăng ngã, tuy nói ở nhà bên học quá tự xe hành. Nhưng rốt cuộc chính mình lại không có, cho nên kỹ thuật cũng thực lạn hảo phạt. Cái kia, tiểu yên A, tỷ của ta nàng rốt cuộc đang ở nơi nào A? Chỉ là, khi bọn hắn tới rồi lâm thủy thôn Nhi lúc sau, liền có chút trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ căn bản không biết liêu an tâm đang ở nơi nào, cho nên khi bọn hắn đi vào thanh niên trí thức điểm Nhi thời điểm, phát hiện nơi này an tĩnh thật sự, chính là muốn hỏi cá nhân, cũng không phải hỏi. An Văn, tiểu yên. Liên ở Liễu Như Yên chuẩn bị dùng thần thức tìm tòi thời điểm, chợt liền nghe được Liễu An Tâm thanh âm, nàng kỳ thật ở nhà cũng là dậy sớm giường khởi quán, mấy năm nay nhiều tới cũng không có đem luyện võ sự tình rơi xuống, chỉ là nàng luyện xong lúc sau lại nhân tiện đi trong núi nhặt điểm nhi tuổi lửa trở về, một hồi tới liền thấy được nhà mình đệ đệ cùng đường muội, hảo đi, còn có cái tiểu đường ca. Nhìn đến Liễu An Tâm, Liễu Như Yên tâm tỉnh hảo thật sự Chỉ là nhìn đến nàng trong tay ôm tuổi lửa thời điểm sừng sốt một chút. Hảo đi, nhà mình, cô cô thích hướng năng lực thật đúng là không tồi. Sớm như vậy lên liền đi nhặt tuổi lửa, thật đúng là cái khuất có thể rỗi cô nương đâu. Không tồi không tồi, thực không tồi. Hảo vui mừng chạy tới nói, an tâm tỉ tỉ, ngươi sớm như vậy liền đi ra ngoài nhặt tuổi lửa. Đúng rồi, ngươi trụ chỗ nào đâu? Chúng ta hơi kém tìm không ra ngươi, đúng rồi đúng rồi, chúng ta cho ngươi mang theo ăn ngon. Ngươi tìm cái không ai địa phương ăn trước lại nói này đó, nếu không chờ lát nữa nên lệnh. Đối mặt liễu như yên một hồi hỏi chuyện, liễu an tâm cảm giác trong lòng ấm áp, duỗi tay chỉ chỉ kia gian chính phòng nói, ta liền ở tại nơi đó, cùng mặt khác hai cái cô nương cùng nhau, vừa vận ta nhặt xài thời điểm, phát hiện cái tương đối ẩn ngớp địa phương, đi, ta đây liền mang các ngươi đi, dù sao thời gian còn sớm đâu, chỉ là các ngươi xe đạp, cũng đẩy lên núi đi. Chờ lát nữa chúng ta liền từ một con đường khác trở về hảo, miễn cho bị người nhìn đến khiến cho không cần thiết phiền toái. Liệu như yên không chút nghĩ ngợi liền nói nói, nếu diệp thúc thúc đều làm điệu thấp chút tới, kia tất nhiên là có đạo lý, không nói được về sau bọn họ tới đều có thể trực tiếp đem đồ vật đưa đến nhà mình cô cô theo như lời nơi đó đi, về sau cô cô chính mình đi lấy là được đâu. Liệu an tâm nghe vậy ngẩn người, ngay sau đó liền nghĩ tới cái gì, gật đầu nói như vậy cũng hảo. Mất công hiện tại thời gian tương đối sớm, ngày hôm qua thôn trưởng nói, giống nhau là buổi sáng 8 giờ tập hợp, sau đó phân phối mỗi người việc, hiện tại thời gian còn sớm, không vội mà về phòng nấu cơm, nói nữa, chính mình đem sải đều nhặt về, hai cái bạn cùng phòng nhìn đến hẳn là có thể biết được là chính mình làm, làm như vậy cơm gì đó, sáng nay giao cho các nàng cũng không có gì quan hệ. Trường 322, may mắn, Mấy người đi theo liều an tâm đi rồi ước chừng hơn 20 phút, liền tới rồi lâm thủy thôn nhi phía sau nhi núi rừng một chỗ tương đương ẩn nấp hoặc là có thể nói là huyệt động địa phương. Chẳng qua cái này huyệt động cũng không phải rất lớn, các nàng mấy người hơn nữa hai chiếc xe đạp liền đã đem này huyệt động cấp điển đến không sai biệt lắm. đương liều như yên mở ra kia chỉ đựng đầy đồ ăn hộp gỗ thời điểm, từng trận mùi hương nhi liền dẫn tới liều an tâm liên tục nuốt nước miếng, đảo không phải nàng thăm ăn, mà là đi. Tối hôm qua các nàng mấy cái làm đồ ăn thực sự thiếu điểm nhi, bất quá không có biện pháp, tháng này các nàng lánh đến lương thực số lượng hữu hạn, nếu vừa mới bắt đầu liền manh ăn hải uống, tới rồi cuối tháng sợ là phải chịu đói. An tâm tỷ tỷ, ngươi mau thừa dịp nhật ăn, toàn bộ đều là đặc biệt cho ngươi mang lại đây, ta sẽ không theo ngươi đọt hà. Liệu như yên đem hộp cơm hướng liệu an tâm trong tay một tấc, có chút buồn cười nhìn nhà mình cô cô bất quá nghĩ đến nhà mình cô cô đến ngốc tại lâm thủy thôn nhi thật lâu, liếu như yên này trong lòng nhà, vẫn là có chút không dễ chịu, nhưng như vậy kết quả, đối với các nàng tới nói, đã xem như tốt nhất. Liệu an tâm trắng liệu như yên liếc mắt một cái, cũng không khách khí tiếp nhận, cứ như vậy đứng ở mấy người nhìn chăm chú hạ khai ăn, ước chừng là nàng ăn đến quá hương, thế cho nên còn lại mấy cái đã sớm ăn cơm xong người cũng có chút nhi mắt thèm, đương nhiên, Đặc biệt là Liêu an văn cùng Liêu kiến quốc, đến nỗi Liêu như yên sao, nàng tỏ vẻ chính mình đã sớm ăn đến no no. Kỳ thật nàng bình thường lượng cơm ăn không nhỏ, chỉ là ngày thường người một nhà ăn thời điểm lại ăn đến cũng không nhiều. Tuy rằng này đó lương thực vị gì đó đều thực không tồi, nhưng bên trong ẩn chứa linh khí rốt cuộc quá mức thưa thớt, cho nên nàng giống nhau đều là ở trong không gian ăn cái thứ hai trên đảo nhỏ sản xuất ẩn chứa nồng đậm linh khí đồ ăn đào không phải liễu như yên keo kiệt không đem này đó đồ tốt lấy ra tới cho chính mình người nhà ăn, mà là đi, các nàng đều không phải là tu sĩ, cũng cũng không có có thể tu luyện linh căn, nhiều lắm chính là có thể giáo cái võ gì đó, cho nên những cái đó ẩn chứa nồng đậm linh khí đồ ăn cho các nàng ăn chẳng những khởi không đến quá tốt hiệu quả, ngược lại có khả năng trở thành chí mạng độc dược. Cho nên liễu như yên cho các nàng ăn, vẫn luôn là ẩn chứa linh khí tương đối thiếu đồ ăn. Hơn nữa nấu cơm thời điểm phóng một chút linh tuyến thủy, như vậy chậm rãi cải thiện các nàng thân thể, làm các nàng thân thể càng ngày càng tốt, thả cũng sẽ không xuất hiện cái gì tác dụng phụ Kia gì? Thì, ta đi cho ngươi nhiều nhặt chút tuổi lửa hảo. Thân là đồ tham ăn một quả liều ăn văn, nghe thơm ngào ngạt thịt gà lại ăn không đến miệng mình, miễn bản có bao nhiêu bẩn dầu, nghĩ nghĩ, chính mình vẫn là chạy nhanh rời xa nơi này tương đối hảo. Vậy cấp nhà mình tỉ tỉ nhặt chút tuổi lựa tính. Liêu kiến quốc vừa thấy, cũng cảm thấy chính mình một đại nam nhân, tự cho là, ngốc tại hai cái cô nương đôi cũng không tốt lắm, vội vàng cũng nói một tiếng, An Văn ngươi từ từ ta, ta cũng đi. Liên đuổi theo Liêu An Văn chạy, chỉ còn lại có Liêu An Tâm cùng Liêu Như Yên hai người. Các nàng đều bị Liêu An Văn hai người chọc cho vui vẻ, tuy nói có lúc ăn và ngủ không nói chuyện cách nói, nhưng hiện giờ đều tới rồi nơi này. Liêu an tâm cũng không chú ý như vậy nhiều, một bên ăn cơm một bên nói, tiểu yên ta cùng ngươi nói à, mấy năm nay ngươi không ở kinh đô, không biết chúng ta làm đầu hoa có bao nhiêu hỏa bạo, thiếu chút nữa nhi, ta thiếu chút nữa nhi đã bị người phát hiện. Mất công ngươi viết thư tới kêu ta thu tay lại, sau đó ta ba cùng ta ca nói cho ta, ta phải bị hạ phong đến các ngươi nơi này, ta lúc này mới vội vàng thu tay lại, sau đó bao lớn bao nhỏ chạy, nếu là lại tiếp tục đi xuống. Ước chừng không dùng được 3 tháng, ta thân phận thật sự là có thể bị người phát hiện, này vật khí, thực sự hảo thật sự. Nàng nói nói, cũng không biết là từ đâu móc ra một cái sổ tiết kiệm tới đưa cho nàng nói, ngươi xem ta, chỉ lo cùng ngươi nói cái này, trước kia ta cho ngươi gửi những cái đó tiền nhà, đều là tiền tiêu vặt, cái này, ngươi cầm, cái này mới là phân cho ngươi ích lợi, mấy năm nay nhiều xuống dưới, nhưng phân đến không ít đâu, ta đều cho ngươi tồn đâu. Ngươi nhưng thu hảo đừng làm cho mụ mụ ngươi cùng ngươi kia diệp thúc thúc đã biết ta. Đây chính là ta cho ngươi tích cốt của hồi môn đâu. Liễu như yên vẻ mặt hắt tuyến nhìn nhà mình cô cô, kiếp trước cô cô không như vậy khiêu thoát ta, nói chuyện cũng không to gan như vậy nhi à. Kia vẫn là vài thập niên sau đâu. Như thế nào đời này, nhà mình cô cô cùng đời trước lại hoàn toàn không giống nhau đâu. Chẳng lẽ đời trước là bởi vì nàng tuổi quá lớn? Không nói đời trước, chỉ nói đời này. Nếu như yên đối với tiền tài liền xem đến cũng không phải đặc biệt quan trọng, nếu không nàng cũng không thể hoa tuyệt bút phí dụng đầu tư cấp thịnh hoa nghiên cứu những cái đó ở rất nhiều người thoạt nhìn thực vô dụng đồ vật thượng, cho nên đối với nhà mình cô cô đưa qua sổ tiết kiệm, nàng cũng là không tính toán thu. Cho nên chỉ nói, an tâm tỉ tỉ, ngươi ngày thường cho ta tiền cũng đã rất nhiều lắm này tiền ta không cần, đều là chính ngươi ra lực kiếm trở về, ta chẳng qua chính là làm một ít bắt được công tác thôi. Sao có thể muốn này đó tiền đâu? Kỳ thật đi, những cái đó đầu hoa nhi đều là nàng trong không gian tự động ra công ra tới, tài liệu gì đó, đều là thực vật dư liệu phí tổn có thể xem nhẹ bất kể. Hơn nữa mấy năm nay nhiều tới, liệu an tâm mỗi cái bằng cơ bản đều có thể cho nàng gửi cái một hai trăm đồng tiền, tính xuống dưới cũng là một bút không nhỏ thu vào, tuy nói này cùng nàng mặt khác sinh ý so sánh với có chút bé nhỏ không đáng kể nhưng cũng đủ nàng ngày thường tất cả tiêu dùng được chứ? Hảo đi, nàng ngày thường cũng không gì hảo tiêu dùng, cho nên đâu, những cái đó tiền hiện tại còn ở trong không gian phóng đâu. Kia không được, nếu không có ngươi, ta chỗ nào có thể kiếm tiểu mấy vạn khối đâu? Này tiền ngươi thế nào cũng đến nhận lấy. Vừa nghe liếu như yên không cần, liều an tâm liền nóng nảy. Này sao lại có thể? Nàng trước kia cấp tiểu yên gửi, kia nhưng chỉ là tiền tiêu vặt. Sợ chính là đem tuyệt bút tiền cho nàng gửi qua đi sẽ bị nàng mụ mụ cùng cái kia cha kế cấp tịch thu, lúc này mới thế nàng bảo quản. Hiện tại nàng chính là tự mình đem sổ tiết kiệm cho nàng mang lại đây, này sổ tiết kiệm tiểu, hảo tàng, nàng không cần kia sao lại có thể đâu, cho nên nàng cơm cũng không ăn, trực tiếp hướng trên mặt đất một phóng, trực tiếp liền đem sổ tiết kiệm hướng liệu như yên trong tay tắc, một bên tắc còn một bên nói, tiểu yên ta cho ngươi nói. Đây là chúng ta hai cái cùng nhau kiếm tới, ngươi không cần như vậy sao được? Ngươi nếu là thật không cần, kia về sau cũng không cần cho ta mang đồ tới, ta cũng không cần. Cô cô đại nhân uy, ngươi như thế nào như vậy cố chấp à? Phải biết rằng, ta sở dĩ nghĩ ra chuyện này làm ngươi làm, hoàn toàn chính là hy vọng các ngươi có thể qua đến càng tốt một ít ta, cũng không nghĩ tới chính mình muốn từ giữa đạt được cái gì tiền tài, chỉ cần ngươi cao hứng. Chỉ cần ngươi có thể đem này đó tiền tài hoa ở nhà nhân thân thượng, ta đây liền thỏa mãn a nhưng ngươi làm gì thế nào cũng phải đưa cho ta một bút đâu. Nhưng xem nhà mình cô cô thần sắc nghiêm túc bộ dáng, liễu như yên cũng không hề hảo chối từ, nàng thân thể này bản tôn đã từng cũng là đương quá thanh niên trí thức, đương nhiên biết đương thanh niên trí thức khổ sở. Nếu là cô cô về sau cự tuyệt các nàng cho nàng đưa thức ăn cùng với lương thực gì đó, kia thân thể của nàng như thế nào chịu nổi. Trường 323, nói bữa. Phải biết rằng, luyện võ người đối với thức ăn bốn dĩ liền có chú ý, cần thiết đến có dinh dưỡng mới được. Giống nàng hiện giờ đương cái thanh niên trí thức, có thể ăn no cũng đã xem như thức tốt, lại yêu cầu cái gì dinh dưỡng, kia thuần tuy đều là xả trứng được chứ. Ăn không ngon, nàng còn muốn như thế nào tiếp tục luyện hảo võ công đâu? Đến lúc đó chẳng lẽ là càng luyện thân thể càng kém. Tính, nhận lấy liền nhận lấy đi. Cùng lắm thì trước đặt ở chính mình nơi này tồn. Về sau à, chờ thời đại càng tốt, lại đưa cho cô cô đương đầu tư dùng hảo. Ơn, liền nói như vậy định rồi. Về sau cho dù là sự tình lại khẩn cấp, cũng bất động dùng này số tiền là được. Vì thế Liêu Phát Thiên cũng không hề đẩy gật đầu cười nói. Hảo đi, kia này tiền ta liền nhận lấy làm cảm ơn an tâm tỷ tỷ Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thu tốt, không cho ta mẹ cùng ta diệp thúc thúc bọn họ phát hiện. Hảo đi, kỳ thật là bọn họ tưởng phát hiện cũng phát hiện không được, chỉ cần là nàng không nghĩ làm người phát hiện, ai có thể phát hiện được nổi? Đúng rồi, ta còn cấp tỷ tỷ mang theo vài thứ tới. Chúng ta không thể mỗi ngày đốn đốn cấp tỷ tỷ đưa ăn, bất quá này đó thịt khô nhi tỷ tỷ cũng có thể tạm chấp nhận một chút, không ăn no thời điểm, liền lấy đảm đương ăn vặt nhi hảo. Đúng rồi, còn có chút đậu phộng, đều là nấu chín hoa khô xinh, ăn rất thơm. Nhận lấy sổ tiết kiệm lúc sau, liếu như yên lúc này mới từ chính mình bối trong bao ra bên ngoài đảo đồ vật, một bên đảo còn một bên nói, nếu là biết tỷ tỷ bên này có như vậy ẩn nấp địa phương, ta nên nhiều mang chút, ơn, lần sau ta nhiều mang chút tới, liền đặt ở nơi này, tỷ tỷ chính mình tới bắt ăn là được ha. Ta thiên, tiểu yên, đầu phộng thứ này chính là hiếm lạ đồ vật, ngươi từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy, đừng toàn lưu lại, chính ngươi cũng lưu chút ăn. Nhà ngươi người nhiều, một người ăn chút nhi liền không có, ta một người hơn nữa vừa tới còn có lương thực lánh, nhưng thật ra sẽ không bị đói, về sau nhà, cũng không cần thường xuyên cho ta mang đồ vật. Đầu năm nay, nhà ai cũng không giàu có nha, có tiền cũng không thể như vậy hoa, biết không? Thấy liệu như yên đại túi đại túi ra bên ngoài đảo đồ vật, liệu an tâm thật đúng là hoảng sợ? Nàng không biết tiểu yên trong nhà sinh hoạt điều kiện, nhưng ẩn ẩn cũng nghe ca ca nói như vậy vài câu lại xem bên này người trong thôn sinh hoạt, nàng tưởng cũng tưởng được đến. Tiểu Yên gia tình huống không tốt lắm, đương nhiên nếu Tiểu Yên là đem chính mình gửi cho nàng tiền tiêu vật lấy tới mua mấy thứ này nói, đảo cũng nói được qua đi. Hảo đi, vẫn là không cần quá khoa trương. Liễu An Tâm nói ôm rơi xuống, liễu Như Yên liền không hề ra bên ngoài đào đồ vật, rốt cuộc nàng bao bao chỉ có như vậy đại, móc ra quá nhiều đồ vật tới cũng quá mức khoa trương chút, cho nên đâu vẫn là một vừa hai phải tương đối hảo. Bất quá, nàng vẫn là cười nói, An Tâm tỷ tỷ yên tâm lạm, trong nhà còn có đâu, ăn xong rồi ta lại đi mua là được, còn có nha, An Tâm tỷ tỷ đi huyện thành không dễ dàng, nhưng không phải còn có chúng ta sao? Về sau ngươi muốn ăn cái gì chỉ lo cùng chúng ta nói, chúng ta có thể giúp đỡ mua, dù sao tỷ tỷ hiện tại cũng có cái bí mật tiểu căn cứ, không sợ bị người thấy. Ân Nơi này đảo thật là cái ngoại ý muốn chi hỉ, bất quá, nơi này rốt cuộc trong thôn cũng không xa, cũng không biết có hay không người phát hiện quá. Liêu An Tâm cũng là hiểu ý cười, đối với cái này tương đối ẩn nấp địa phương, nàng là đặc biệt vừa lòng, chỉ là trong lòng vẫn là có chút không lớn yên tâm, rốt cuộc, nơi này thật sự ly trong thôn cũng không xa, chỉ cần nghiêm túc cẩn thận chút liền có khả năng bị phát hiện. Như thế cái vấn đề, Liễu Như Yên nghe vậy gật gật đầu. Sau đó trước mắt sáng ngời, cười nói, không có việc gì, ta gần nhất vừa vận học được một chút tiểu ngoạn ý nhi, kỳ thật chính là thủ thuật che mắt, làm người không thể dễ dàng phát hiện nơi này, ngươi chờ, ta đi bố trí đi, một lát liền hảo, hắc hắc, nói không chừng trong chốc lát ta ca cùng an văn ca ca cũng chưa biện pháp tìm tới nơi này đâu. Có chút đồ vật, không thích hợp lộ ra tới, nhưng là ở nhà mình cô cô trước mặt, liễu như yên lại không lo lắng, nói xong. Nàng chính mình liền bắt đầu làm bộ làm tịch bắt đầu từ ba lô đảo như vậy như vậy đồ vật tới, sau đó liền đi ra cái này tiểu động viện, vây quanh đi tới đi lui, đem cái liều an tâm xem hồ đồ. Bất quá, nàng đối liệu như yên theo như lời nói lại không phải giống nhau có tin tưởng, ai làm lúc trước liệu như yên lộ ra tới kia một tay thật sự quá mức với kinh diễm đâu, thế cho nên tới rồi hiện tại, liệu như yên lúc trước đánh người bộ dáng đều còn rõ ràng khắc ở nàng trong đầu đâu. Có đôi khi nàng thậm chí đều mộng tưởng cũng có thể giống tiểu hiên như vậy lợi hại. Cho nên, mấy năm nay nhiều tới nay, nàng võ công tuy rằng xa xa không đuổi kịp nhà mình ca ca, nhưng gặp được mấy cái trước kia như vậy tên côn đồ sao, nhẹ nhàng thu thập rất vẫn là không nói chơi, cũng không biết có phải hay không bởi vì vận khí thật tốt quá, thế cho nên nàng thường xuyên xuất nhập phố lớn ngó nhỏ, lại rốt cuộc không có thể gặp được như vậy tên côn đồ. Nhưng thật ra làm nàng vất vả luyện ra võ công vô dụng võ nơi. Cũng chính là liều an tâm ăn một bữa cơm công phu, liều như yên cũng đã đem một cái loại nhỏ ẩn nấp trận cấp bố trí ra tới, bởi vì diện tích cũng không lớn, tổng cộng cũng không đến 10 mét vòng, cho nên nàng tốc độ rất nhanh, không giống lúc trước bố trí đào hoa khe thời điểm, kia lại là hoa nàng ước chừng hơn 2 tháng đâu. Đương nhiên, nàng sở dĩ có thể bố trí đến như vậy mau Cũng có một bộ phận nguyên nhân là hiện tại tu vi hơn 2 năm phía trước cao hơn rất nhiều, nói cách khác, liền tính là nàng đem trận pháp nghiên tập đến không tồi, cũng đoạn không có khả năng nhanh chóng như vậy liền bố hảo, trừ phi là dùng đã sớm làm tốt trận bàn. Đáng tiếc hiện tại chế tác trận bàn yêu cầu tài liệu đều dị thường chân quý, mặc dù liễu như yên có cái không gian, cũng không ai gom đủ này đó tài liệu. Cho nên nàng hiện tại cũng chỉ có thể dùng một ít tương đối sơ cấp tài liệu chế tác giản dị ẩn nấp trận linh tinh đồ vật, muốn bố trí cao cấp trận pháp, kia đến có cao cấp tài liệu tới xứng đôi mới được. Mà cao cấp tài liệu cực kỳ khó được, dù sao mấy năm nay nhiều tới, Liễu Như Yên cũng không đụng tới quá mấy thôi, cho nên hiện tại cũng chung có vừa liền liền. Nhưng mặc dù là như vậy, nếu không có cùng giai tu sĩ linh tinh người đi ngang qua nơi đây, cũng sẽ không có người dễ dàng phát hiện nơi này tình huống dị thường, tựa như nàng đào hoa khe giống nhau, hai ba năm cũng cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Kỳ thật liễu như yên cũng không biết, đã từng cái kia đi theo Phượng Khuynh Ca cùng đi thổ phỉ hàng rào thượng phá án người nào đó, còn lặng lẽ tìm kiếm quá cái kia sân trại, cũng mất công nàng lúc trước sợ không bảo hiểm, cho nên ở ẩn nấp trận ở ngoài lại bỏ thêm một tầng ký ức ngược hóa, thế cho nên người nọ chỉ cho rằng chính mình nhớ lầm, Cho tới bây giờ, người nọ cũng còn không có phát hiện này một tình huống. Nếu là có người ở trước mặt hắn nhắc tới An huyện, nhắc tới cái kia thổ phỉ trại nói, có lẽ hắn là có thể nháy mắt nhớ tới này một khổ quái sự tình tới. Nhưng bởi vì Phượng Khuynh ca bị thương cùng với tu dưỡng cùng điều chỉnh, làm cho bọn họ mấy cái đã từng cùng nhau đi theo người của hắn ở vào rắn mất đầu trạng thái, thời gian dài, cũng đã bị đánh tan, phân biệt tới rồi bất đồng tiểu đội. Cho nên cho tới bây giờ cũng không có người ở trước mặt hắn nhắc tới quá này đó, hơn nữa đi, ai cũng không có khả năng như vậy bắt quái nói lên này đó. Rốt cuộc lúc trước cái kia nhiệm vụ cũng coi như là bí mật nhiệm vụ, là yêu cầu bảo mật, hiện tại mọi người đều không ở một cái tiểu đội, cũng liền ngậm miệng không nói. Chương 324: Cho đùa giỡn. Cho nên đương Liêu An Văn cùng Liêu Kiến Quốc một người nhặt một bó củi hỏa trở về thời điểm, liền đều ngộ bức, đặc biệt là Liêu An Văn. Ở kia huyệt động châu ngó trái ngó phải, nhưng chính là không có lại nhìn đến chính mình vừa mới còn ngốc quá huyệt động, không khỏi quay đầu lại hỏi liễu kiến quốc nói, kiến quốc ca, chúng ta đi nhầm địa phương. Không có à, ta nhớ rõ hình như là nơi này tới, ngươi xem, kia bên cạnh không còn có một cây cây tùng lớn sao. Kỳ quái, kia động đi đâu vậy? liễu kiến quốc tới thời điểm đối kia cây cây tùng lớn liền tương đối có ấn tượng hắn thậm chí còn nghĩ tới muốn hay không leo cây đi lên chiết điểm nhi tuổi lốt đâu. hắn nói, chính mình vây quanh đại thụ đi rồi một vòng nhi, nhưng mà vẫn là cũng không có phát hiện cái gì huyền động, cũng có chút nốc, chẳng lẽ bọn họ gặp gỡ quỷ đánh tưởng? nghĩ đến đây, hắn khuôn mặt một chỉnh, hơi mang nghiêm túc nói, tiểu văn, ta cảm thấy chúng ta rất có khả năng là gặp quỷ đánh tưởng, ngươi mau cùng khẩn ta, chúng ta nghĩ cách đi ra ngoài. Liêu An Văn cũng không tin tưởng cái quỷ gì đánh tưởng linh tinh ngôn luận, nhưng hắn thực sự không có tìm được huyệt động nhập khẩu. Giờ phút này nghe xong Liễu Kiến Quốc nói, đảo cũng không mở miệng phản bác, mà là ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau nhi. Chỉ là cuối cùng hai người bọn họ lại ung dung thông dòng rời đi nơi này, một chút trở ngại cũng không có. Hai người không cấm hai mặt nhìn nhau. Này, rốt cuộc là cái gì tình huống a? Đặc biệt là Liễu Kiến Quốc, hắn đều bắt đầu tự mình hoài nghi, muốn thật là quỷ đánh tưởng chỗ nào có thể dễ dàng như vậy liền ra tới đâu. Ách, có lẽ chính mình trước kia nghe tới quỷ đánh tường linh tinh nói là giả. Đứng xa xa nhìn kia cây cây tùng lớn, liêu kiến quốc trên mặt lộ ra tự mình hoài nghi thần sắc tới. Ha ha ha, ha ha ha, tiểu yên, thực sự có ngươi, ngươi xem ngươi đem hai người bọn họ đậu thành bộ dáng gì, A văn trên mặt cái kia ngốc hình dáng, ta thật sự hảo thiếu nhìn đến A, ha ha, thật là nhạc chết ta. Liêu An Tâm cùng Liêu Như Yên hai người ngốc tại cửa động, đem bên ngoài tình huống xem đến rõ ràng. Đặc biệt là nhìn đến Liêu Kiến Quốc cùng Liêu An Văn hai người vẻ mặt mộng bức bộ dáng tìm tới tìm lui, kết quả vẫn là không có tìm được thời điểm, ngây ngốc lại trở về đi bộ dáng, thật sự đặc biệt thú vị, khu, tuy rằng đó là nhà mình thân đệ đệ, nhưng ngẫu nhiên nhìn đến hắn bộ dáng này, cũng thật là thú vị. Liêu Như Yên đâu, sớm liền cầm một ca mê ra ra tới. Răng rắc răng rắc cấp hai người phân biệt chụp ảnh chụp, thật sự là bọn họ hai người trên mặt biểu tình quá mức thâm động, quá thú vị, tựa như phía trước đại bá vừa đến nhà nàng nhóm lửa đem chính mình biến thành hoa miêu rường như bộ răng khi, nàng mánh không đinh chụp chiếu giống nhau. Nghe được nhà mình cô cô nói như vậy, liếu như yên cười hắc hắc nói, cũng không phải là sao, khó được nhìn đến an văn hứng ca ca như vậy biểu tình, chờ ta về sau đêm này ảnh chụp tẩy ra tới cho ngươi làm như kỷ niệm, hắc hắc. An tâm tỉ, ta cùng ngươi nói à, ta trong tay còn có bình yên ca ca hoa miêu dường như ảnh trụ, quay đầu lại cũng cho ngươi một trương. Như vậy chuyện vui nhi, chỉ có thể chính mình một người vụng trộm nhạc thiệt tình tương đối thống khổ. Hiện giờ cô cô tới, nàng liền nhiều một người chia sẻ như vậy bí mật, dù sao sao, cô cô là sẽ không hoài nghi đến nàng tiền tài lai lịch, càng sẽ không quản nàng khi nào mua ca mạ giác. Rốt cuộc, cô cô chính mình phân cho nàng tiền đều không ít được chứ. A, Tà ca. Hoa miêu. Không thể tưởng tượng. Liêu an tâm nghe vậy mở to hai mắt nhìn, nhà nàng ca ca kia chính là tùy thời tùy chỗ đều thực chú ý hình tượng tới. Khủ, trừ bỏ có đôi khi tham ăn cay sẽ làm cho miệng có rất lớn biến hóa ở ngoài. Nàng cơ bản liền chưa thấy qua nhà mình ca ca từng có cái gì bất nhã hình tượng tới. Không nghĩ tới tiểu yên cư nhiên còn có nhà mình ca ca hoa miêu nhi tựa hình tượng ảnh trụ. Tấm tắc. Này thật đúng là kiện hiếm lạ chuyện này, bất quá tưởng tượng đến tối hôm qua các nàng mấy cái tiểu cô nương nhóm lửa nấu cơm thời điểm tình cảnh, nàng đột nhiên liền có chút minh bạch nhà mình ca ca vì cái gì sẽ biến thành hoa miêu. Phải biết rằng, các nàng ở kinh đô thiêu đều lo than, hơn nữa nàng ca trước nay liền không có sinh quá mức sau bếp, chính là bên này sao, dù sao nàng trước mắt nhìn đến, đều là sai bếp, tựa như các nàng trong phòng cái loại này. Nếu không phải lý tình có ở nông thôn ngốc quá một đoạn thời gian trải qua sẽ nhóm lửa nói, sợ là chính mình mấy cái cũng đến biến thành hoa miêu. Khó trách nhà mình ca ca về nhà lúc sau thường xuyên đi theo mụ mụ phía sau hỏi cái này hỏi kia, có đôi khi thậm chí còn sẽ giúp đỡ mụ mụ làm điểm nhi đồ ăn gì đó đâu, nguyên lai like lại là ở bên này xấu mặt, ha ha, xem ra ta phải tìm cái thời gian viết thư về nhà cùng ba ba mụ mụ chia sẻ một chút bên này nhi tiểu vui sướng cũng làm ba ba mụ mụ thiếu thay ta gánh chút tâm. Liêu như yên đạm cười không nói, ân nàng trong tay các loại thú vị nhi ảnh chụp gì đó nhưng nhiều lắm đâu, hắc hắc trở về sau sửa sang lại ra tới cấp đương sự nhìn, phỏng trừng sẽ đem chính bọn họ đều cấp dòa sợ, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy nhiều loại biểu tình biến hóa tới. Mà liều an tâm suy nghĩ thông sở hữu khớp xương lúc sau, lập tức liền trở về chính đề, hỏi, tiểu Yên A. A văn bọn họ tìm không thấy chúng ta, chúng ta đây đi ra ngoài lúc sau, có phải hay không cũng tìm không thấy nơi này lạc. Ta sẽ cho ngươi khai một cái quyền hạn đắc, như vậy chính ngươi tùy thời đều có thể nhìn đến, mà không có quyền hạn người giống nhau nhìn không tới. Ân, quay đầu lại ta lại cấp an văn hứng ca ca cũng khai một cái, đến nỗi ta ca sao, liền không khai, dù sao hắn tới thời gian cũng ít thật sự, cho nên về sau nơi này cũng chỉ có chúng ta ba người có thể tới liệu như yên lúc này đây trả lời đến tương đối nghiêm túc đây là làm nhà mình cô cô yên tâm đâu nghe xong lời này liều an tâm không khỏi gật gật đầu nói hảo hảo như vậy cũng hảo miễn cho về sau a văn cái kia tiểu ngu ngốc tìm không ra lộ thật đúng là tưởng cái quỷ gì đánh tưởng ta nói tiểu yên a ngươi như thế nào lợi hại như vậy a hiểu thật nhiều đồ vật đâu mất công ta còn so ngươi lớn mấy tuổi đâu kết quả liền sinh cái hỏa đều sẽ không ta tỷ Ngươi sinh hoạt chính là thành thị, lại không ở nông thôn sinh hoạt quá. Ngươi nếu là liền này đều sẽ, kia mới kêu không bình thường đâu. Bất quá không có việc gì à? Ngươi nha, ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian khẳng định cái gì đều học xong. Đương nhiên, đến trừ bỏ cái loại này yêu cầu nhất định gieo trồng kinh nghiệm việc đồng áng nhi gì đó, nhưng là cũng không quan hệ. Dù sao về sau thời gian còn nhiều, chậm rãi học là được. Liệu như yên không để bụng nói, vốn dĩ sao? Liệu an tâm từ khi ra đời đến bây giờ, vẫn là đầu một hồi hạ nông thôn đâu. Bị Liễu như yên như vậy vừa nói, liệu an tâm trong lòng nhưng thật ra thoải mái một ít, Hảo đi, dù sao còn có cái tiểu hoa cũng cùng chính mình giống nhau sẽ không nhóm lửa đâu. Trải qua tối hôm qua nấu cơm trải qua, liệu an tâm cảm thấy, chính mình lại thực nghiệm cái vài lần, hẳn là có thể đem hỏa phát lên tới, cũng gật đầu cười nói, là là là, nhà của chúng ta tiểu Yên nói chính là có lý. Đó là, Liêu Như Yên đáp ý gật đầu đáp, phải biết rằng, ta vừa mới trọng sinh lại đây thời điểm, nhưng cũng là cùng ngươi giống nhau không hiểu nhóm lửa là vật gì đâu, nếu không có nguyên chủ ký ức. Sợ là rất nhiều đồ vật đều phải lộ tẩy, nhưng là ngươi nhìn xem hiện tại, đừng nói sinh cái hỏa làm cơm, ngay cả sát gà tể thỏ gì đó ta cũng đều là sẽ hảo phạt. Trường 325, Đầu Hóc Hảo Sử Hảo đi, ta cơm cũng ăn được. Hai người bọn họ khôi hài bộ dáng chúng ta cũng nhìn, này liền đi ra ngoài đi, trong chốc lát các nàng đều nên rời giường lạp. Rốt cuộc mới đến, liêu an tâm vẫn là hy vọng làm chính mình càng mau dung nhập cái này địa phương, mắt thấy sắc trời dần sáng, nàng cũng không tính toán lại tiếp tục ngốc đi xuống. Liệu như yên đối này tự nhiên không có gì ý kiến, nghe vậy cũng thực dứt khoát nói, hành, chúng ta này liền đi thôi, trong chốc lát chúng ta liền trực tiếp từ mặt khác một cái lộ đi trở về. An tâm tỉ tỉ ngươi có chuyện gì nhi khiến cho người đến trong huyện cho chúng ta đưa cái tin nhi, hoặc là ở chỗ này lưu cái nôn gì đó cũng đúng, ta phỏng chứng nha. gần nhất an văn ca ca sẽ mỗi ngày hướng nơi này chạy. Đối với tiểu yên nói, Liêu an tâm cảm thấy trong lòng thực ấm, cũng thực may mắn, may mắn là phân đến nơi đây tới, có tiểu yên, có đệ đệ, nếu là phân đến địa phương khác, nàng sợ là một chốc không có biện pháp đem trong lòng sầu lo cấp bông. Tâm tình phòng trường sẽ hạ xuống hảo một thời gian. Nhưng là hiện tại sao? Liễu An Tâm chỉ có thể nói, nàng đối sau này rất dài một đoạn thời gian vẫn là thực chờ mong, có rất nhiều tương đối quan trọng nhưng lại không thể tùy thân nhặt đồ vật, đều là có thể giấu ở chỗ này, sau đó còn có các đệ đệ muội muội tương bồi, như vậy nhật tử, kỳ thật đi theo trong nhà cũng không có quá lớn khác biệt, hảo đi, trừ bỏ muốn lao động ở ngoài đương liều an tâm cùng liều như yên tử hoạt động bên trong ra tới thời điểm liều kiến quốc cùng liều an văn còn ở ngây ngốc tìm kiếm nàng hai này không đột nhiên nhìn đến các nàng hai người thời điểm liều an văn lập tức liền chạy vội tới vội vàng hỏi tỷ tiểu yên hai người mới vừa đi đâu vậy còn có cái kia hoạt động ở đâu tới chúng ta tìm nửa ngày cũng không có tìm được có phải hay không gặp được tình huống như thế nào anh ha ha là gặp điểm nhi tình huống chính là trò đùa dai à? kia cái gì? tiểu thúc kỳ thật ngươi có thể không như vậy đào đời đến tận cùng? thật sự, bởi vì đào đời đến tận cùng đối với ngươi một có chỗ lợi a một có chỗ lợi, nói ra phẳng trường đến đả kích đến ngươi tiểu tâm can như đâu? nào có cái gì tình huống? ta cùng tiểu yên đi phía sau xoay chuyển, trở về liền nhìn đến hai ngươi ở chỗ này. đúng rồi, các ngươi không phải nói cho ta nhặt xài đi sao? xài đâu? liều an tâm nghiêm trang hạt lừa dối. Gần nhất là không nghĩ làm liêu kiến quốc biết chuyện này, thứ hai sao, đậu nhà mình đệ đệ bái. Xài. Xin lỗi, đều cho rằng chính mình đụng phải quỷ đánh tưởng, nơi nào còn nhớ rõ ôm xài đi đường. Ai biết phải đi bao lâu rất xa nột. Nhưng là hiện tại bị liêu an tâm như vậy vừa hỏi, hai cái đại nam hải nhi mặt đều có chút tường đỏ, tổng không thể nói bởi vì có chút tròn nên cùng sợ hãi, cho nên đem nhặt được xài vẫn trên mặt đất đi nhìn hai người có chút mông vòng nhi bộ dáng liều an tâm nhịn cười vây vây tay nói tính tính dù sao ta buổi sáng nhặt cũng không ít hẳn là đủ dùng hiện tại ta phải đi về làm các ngươi cũng sớm chút trở về nên làm gì làm gì đi thôi a văn ngươi ở bá nương gia cần phải cần mẫn chút ta đừng giống ở nhà giống nhau biết không tốt xấu cũng là tỷ tỷ liều an tâm nói lên nhà mình đệ đệ tới đó là một chút trột dạ bộ dáng đều không có chỉ là liều an tâm không biết chính mình cho rằng tiểu yên ra hoàn cảnh cùng trên thực tế kém khá xa, cũng mất công liệu an văn ngày thường tùy tiện, nếu không sợ là một đêm cũng trụ không đi xuống nọ, tối hôm qua, hắn chính là cùng Liêu Kiến Quốc tế cùng nhau ngủ phòng bếp tới. Hắn cũng đang lo lắng có phải hay không nên đi thuê cái phòng ở đơn độc trụ mấy tháng, nhưng lời này hắn không mặt mũi cùng Liêu Như Yên nói, càng là còn không có nghĩ tới đi cấp bá nương nói đến, hiện tại nghe nhà mình tỷ tỷ như vậy vừa nói, hắn cả người đều không tốt. Nếu là muốn đi ra ngoài thuê gian phòng ở, hắn tỷ có thể hay không đánh chết hắn? Đã biết, ta sẽ. Liêu An văn huệ và hữu xịu trở về một tiếng, sau đó yên lặng nhìn nhà mình tỷ tỷ lại làm ơn Liễu Kiến Quốc cùng Tiểu Yên nhiều hơn nhìn hắn chút, hắn chỉ cảm thấy chính mình nhân sinh đều có chút u ám, cảm giác là chính mình xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, mà không phải hắn tỷ. Ai? Hắn thật sâu hít một hơi, Nghĩ đến Tiểu Yên cái kia cái ở mái hiên phía dưới tiểu không gian, cảm thấy chính mình có lẽ cũng có thể làm như vậy, hắn hiện giờ đều 15, 16 tuổi lại cùng một cái so với chính mình còn đại điểu nhi, hảo đi, đường ca ngủ một cái giường thượng, hắn là nghĩ như thế nào như thế nào biến yếu, xem ra chính mình hiện tại nhất sự tình khẩn yếu chính là lộng cái đơn độc không gian, cho nên nhìn nhà mình tỉ tỉ đi xa lúc sau, hắn mới vẻ mặt lấy lòng hướng Liễu Như Yên thỉnh giáo nói, Tiểu Yên à, ca hỏi ngươi chuyện này nhi à, ngươi cái kia phòng nhỏ là hoa bao lâu thời gian đáp lên. Ngươi xem ta có phải hay không cũng có thể ở nhà các ngươi ngoài phòng biên nhi đáp như vậy một cái phòng nhỏ à. Nói là phòng nhỏ, liệu An Văn đã là cực độ điểm tô cho đẹp liệu như yên chỗ ở, kỳ thật chính là một ít đầu gỗ dựng lên so lều tranh hảo không bao nhiêu lều thôi, bất quá hắn nào dám nói được như vậy trắng ra à. Nói nữa hiện tại chính là như vậy một gian lều đều là hắn liêu an văn không có, muốn được chứ. Liêu như yên chớp chớp mắt, nhà mình tiểu thúc phản ứng chính là mau, mới như vậy một đêm thời gian đâu, liền tưởng cũng đắp một cái chính mình như vậy chỗ ở, cứ như vậy cũng hảo, hắn ít nhất đến ở nhà trụ hơn 2 tháng, mỗi ngày cùng nhà mình ca ca tệ ở phòng bếp cũng đích xác không thế nào giống lời nói, hiện tại hắn cùng nhà mình ca ca sức lực cũng đều không nhỏ hoàn toàn có thể trong vòng một ngày liền đáp hảo chỗ ở. Dư lại chính là giường đệm đệm chăn gì đó, chỉ là hiện tại là mùa hè, chỉ cần hơi mỏng một tầng chăn cũng là được, đảo cũng không cần riêng chuẩn bị, cho nên nàng cười nói, ta cái này trước kia hoa mấy ngày thời gian, bất quá hiện tại là mùa hè, An Văn ca ca cùng ta ca lại đều có bó lớn sức lực, ước chừng hôm nay là có thể đáp hảo, đối với đáp kia phòng, ta ca vẫn là có chút kinh nghiệm. Nhưng không, Tiểu yên kia phương gian chính là ta cùng Diệp Thúc Thúc cùng nhau đáp, chúng ta hiện tại đạp xe trở về sau đó lên núi tìm chút có thể sử dụng củi gỗ trở về, nếu không bao lâu thời gian là có thể đáp hảo, trong nhà công cụ gì đó đều còn rất đầy đủ hết, chính là mùa hè ở tại bên ngoài rất nhiệt, ngươi có thể chịu được không? Liêu kiến quốc có chút không quá tin tưởng Liêu an văn như vậy một cái bạch diện tiểu sinh có thể giống nhà mình mọi tử giống nhau ăn được đông lánh hạ nhiệt khổ. Hào đi! Tuy rằng nhà hắn muội tử cũng là bạch bạch nộn nộn, nhưng nàng dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương người địa phương sao, bởi vì thường xuyên làm việc như gì, thân thể tố chất cũng thực không tồi, cho nên đông lánh hạ nhiệt đối nàng tới nói căn bản là không phải cái vấn đề, nhưng cái này mới tới tiểu đường đệ đã có thể không giống nhau. Bất quá hắn theo sau lại tưởng tượng, một cái đại nam tử hán, đều hắn ăn chút nhi đau khổ cũng không có việc gì, cùng lắm thì chính là sinh cái bệnh. Dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, lúc này Liêu Kiến Quốc nào biết đâu rằng, Liêu An Văn võ công chính là so với hắn còn cao không ít, nhân ra đó là có thiên phú người, luyện tập thời điểm cũng bởi vì có Cố đại ca thường thường kiểm tra bộ phận mà phá lệ nỗ lực. Cho nên thời tiết ấm lạnh đối Liêu An Văn tới nói, thật đúng là liền không quá xem như chuyện này nhi, hắn chỉ cần có một gian độc lập phòng có thể, vì thế hắn cười nói, không, có việc gì, Tiểu Yên đều có thể ở lại. Ta cũng là có thể, ta kêu không thể liền Tiểu Yên đều không đuổi kịp đi. Chương 326, lại để lộ bí mật. Ha ha, đó là bởi vì Liễu Như Yên nàng căn bản là không phải người bình thường được chứ. Liễu Kiến Quốc nghe vậy âm thầm mắt trợn trắng nhi, ở trong mắt hắn, Liễu Như Yên chính là cái tiểu biến thái, lá gan đại đến hết dự, sức lực đại đến hết dự, làm việc kêu kêu một cái sạch sẽ nhanh nhẹn. Nơi nào giống cái mười mấy tuổi điểm nhi sinh trưởng ở tiểu thành thị tiểu cô nương. Cung năng so, tấm tắc, so bất tử ngươi. Bất quá sao, lời này hắn cũng không cần thiết nói ra. Rốt cuộc, này tiểu đường đệ ra gia đình điều kiện hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết chút. Hơn nữa nhân gia người một nhà đối nhà bọn họ cũng rất không tồi. Này đó hắn đều là thông qua nhà mình mụ mụ ngày thường nhắc mãi bọn họ đường thúc lại cấp trong nhà gửi nhiều ít bao nhiêu tiền gì đó phán đoán ra tới. Kêu hành, trong chốc lát hai ta lên núi tìm tài liệu đi, mất công hôm nay không có gì sự tình làm. Liêu Kiến Quốc nói như vậy thời điểm, ngắm Liêu Như Yên liếc mắt một cái, rốt cuộc, tiểu sơn cốc kỳ thật còn có không ít việc yêu cầu làm, hắn chính là tưởng thử một chút xem Liêu Như Yên có thể hay không đem chuyện này lấy ra tới nói, chuẩn không chuẩn bị làm Liêu An Văn cũng biết nơi đó. Sau đó hắn liền nghe được Liêu Như Yên nói, chỉ nghe nàng Thúy Thanh Thanh nói, đại ca. Chúng ta liền đi tiểu sơn cốc tìm tài liệu hảo, dù sao nơi đó cũng có không ý thụ, thuận tiện lại đem nơi đó việc làm xong. Ta biết hiện tại dựng cái tiểu phòng ở tiêu phí không được nhiều thời gian dài, nhưng đừng nghĩ lười biếng A. Cho nên nói, chính mình vẫn là chạy thoát không được làm việc nhi vận mệnh. Cho nên nói, nói tốt tiểu sơn cốc sự tình muốn bảo mật đâu, bảo mật đâu, bảo mật đâu. Vì mau tiểu tử này gần nhất ngươi liền trực tiếp toàn bộ đem địa phương đều nói cho cho người khác. Ta liền muốn hỏi một câu, chuyện này ngươi cùng mụ mụ thương lượng sao? Tiếp thu đến liêu kiến quốc vô hạ đoán nghiệm, liếu như yên đều không có để ý tới, không nói đến cái kia tiểu sơn cốc đối với nàng tới nói thật không tính là chuyện gì, liền nói liều an văn, kia chính là nàng thân tiểu thúc, ở liếu như yên xem, chuyện này không có gì hảo đối hăn dấu dếm, rốt cuộc, nàng trước kia gửi đi không ít đồ vật dù sao cũng phải có cái xuất xứ không phải. nói nữa. Nhà mình đại bá đều đi qua đảo hoa khe, tiểu thúc biết cái tiểu sơn cốc lại có cái gì vội vàng. Nàng không mang tiểu thúc đi đảo hoa khe răn cũng đã thực không tồi hảo phạt. Hơn nữa, nàng hiện giờ càng nhiều thời điểm đều là tu luyện, tiểu sơn cốc có tiểu thúc cùng nhà mình lão ca hai người xử lý, kia nàng cũng liền có càng nhiều thời giờ tu luyện, hơn nữa nhà mình tiểu thúc phòng trừng còn sẽ thường xuyên cấp nhà mình cô cô mang ăn quá khứ. Ở Tiểu Sơn Cốc lấy nhưng không thể so đi ra ngoài hao hết tâm tư mua muốn đơn giản dễ dàng đến nhiều lại còn có không dễ bị người phát hiện sao. Tiểu Sơn Cốc? Cái gì Tiểu Sơn Cốc? Liêu An Văn nhìn thoáng qua sắc mặt có chút biến hóa Liêu Kiến Quốc, cảm giác chính mình phát hiện cái gì khó lường bí mật, nghĩ nghĩ, vẫn là không nhìn xuống, mặt mãn đều viết tò mò bộ dáng hỏi. Tiểu Yên A, cái gì Tiểu Sơn Cốc A? Vì sao còn muốn đi Tiểu Sơn Cốc làm việc Nhi A? Ta như thế nào đều nghe không hiểu. Ha ha đác, ngươi một cái thành thị hoa nghe hiểu được mới có quỷ, chính là ta trước kia cũng không biết chính mình sẽ trở thành khổ bức nông gia tiểu hỏa nhi được chứ. Nhìn xem hiện tại, ta đều mau trở thành gieo trồng đại sư. Hảo đi, kỳ thật nói như vậy thật sự có chút khoa trương. Nhưng là đi, so với giống nhau thành thị hài tử tới nói, ta hiểu đã cũng đủ nhiều hảo phạt. Chẳng sợ chính là làm ta xuống nông thôn đi đương cái cái gì thanh niên trí thức ta đều tự nhận là có thể thực tốt thích hướng làm việc nhà nông nhi. Liêu kiến quốc như thế nghĩ, lại không nghĩ rằng chính mình ở không lâu tương lai thực sự có một ngày bị xung quân, Nga không đúng, là bị phân phối đến An huyện phía dưới nhi một cái tương đối xa xôi trong thôn đi đường thanh niên trí thức. Cho đến lúc này, hắn mới thật sâu được lợi với mấy năm gần đây bị liệu như yên các loại áp bức học tập không ít kỹ năng, này cũng khiến cho hắn trở thành cái kia thôn nhi nhất kiệt xuất thanh niên trí thức, thậm chí kịp thời sẽ đến lâm thời điểm cái thứ nhất bị đại gia đề cử cũng làm cho hắn đời này nhân sinh so với đời trước tới nói hảo quá vô số lần nô no, chính là ta có một lần thực ngoài ý muốn phát hiện một cái có chút thế ngoại đào nguyên bộ dáng tiểu sân cốc chỉ có vài mẫu lớn nhỏ bất quá nơi đó lại sinh trưởng rất nhiều cây ăn quả cùng hoang dại tiểu động vật tối hôm qua chúng ta ăn thịt thỏ chính là từ nơi đó bắt trở về bất quá chuyện này trừ bỏ chúng ta người một nhà ở ngoài Người khác cũng không biết, cho nên An Văn ca ca, ngươi nhớ rõ nhất định phải bảo mật A, nếu như bị người phát hiện, kia tiểu sơn cốc không phải chúng ta. Lập. Liệu như yên nói lời này thời điểm, thần sắc rất là trấn trọng bộ dáng, mà nàng nói ra tin tức lượng cũng có chút nhi đại, liệu An Văn cảm thấy chính mình đều có chút bị trấn trụ, chẳng lẽ, trước kia tiểu yên cho bọn hắn gửi đi những cái đó đỉnh đỉnh hiếm lạ ngoạn ý nhi, chính là sản xuất tự cái kia thần bí tiểu sơn cốc. Không thể không nói, hắn suy đoán đã 8-9 phần 10, hảo đi, trừ bỏ liễu như yên chính mình nhập cư trái phép ra tới những cái đó mang theo linh khí nguyên liệu nấu ăn đều không phải là xuất từ tiểu sơn cốc ngoại, còn lại đại đa số đều là từ cái này tiểu sơn cốc tới, ai làm này vài mẫu đất đã làm liễu ra người một nhà cấp quy hoạch đến đặc biệt hợp lý, sản xuất còn đều đặc biệt cao đâu. Chờ liễu an văn tinh tế tiêu hóa xong liễu như yên theo như lời nói lúc sau. Lúc này mới mặt mang hưng phấn nói, tiểu yên ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không nói đi ra ngoài, chính là nằm mơ cũng sẽ không nói đi ra ngoài, kia hiện tại chúng ta chạy nhanh đi ngươi nói cái kia tiểu sơn cốc đi, thực sự có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn ngươi một chút nói cái kia tiểu sơn cốc rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Vì thế, đương liều an văn mấy người hoa không sai biệt lắm một giờ thời gian đến cái kia tiểu sơn cốc thời điểm. Liêu An Văn nhìn này chỗ thật sự giống như thế ngoại đảo nguyên Tiểu Sơn Quốc hơi kém quên mất hô hấp, trong lòng thằng Hồ, ta thiên, này này này, nơi này quả nhiên thực mỹ, đích xác chính là cái thế ngoại đảo nguyên nột, khó trách, khó trách tiểu yên các nàng ra luôn là có thể cho chính mình trong nhà gửi tới như vậy nhiều hiếm lạ hàng khô tới, nguyên lai like đều là bởi vì có cái này. Tiểu Sơn Quốc, thật là không nghĩ tới, nguyên bản nhìn rất là bẩn cùng địa phương. Thế nhưng cũng có như vậy mỹ lệ địa phương, hơn nữa nơi này sản vật còn đặc biệt phong phú, nhìn trên mặt đất chạy tới chạy lui lông sù sù con thỏ cùng gà vịt thực sự làm Liêu An Văn cảm thán, phải biết rằng, hắn gặp qua gia cầm có thể nói là thiếu đến đáng thương, trừ bỏ thường xuyên nhìn thấy gà ở ngoài, giống con thỏ cùng vịt chờ, nhìn đến toàn bộ đều là nguyên liệu nấu ăn, mà đều không phải là sống sơ sơ. Cho nên nhìn này đó tung tăng nhảy nhót tiểu thỏ tiểu vị tiểu kê chờ động vật, hắn đều có loại không đành lòng thương tổn bọn họ cảm giác, ách tha thứ hắn là cái có tình yêu đổ tham ăn đi. Tiểu văn, ngươi xem ngốc lạc, đừng choáng váng, mau tới đây hỗ trợ đem này đó bó củi xử lý tốt, này nhưng đều là dựng ngươi kia tiểu phòng ở sở yêu cầu tài liệu, chúng ta đến trước chuẩn bị cho tốt thừa dịp ánh mặt trời đủ phơi một phơi, bằng không không thể dùng. Muốn nói vừa mới bắt đầu liêu kiến quốc cũng thường xuyên bị nơi này sở chấn động, nhưng thời gian lâu rồi, hắn cũng liền thấy nhiều không trách, hiện tại nhìn đến liêu an văn cái dạng này, trong lòng không khỏi buồn cười, nhưng vẫn là nhắc nhở nói. Trường 327, miễn phí sức lao động. a Nga, ta đây liền tới, này liền tới. Bị liêu kiến quốc thanh em bừng tỉnh, liêu an văn yên lặng lau một phen cái chán mồ hôi, ta thiên, nguyên lai tiểu yên nhà bọn họ thật không nghèo. Ngươi xem này phiến tiểu sơn cốc, tuy rằng chỉ có vài mẫu đất, nhưng nơi này lại so với rất nhiều người có được căn phòng lớn còn muốn quý giá. Hắn tuy rằng đối với việc đồng áng không tinh thông, nhưng cũng biết mỗi tháng trong nhà có thể lãnh nhiều ít lương, nhà bọn họ năm khẩu người thêm lên, mỗi tháng có thể lãnh tới tay, cũng bất quá một trăm nhiều không đến hai trăm cân, một năm xuống dưới cũng chỉ không đến hai ngàn cân, chính là ngươi xem kia trong đất hạt thóc. Chính là ngươi xem trong đất những cái đó nặng chịu tiểu mạch, sợ là không ngừng hai ngàn cân đi. Nay còn chỉ là này một quý tiểu mạch thu hoạch, nhìn nhìn lại cái khác, sách, tiểu yên gia nghĩ tới đến kém đều rất khó nột, có cũng đủ lương thực cùng ăn thịt, như vậy nhật tử ở hiện giờ như vậy thế đạo, kia có thể nói là thần tiên nhật tử, cả nước cũng không có quá nhiều người có thể quá được với như vậy nhật tử đi. liêu An Văn trong lòng nghĩ như vậy, trên tay động tác cũng không chậm. Chiếu liêu kiến quốc sở chỉ đạo như vậy đem bó tuổi cắt trưởng thành khối trạng, thường thường thỉnh giáo một chút liêu kiến quốc hẳn là như thế nào làm, sau đó lại tiếp tục bắt đầu làm theo, cũng đem chế tốt tài liệu đều nằm xoài trên một mảnh trên tảng đá lạnh làm. Bọn họ trên núi đến sớm, đáp như vậy một gian nhà kho nhỏ yêu cầu tài liệu cũng hoàn toàn không tính nhiều, cho nên bọn họ hai người cũng gần chỉ tốn một cái đem tiểu là liền đem tài liệu sự tình thu phục, hiện tại, bọn họ phải làm sự tình. Đó là, thu lương thực, khu, ngàn bạn đừng tưởng rằng liêu kiến quốc có như vậy hảo tâm trợ giúp vị này phương xa tới tiểu đường đệ. Kỳ thật à, hắn là nghĩ chính mình này 2-3 tháng có lẽ sẽ có một cái miễn phí giúp đỡ, có cái này tiểu đường đệ gia nhập, chính mình muốn làm việc nhà nông liền phải thiếu đến nhiều lắm, mắt thấy nhà mình ngội tử đem nơi này sở hữu việc đều vẫn cho chính mình, liêu kiến quốc chỗ nào có thể thật như vậy ngốc hô hô chính mình làm đâu. nay không miễn phí sức lao động không phải tới sao yêu cầu hắn tiêu phí đại giới lại thấp đến quả thực có thể nói là xem nhẹ bất kể không ngoài chính là hắn ăn nhiều một ít cũng nhân tiện cho hắn tỉ đưa điểm nhi đi nhưng này đó cũng chưa cái gì quan hệ bởi vì phản thiên này đó sản xuất đều là đến từ tiểu sơn cốc lại không phải hoa hắn tiền mua cho nên nói như vậy miễn phí sức lao động tự động đưa tới cửa nhi tới hắn sao có thể không hảo hảo lợi dụng đâu nói nữa Hắn nhìn này tiểu đường đệ đối này chính là nửa điểm nhi ý kiến cũng không có đâu, cho nên sao, hắc hắc, có một số việc liền không cần quá khách khí. Liêu như yên cũng mặc kệ hắn này đó tiểu tâm tư, nhà mình tiểu thúc ở nhà trước nay không ăn qua khổ, kiếp trước sau lại cũng là bị hạ phóng tới rồi ở nông thôn, rất là qua một đoạn khổ nhật tử, nếu không phải nhà mình gia gia có tâm cơ có thủ đoạn, rất là suy nghĩ chút biện pháp trước sau đem mấy cái hài tử đều lộng trở về còn không biết tiểu thúc muốn ăn nhiều ít đau khổ đâu. Hiện tại tuy rằng không biết tiểu thúc còn có thể hay không bị hạ phong đến nông thôn, nhưng là làm hắn học thêm chút nhi ở nông thôn sinh hoạt kỹ năng luôn là không sai, kể từ đó tuy rằng luyện võ thời gian giảm bớt, nhưng bởi vì tới rồi nơi này, nàng có thể nhập cư trái phép một ít trong không gian mang linh khí tương đối nhiều một ít đồ ăn tới tiếp viện, cho nên hắn công năng không tồn tại chậm lại tăng trưởng tốc độ. Nói nữa, hiện tại liếu kiến quốc cùng liều an văn, Hoàn toàn chính là kẻ muốn cho người muốn nhận, hai người đều đối hiện tại trạng hướng rất vừa lòng. Liêu An Văn cảm thấy chính mình mỗi ngày đều có thể học được rất nhiều đồ vật. hơn nữa mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn rất ngon đồ ăn, thường thường còn có thể cấp nhà mình tỉ tỉ mang đi một ít chính mình tự mình thu hồi tới lương thực hoặc là đánh món ăn hoang dã như gì đó. Cuộc sống này quả thực quá đến không cần quá tiêu sái. Mà Liêu An tâm lại bất đồng, từ hôm nay các nàng ba người huyện chuyển cự tuyệt gian thanh đề nghị sau. Xuống đất làm việc nhi thời điểm, đều có thể thường thường nghe được nàng nói toan lời nói, có đôi khi cũng sẽ âm dương quái khí châm chọc một chút các nàng, cũng sẽ liên hợp một ít phía trước thanh niên trí thức nhóm cùng nhau nhằm vào các nàng. Bất quá nàng nhưng thật ra trả sao cả, mỗi ngày xuống đất làm việc nhi, nàng đều thực tích lũy, tuy rằng mỗi ngày trở lại cư trú điểm thời điểm đều là eo đau bối đau, nhưng nàng ghi nhớ nhà mình lao ba còn có ca ca cùng với tiểu hiên bọn họ nói, nghiêm túc học đồ vật. Kiên định làm việc, cái khác sự tình một mực không cần tưởng quá nhiều. Tuy rằng như thế cao cường độ làm việc thực lệnh nàng không thích hứng, nhưng mỗi ngày ở kia việt động nhìn đến làm tốt chay mặn phối hợp thích đáng đồ ăn thời điểm. Nàng tâm đều là ấm, cũng bởi vậy, thân thể của nàng mới có thể rất nhanh tốc khôi phục lại. Hơn nữa nàng cảm giác chính mình võ công cư nhiên đều có chút tiểu đột phá. Phải biết rằng, nàng mới đến nơi này nhưng không bao lâu thời gian đâu. Phong phú nhật tử quá đến luôn là thực mau đảo mắt, hơn 2 tháng liền đi qua, lại có 10 ngày qua, liễu An Văn liền phải khai giảng, này hơn 2 tháng tới nay, hắn cảm giác được chính mình võ công cư nhiên có rất dài đủ tiến bộ, hắn không biết đây đều là chút cái gì nguyên ở, chỉ là thực vui sướng. Hắn nào biết đâu rằng, chính là bởi vì hắn tới, mỗi ngày yêu cầu làm sự tình lại không ít, cho nên liễu như yên dứt khoát thừa dịp ban đêm bọn họ không ở thời điểm. Đem tiểu sơn cốc mấy cây cách bọn họ so gần cây ăn quả đều cấp đổi thành trong không gian này đó, nhưng tất cả đều là mang linh khí trái cây. Hắn cùng liễu kiến quốc trong khoảng thời gian này là làm việc mệt mỏi liền trích một cái tơi ăn, khát nước cũng trích một cái tơi ăn, việc làm xong rồi lại trích một cái tơi ăn, hơn hai tháng tích lũy xuống dưới, bọn họ võ công không có tiến bộ liền quái, chẳng qua. Này hai người chính mình đều không rõ chính mình vì cái gì sẽ có như vậy biến hóa mà thôi. Tự nhiên, cái này tiểu sơn quốc kỳ thật tần tiểu vũ cũng là biết đến, này hơn hai tháng tới nay đi, nàng cũng thường xuyên tới tìm liếu như yên, cho nên nàng cũng không ăn ít những cái đó trái cây. Vì thế kết quả chính là, liêu kiến quốc tuy rằng ăn rất nhiều mang linh khí trái cây, cảm giác chính mình càng ngày càng lợi hại, nhưng trên thực tế, vẫn là đánh không lại tần tiểu vũ. Nếu không phải có Liêu An Văn ở, sợ là Liêu Như Yên lại muốn cho Tần Tiểu Vũ cùng Liêu Kiến Quốc luận bàn một chút, này hơn hai tháng tới nay, Liêu Kiến Quốc nhật tử mới là quá đến nhất dễ chịu, bởi vì việc nhà nông hắn chỉ cần làm một nửa, so với trước kia tới, đó là thiếu làm một phần ba, mẫu chốt nhất chính là, hắn còn không cần bị đánh. Không cần bị đánh chuyện này đối với Liêu Kiến Quốc tới nói, quả thực liền tưởng cũng không dám tưởng nột, mà này hơn hai tháng tới nay. Việc này cư nhiên chân thật đã xảy ra, tiêu hắn như thế nào không vui, không kích động, không cảm kích. Ân, cảm kích người sao, tự nhiên chính là Liêu An Văn, hắn lại không nốc, đương nhiên biết là bởi vì có hắn ở, cho nên mưa nhỏ mới không đối chính mình ra tay bái. Vì thế ngày này, đương Liêu An Văn chuẩn bị rời đi thời điểm, Liêu Kiến Quốc cư nhiên không nói hai lời liền đi cùng tiêu xã mua mấy cái đại hành lý túi, cho hắn trang tràn đầy mấy đại túi tiểu sơn cốc đặc sản. Xem đến liễu như yên đầy đầu hắc tuyến, liền muốn hỏi hắn một câu, ngươi muốn cho nhân gia như thế nào mang đi. Nhà hắn tiểu thúc liền hai tay, nhân gia tới thời điểm liền sách theo hai chỉ dương hành lý tới, hiện tại lại thêm mấy đại chỉ túi du lịch, là chuẩn bị treo đầy hắn toàn thân sao. Trưng 228, ly biệt. Còn nữa nói, liễu kiến quốc cấp trang vài thứ kia, cơ bản đều là chút tương đối trọng ngoạn ý nhi, thì như nói, bột mì, đậu nành đậu phộng, đồ hộng, đây là bọn họ tự chế đồ hộng, bảo chi kỳ không phải đặc biệt trường, bất quá hương vị không tồi, đều là dùng để làm trái cây đồ hộng, này đó nhưng toàn bộ đều là trọng lượng cực ngoạn ý nhi được chứ. Nhưng chính hắn hồn nhiên bất giác, lấy còn tưởng rằng chính mình đưa đến đặc biệt đúng chỗ, còn vô liều an văn bả vai nói, tiểu văn, ngươi hảo hảo đi trường học đi học, chờ ngươi nghỉ, lại đến nhà của chúng ta, ngươi kia phòng chúng ta đều cho ngươi lưu trữ. Nếu là ăn đồ vật không đủ, liền cho chúng ta viết thư, đến lúc đó, chúng ta cho người gửi qua đi. Hắn cũng không có đem chuyện này đảm nhiệm nhiều việc ở trên người mình, bởi vì hắn biết, gửi thư nha gửi đồ vật gì đó, nhưng đều là yêu cầu tiêu tiền. Tuy rằng hắn đối cái này giúp chính mình làm thời gian dài như vậy việc tiểu đường đệ rất cảm kích, nhưng là đi, muốn cho chính hắn bỏ tiền tới cấp hắn gửi đồ vật, hắn vẫn là rất thịt đau nghe nói gửi đồ vật đáng quý. cho nên đi Hắn quyết định, chờ tiểu đường đệ thật viết thư tới nói đồ vật tan xong rồi, hắn liền nói cho mụ mụ, tin tưởng mụ mụ nhất định sẽ cho này tiểu đường đệ gửi đồ vật qua khứ, lại vô dụng, còn có tiểu Yên đâu, đừng tưởng rằng hắn không biết tiểu Yên thực bất công, đối cái này đường ca so đối chính mình, cái này thân còn muốn hảo. Hừ, cũng không biết cái này tiểu Yên trong đầu rốt cuộc trang gì, rõ ràng chính mình mới là nàng thân ca được chứ. Ai, tính tính. Chính mình những năm gần đây cũng bị nàng không ít chỗ tốt, hiện giờ sao? cũng nên thấy đủ, nếu không phải hắn, chính mình sợ là lúc trước liền không về được đi. Thật là suy nghĩ nhiều đều là nước mắt. An Văn A, ngươi lại nhiều ngốc hai ngày lại đi bãi. Hiện tại cách khai giảng thời gian còn sớm đâu. Đối với cái này ngoan ngoãn hiểu chuyện đường chất, Lý Tiểu Phân là thích, so với chính mình ra kia không biết cố gắng như tử, liêu kiến quốc, này Tiểu Văn chính là hảo không ngừng nhiều ít lần đâu. Nếu là nhà mình nhi tử có thể giống tiểu văn giống nhau thì tốt rồi. Ngươi nhìn xem nhân gia, tới thời điểm trắng non sạch sẽ lịch sự văn nhã, cùng hắn ca giống nhau, hiện tại đâu, làn da đều bị phơi thành màu đồng cổ, khẳng định là nhà mình tiểu tử khi dễ nhân gia, làm người cả ngày ở kia tiểu sơn cốc làm việc nhi, nếu không, nhân gia này làn da sao có thể phơi thành như vậy. Này hơn 2 tháng tới nay, Liễu An Văn cùng Liễu gia người ở chung đến thật là vui sướng. Liên bao gồm hai cái tiểu đậu đinh cũng đều rất thích hắn, ai thượng hắn dài quá một trường cực cụ lực tương tắt mặt, lại tương đối hái cười đầu, cho nên chính là liêu kiến quân cùng Diệp Tân Trúc hai cái tiểu đậu đinh cũng đứng ở trước mặt hắn, đều hắn không cần đi, lại ngoạn nhi mấy ngày. Bất quá, liêu an văn chính mình có chính mình sự tình yêu cầu làm, cho nên vẫn là mỉm cười lắc đầu nói, bá nương, chờ ta nghỉ nhất định lại đến ngoạn nhi, nhưng là hôm nay ta là cần thiết phải đi làm. Ta phải đi trước trường học quen thuộc quen thuộc phụ cận hoàn cảnh, mặt khác còn có một chút sự tình phải làm, cho nên thật sự không thể lại nhiều ngốc lạc. Này hơn hai tháng tới nay, ít nhiều bá nương các ngươi chiếu cố cùng dạy dỗ, ta cũng học xong không ít đồ vật, chính là không có gì hảo báo đáp của các ngươi, thực sự làm ta có chút xấu hổ nột. Lời này, đến là liều an văn thiệt tình lời nói, phải biết rằng, hắn tới thời điểm, mang đến vài thứ kia. Kỳ thật đối Liêu ra tới nói có thể có có thể không. Nhưng hắn này hơn 2 tháng ăn uống dùng, còn có cấp nhà mình tỷ tỷ mang đi, nhưng đều là tại đây năm đầu thực chân quý đồ vật, cho nên hắn là thiệt tình cảm kích bá nương người một nhà, đặc biệt là mỗi khi đi xem nhà mình tỷ tỷ thời điểm, đều phát hiện nàng cũng không có gầy thời điểm, hắn trong lòng liền càng càng kích. Người đứa nhỏ này nói cái gì ngốc lời nói đâu, người một nhà ngươi còn nói cái gì báo đáp không báo đáp nói. Này đã có thể khách khí, nếu ngươi thật sự có việc nhi, kia bá nương cũng không nhiều lắm lưu ngươi. Ngươi nhà cũng chỉ quản hảo sinh ở thành phố đọc sách, trong nhà à, tỷ tỷ ngươi có chúng ta nhìn đâu, ngươi cũng đừng quá lo lắng a. Hai tử thật sự có việc nhi, Lý Tiểu Phân cũng sẽ không thật sự đem người cường lưu lại, cho nên ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói. Hắc hắc, bá nương nói chính là, là chất nhi ta thấy ngoại, kia bá nương, này đó tiền ngải, nhưng nhất định phải nhận lấy. Đây là ta ba kêu ta mang đến, ta cũng vẫn luôn không lấy ra tới, hiện tại phải đi, đến em ba ba giao phó hoàn thành lạc, bá nương, ngài nhưng ngàn vạn đừng chối từ a, tỷ của ta còn muốn ở Lâm thủy thôn nhi ngốc không biết bao lâu, liền làm ơn bá nương giúp ta nhiều chiếu cố điểm nhi nàng lạc. Liêu an văn người tuy rằng không tính đại, còn chỉ là cái thiếu niên, nhưng là đi, nhân ra đầu góc nhưng hảo sự, trực tiếp liền lấy lý tiểu phân nói tới lấp kín nàng cự tuyệt cớ, này không. Lý Tiểu Phân hiện tại đều có chút dở khóc dở cười, đứa nhỏ này, như thế nào liền như vậy có thể nói đâu, Kiến Quốc thật là không thắng nổi nhân gia à. Kỳ thật đi, hiện giờ liễu Kiến Quốc so với trước kia hắn tới, thật sự đã hảo không biết nhiều ít lần lạc, chẳng qua sao, Liễu An Văn chính là thuộc về cái loại này con nhà người ta, cho nên thấy thế nào như thế nào cảm thấy hảo, mà nhà mình hài tử sao, thấy thế nào như thế nào ghét bỏ, kỳ thật, bọn họ bản thân cũng thực tốt hảo phạt. Liêu An Văn một phen đem tiền nhét vào Lý Tiểu Phân trong tay, xách lên chính mình hai chỉ lữ hành dương, sau đó lại ngắm liếc mắt một cái trên mặt đất túi du lịch, có tâm không nghĩ muốn đi, nhưng vừa mới lời nói cũng nói, đảo cũng không hảo cự tuyệt không mang theo, đảo không phải hắn lòng tham mấy thứ này, mà là, này dù sao cũng là kiến quốc lấy tới, hắn không mang theo đi cũng không thích hợp. Liêu kiến quốc hiện giờ nhưng có nhãn lực thấy nhì, chính yếu chính là, Hắn không nghĩ ở nhà nghe nhà mình lão mẹ lại nhải, cho nên xách lên mấy đại túi đồ vật xung phong nhận việc nói, tiểu văn, đi, ta đi ngươi đi nhà ga, ca ca ta cũng là không có biện pháp, ngồi không tới kia pha xe, nếu có thể thích hứng kia pha xe, đưa ngươi đi nội thành cũng không có vấn đề gì. Ngươi là không muốn ăn cái kia khổ đi. Ngươi một cái luyện võ người nói cái gì không thích hứng ngồi xe, thật là tới khôi hài đi. Liêu như yên mịt mờ biểu môi. Không muốn ăn khổ liền nói rõ sao? Một hai phải tìm cái lấy cớ, thật là đến. Nói cái lời nói thật có như vậy khó khăn sao? Hừ, chờ ta tiểu thúc đi rồi, xem ta làm mưa nhỏ tỉ tỷ như thế nào thu thập ngươi. Trên thực tế, liễu như yên ngày hôm qua liền cùng lý tiểu phân bọn họ nói tốt, đưa liễu an văn đi thành phố, cho nên là liễu như yên lúc này cũng không đứng, đi ra nói, kia hành, an văn ca ca, ta ca không tiễn ngươi đi nội thành, ta đưa ngươi. Ta cũng có đã lâu không đi thành phố Lạc. Nha đầu này lại muốn đi nội thành. Liêu kiến quốc vẻ mặt mộng bức nhìn cười ngâm ngâm liếu như yên. Mẹ nói chuyện này ta như thế nào không biết. Ta nếu là biết, ta, ta, ta cũng là sẽ không đi nội thành. Nhưng là, cũng sẽ không nói ra vừa rồi những lời này đó tơi a, Cái này liếu như yên a, thật là hại người rất nặng nột. Làm hại ta đương đại ca uy tín đều không có. An văn ca ca, an văn ca ca. Ngươi về sau nhất định còn muốn tới nhà của chúng ta ngoạn nhi à. Diệp Tân Trúc mãi thanh mãi khí hướng liều An Văn nói, hắn là thích nhất cái này ca ca, bởi vì cái này ca ca cho hắn mang theo rất nhiều hắn trước nay liền không có ăn qua ăn ngon, còn sẽ bồi hắn ngoạn nhi, còn cho hắn làm hảo một ít món đồ chơi đâu. Trưng 339, đánh cướp. Ha ha, Tiểu Trúc yên tâm, An Văn ca ca nghỉ nhất định sẽ đến, đến lúc đó lại bồi người ngoạn nhi. Nhìn như vậy cái tiểu đậu đinh nghiêm trang cùng chính mình nói chuyện, liều an văn cảm thấy có chút buồn cười, này tiểu đậu đinh đừng nhìn người tiểu, nhưng là thông minh, cơ linh đâu. Tiểu đậu đinh còn tưởng nói chuyện, hắn nói không ít, nếu làm hắn tiếp tục kéo xuống đi, các nàng sợ là không đuổi kịp xe, cho nên Liễu như yên rủi tay mô mô đầu của hắn nói, tiểu trúc ngoan ngoãn ở nhà ngoan nhi à, tỷ tỷ cùng ca ca liền trước tăng lạc, chờ ta trở lại cho ngươi mang ăn ngon, hảo sao? Tỷ tỷ túi chào, ca ca túi chào, tỷ tỷ nhất định phải cho ta mang ăn ngon trở về, còn có phải cho nhị ca cũng mang ăn ngon. Diệp Tân Trúc thanh âm nộn thanh thanh, nói ra nhiều thế này hiểu chuyện nói tới, đừng nói nhiều đáng yêu, hắn tuy rằng mới hơn 2 tuổi, nhưng là đi, nói chuyện đọc từng chữ cũng đã thực rõ ràng. Từ biệt liều ra người, liều an văn cùng liều như yên hai người mới rốt cuộc bước lên đi nội thành lộ, liều an văn thượng chính là xe đại. Cũng chính là thành phố C tốt nhất một khu nhà đại học, cũng là lý do cùng hứa mộng đỉnh sở thượng kia sở đại học, bất quá hiện giờ kia hai cái Mỹ nữ đã là sinh viên năm ba. Lập tức các nàng liền phải tốt nghiệp, đến lúc đó, cũng không biết sẽ bị phân phối đến nơi nào, bọn họ vận khí tựa hồ khá tốt, nếu là dựa theo trong trí nhớ phát sinh đại sự kiện tới xem nói, mà nhà mình tiểu thúc sao, vận khí liền kém một chút, phòng trừng cái này nghiệp, không tốt lắm tất cả. Bất quá. Nhiều xem chút thư luôn là không sai, cho nên nàng đảo cũng ngẫu nhiên nhắc nhở quá nhà mình tiểu thúc, muốn nhiều xem chút thư, nghe nói hiện giờ xê đại thư viện thư còn rất nhiều, cho nên ở Liễu Như Yên xem ra, này xê đại hiện giờ chính là một cái đại bảo khố, nàng quyết định về sau kia chuyển tiến đến phía trước lại đến một chuyến xê đại. Ấn, có lẽ còn có cả nước các nơi danh giáo gì đó, đem những cái đó thư đều thu thập lên. Cũng tổng miễn qua bởi vì những cái đó thư mà phát sinh rất nhiều thảm kịch. Ân, có lẽ, chính mình có thể trước tiên dùng trong không gian máy giả quét đem sở hữu thư đều giả quét tiến trong máy tính. Chỉ là, chính mình trong không gian tuy rằng có máy tính có máy in, tài liệu gì đó đều đầy đủ hết. Cũng thật muốn thực hiện cái này mục tiêu còn đích xác không quá hiện thực. Rốt cuộc từng cuốn giả quét gì, công trình lượng thật sự quá lớn, lại còn có không thể khiến cho người chú ý. Này khó khăn. Cũng không phải là giống nhau tiểu, hơn nữa rất tốn thời gian lại cố sức. Nếu là có thể sử dụng thần thức tới làm chuyện này tình thì tốt rồi, như vậy sẽ không sợ hảo thư bị mai một, hoặc là còn có thể lại ở chính mình trong không gian kiến một cái thư viện ra tới. Nghĩ đến đây liễu như yên mở trắng mắt, còn không phải sao, chính mình hoàn toàn có thể dùng thần thức đem những cái đó tri thức cấp lục xuống dưới, sau đó lại đến không gian đem mấy thứ này cấp ký lục xuống dưới là được. Chẳng qua như vậy ký lục xuống dưới thư tịch lại là không có như vậy hợp quy tắc mà thôi, nhưng tổng cũng tốt hơn từng quấn lấy tiến không là ra quét bảo tồn, kia cũng, quá hao tâm tốn sức. Thiểu Yên, ngươi kích động cái gì đâu? Ngôi xe là kiện thực buồn kẻ sự tình, đặc biệt là ở mặt đường bất bình dưới tình huống, liền ngủ một giấc đều làm không được, vốn dĩ liều An Văn cũng muốn học liều như Yên nhắm mắt dưỡng thần tới, nhưng thật sự sốc này thật sự lợi hại, cho nên cũng liền từ bỏ. Bất quá hắn lại là ở quan sát Liễu Như Yên, tự hỏi nàng vì cái gì có thể như vậy bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, mà chính mình lại làm không được. Đột nhiên liền thấy nàng manh đến mở to mắt, nhưng đem hắn hoảng sợ, nhưng thấy nàng hai mắt sáng lấp lánh, như là phát hiện tân đại lục dường như, không khỏi mở miệng hỏi, đối với hắn tới nói, hiện tại nói chuyện rời đi một chút chính mình lực chú ý lại là kiện làm hắn quên đường xá sốc này nhất hữu hiệu sự tình. Hắc hắc, nghĩ đến một kiện việc thú vị nhị Đúng rồi, An Văn Các Cà, về sau ta có lẽ sẽ tới trường học xem ngươi, ngươi có thể hay không cho ta họa một họa thành phố C bản đồ A, đặc biệt là các ngươi sở hữu thư viện gì đó, bao gồm chúng nó nơi, còn có vị trí gì đó. Chờ ta về sau đi học, hoặc là thượng sơ trùng, ta liền nhiều đi thư viện nhìn xem thư. Sở hữu sự tình hiện giờ đều còn không có phát sinh, liếu như yên hiện tại sao? liền phải làm kia thu thập cả nước các nơi thư viện cùng với danh giáo thư viện vị trí cụ thể nơi. Tuy rằng hiện tại nàng đã làm đường hổ đám người đi mua sắm mấy thứ này, nhưng nàng tin tưởng, này đó giải rác thư tịch thêm lên, vẫn là không thắng nổi thư viện, này đó nhưng đều là năm này tháng nọ tích lũy xuống dưới đâu. liêu An Văn nghe vậy có chút buồn cười nhìn thoáng qua nhà mình cái này tiểu đường mội, cười nói, hảo hảo hảo, ngươi đây là tưởng khảo nghiệm ca ca ngươi ta hội họa trình độ. Không nói cái khác, họa mấy bức tiểu bản đồ vẫn là không nói chơi, đúng rồi, ngươi muốn hay không kinh đô những cái đó đại hình thư viện bản đồ à, Nếu muốn, ta cho ngươi họa. Nói giỡn, hắn chính là từ nhỏ sinh hoạt ở kinh đô người, lại đi theo lão cha học quá hội họa, họa cái giản lược bản đồ mà thôi, chút lòng thành được chứ. Hơn nữa ở kinh đô sinh hoạt nhiều năm như vậy, hắn đối kinh đô phố lớn ngõ nhỏ thuộc đầu, đặc biệt là thư viện gì đó càng là bởi vì thường xuyên đi, cho nên nhớ rõ đó là dành mạch. Ách, này cũng đúng. Liệu như yên thật đúng là không nghĩ tới nhà mình tiểu thúc cư nhiên còn có thể cho chính mình một cái ngoài ý muốn chi hỉ, nàng tuy rằng biết vài thập niên sau kinh đô tình huống, thư viện ơi, nhưng hiện tại sao, thật đúng là không biết rõ lắm, nhưng không nghĩ tới nhà mình tiểu thúc cư nhiên sẽ cho chính mình lớn như vậy cái kinh hỉ, không tội, thật sự thực không tội. Cho nên nàng vội vàng gật đầu cười nói, Ơn ơn, muốn nhà, đương nhiên muốn lạc, tuy rằng ta không nhất định có thời gian đi xem, nhưng là ta liền muốn thu thập một chút này đó địa phương, chờ có cơ hội thời điểm, lại đi dạo một dạo, nhìn một cái, ngẫm lại đều rất mỹ. A nhìn nhà mình tiểu đường muội nói chuyện thời điểm đều thần thái sáng láng bộ dáng, liều an tâm cười khẽ một tiếng, nhà đầu này a, còn tưởng rằng thật sự có bao nhiêu trầm ổn thành thúc đâu, nguyên lai like cũng có như vậy tiểu hài tử dường như thời điểm. Nói như vậy thiên chân nói tới, nàng ước chừng không biết, về sau nàng cũng rất có khả năng sẽ cùng tỷ tỷ giống nhau, đến nông thôn đường thanh niên trí thức đi. Nhìn xem nhà mình tỷ tỷ hiện giờ muốn đi nơi nào đều cần thiết đến trong thôn khai thư giới thiệu, hơn nữa nhân gia còn không nhất định cấp, về sau tiểu yên phòng chừng cũng sẽ như vậy bị nốt, đến lúc đó, nơi nào còn có thời gian khắp nơi loạn đi à. Đáng tiếc nàng bây giờ còn nhỏ chút, bằng không nha. Nhưng thật ra có thể nhiều đi thư viện nhìn xem thư, nhiều học một ít tri thức. Bất quá, như vậy tăng nói liền không cần lấy ra tới đả kích nàng, khiến cho nàng chính mình trước vui sướng cũng hảo, cho nên liều an văn nhẹ nhàng gật đầu nói, ân, về sau luôn có cơ hội đi, quay đầu lại ta hòa hảo, cho ngươi gửi qua đi là được, ân, tiểu yên a, lấy thời điểm ngươi cũng đừng quên cho ta gửi ăn ngon a. Đối với một cái đồ tham ăn tới nói, ăn, kia đương nhiên là một kiện tương đương chuyện quan trọng, ở kia Tiểu Sơn Cốc làm hơn 2 tháng việc Liêu An Văn, tự nhiên biết chính mình cái này tiểu điều kiện đối với Liêu Như Yên tới nói, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, cho nên hắn đánh cướp lên, không có chút nào áp lực tâm lý. Chương 340, Hòa Tiên Liên tính An Văn ca ca ngươi không giúp ta hỏa những cái đó đổ, ta cũng sẽ không đoản ngươi ăn uống nha bất quá An Văn ca KK nếu là hoàn mỹ hoàn thành ta giao phó. Ta đây sẽ có thần bí lễ vật đưa người Nga. Liệu như yên một đôi sáng long lanh trong ánh mắt toàn là thần bí sắc thái, rất là làm người có loại tìm tòi đến tột cùng cảm giác. Liệu An Văn nghe vậy trên mặt thần sắc đều có chút biến hóa, chạy nhanh cấp liễu như yên nháy mắt ra dấu, kêu ý tứ là, tiểu yên a, hiện tại chúng ta chính là ở ô tô thượng, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết hiểu hay không. Có chút không nên lời nói liền không cần ở như vậy thời điểm nói đi miễn cho đưa tới cái gì không cần thiết phiền toái nếu là làm người biết ngươi trong tay đồ vật liền trước đừng nói kia cái gì thần bí lễ vật chính là nhà ngươi những cái đó bí mật bị người phát hiện cũng không hảo a ngươi cái dạng này thực dễ dàng khiến cho người chú ý tới ngươi ngươi biết không nhìn đến nhà mình tiểu thúc bộ dáng liễu như yên không cấm cảm thấy có chút buồn cười bất quá đâu nhà mình tiểu thúc lo lắng không phải không có lý tiền đề là nàng không có thiết trí gần gũi kết giới nói Cho nên hiện tại sao, bọn họ đối thoại an toàn thật sự, nhưng mà nhà mình tiểu thúc chỉ là cái xế điểm nhi bình thường công phu người, cho nên này đó tương đối kỳ dị thế giới liền không cần nói cho hắn, đỡ phải hắn miên man suy nghĩ. Cho nên Liễu Như Yên thuận nhiệt gật đầu nói, "Ngô, An văn ca ca, ta trước ngủ một lát, zác, hôm nay thức dậy quá sớm, xuống xe lúc sau còn phải đuổi thật dài một đoạn thời gian lộ, không bằng ngươi cũng nhắm mắt dưỡng dương thần." Nàng nói xong, thật đúng là làm bộ làm tịch đánh mấy cái ngáp dẫn tới liếu an văn cũng có chút mơ màng sắp ngủ nhưng trên xe người quá nhiều quá hỗn độn bọn họ tuy rằng bởi vì tới sớm cho nên cướp được vị trí nhưng là đi vẫn là thực không có phương tiện bọn họ hai người đều nhắm mắt dưỡng thần ai biết này trên xe có thể hay không có tên móc túi nột cho nên liếu an văn lắc đầu nói ta không đi ngươi ngủ tiếp một lát đi tới rồi ta kêu ngươi là được liếu như yên gật đầu lúc sau lại đem thần thức đầu nhập vào chính mình trong không gian, thuận tiện nghiên cứu một chút ra công phượng có thể hay không ra công trang giấy, tuy rằng thư phòng còn có rất nhiều giấy, nhưng đều thức tân, đối với trước mắt tới nói, thả toàn bộ đều là tuyết giống nhau bạch giấy A4, cũng không thích hợp lấy tới làm nàng muốn làm sự tình. May mà, cũng không biết này trong không gian ra công phượng là cái tình huống như thế nào, cư nhiên này cũng có thể chế tác, Bất quá lại yêu cầu liệu như yên chính mình hảo hảo điều chỉnh thử đến thích hợp hiện tại thời đại này người sử dụng kia cùng loại trang giấy, chẳng qua, nàng nghiên cứu mấy chục loại phối liệu xứng so ra công ra tới cùng hiện giờ thời đại này gần nhất tiếp trang giấy, so với hiện tại tới, đều phải có vẻ tinh xảo xinh đẹp chút. Xem đến liệu như yên cái này vốn dĩ đối trang giấy cũng không không thế nào để ý người đều có chút thích. Đột nhiên nghĩ đến chính mình đời sau nhàm chán thời điểm từ một cái cùng hoa cỏ có quan hệ công chúng hào thượng xem ra về tự chế hoa tiên, tức khắc liền có loại muốn chính mình làm được xúc động, đơn giản quyết định chính mình cũng tới thử một lần. Nàng ký ức có thể nói biến thái, ở kiếp trước không có đạt được không gian, không có tu luyện phương pháp thời điểm, chính là đã gặp qua là không quên được kia loại thiên tài hình người, hiện tại nàng lại có thần thức trợ giúp, một giây liền chế tạo ra chế hoa tiên sở yêu cầu công cụ. Giấy, bùn, mũng, sa vong khung cùng với hoa hoa thảo thảo. kỳ thật nếu đặt ở kiếp trước, nàng còn cần chuẩn bị một cái máy ép nước. Nhưng là hiện tại sao? Nàng thần thức đem trang giấy đảo đến đều đều mà nhỏ vụn là không có bất luận cái gì khó khăn. Cho nên này một bước cũng liền miễn. Sau đó là, nàng thổi đi trong hoa viên ngắt lấy một đám đủ mọi màu sắc hoa hoa thảo thảo trở về. Sau đó lấy pháp quyết nhanh chóng đem chúng nó biến thành hoa khô. Tự nhiên. Cũng có một ít vẫn duy trì chúng nó nguyên lai like bộ dáng, cũng chính là mới mẹ bộ dáng. Sau đó lúc này mới đem phía trước làm thí khó chế ra tới một ít không có phương tiện hiện tại thời đại này dùng trang giấy đều phá đi, đặt ở trong buồn dùng nước trong thao. Lại đem cái này tiểu buồn nhi ném tới rồi đệ nhị tòa trên đảo nhỏ, làm nó ở ra tốc trong không gian chờ đợi. đại kia buồn trang giấy ngâm gần 12 tiếng đồng hồ lúc sau, mới đem chúng nó lại đảo thoái, đảo thành tế tương ngã vào mặt khác chậu phóng thuận tiện toàn bộ đều cho nó quấy đều lặng, bởi vì cảm giác này bột giấy nhan sắc quá với thuần trắng, cho nên liễu như yên dứt khoát thả hai đóa lam con bướm đi vào, trực tiếp liền đem tuyết trắng bột giấy nhuộm thành mặc lam thay đổi dần sắc. Sau đó lại dùng sa vong khung múc bột giấy, đem bột giấy đều đều phủ kín toàn bộ sa mảnh, lấy liễu như yên kia biến thái thần thức thao tác năng lực, đem bột giấy dày mỏng khống chế được gần như độ dày vừa phải thả chút nào không lầm bộ dáng theo sau lại đem cánh hoa cùng lá cây tùy ý chiếu vào bột giấy thượng, lại phủ lên một tầng hơi mỏng bởi giấy. Lại sau đó sao, nếu là ở Liễu Như Yên không có tu vi thời điểm, nàng có lẽ sẽ đem rửa theo giáo trình thượng như vậy, bắt được thái dương phía dưới phơi khô, nhưng là hiện tại sao, đem một trương giấy lộng làm mà thôi. Đối Liễu Như Yên tới nói, thật sự là một kiện đơn giản đến không thể lại sự tình đơn giản, nàng chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng mơn trớn, này đó trang giấy liền toàn biến làm. Cuối cùng sao, chính là đem trang giấy từ xa vong bên cạnh bóc lên cũng đem chúng nó cắt chỉnh tề. Vì thế, một chương xinh đẹp hoa tiên cứ như vậy bị liệu như yên cấp chế ra tới. Đương nhiên, nàng nhất thời ngoạn nhi tính nổi lên, còn dùng hoa cỏ lá cây từ từ ở trang giấy thượng bãi thành riêng bộ dáng. Sau đó, làm được hoa tiên quả thực mỹ đến không thành bộ dáng. Nếu dùng như vậy hoa tiên cấp người yêu viết phong thư tình, cho dù là còn không có thấy tự đâu. Trang giấy cũng đã dẫn đầu đem một người muốn biểu đạt đồ vật cấp truyền đạt cái rõ ràng, tựa như liếu như yên giờ phút này trong tay này trương thiện lam mang hồng nhạt đào hoa trang giấy, đó chính là viết thư tình tốt nhất trang giấy. Đáng tiếc, nhìn đến như vậy trang giấy, liếu như yên đều có chút luyến tiếc ở nó trên người viết viết vẽ vẽ, rốt cuộc, đây chính là nàng chính mình thân thủ làm được hoa tiên, Ân, ta còn là chính mình đem này đó xinh đẹp trang giấy thu hồi đến đây đi. Dù sao bên ngoài thế giới ước chừng cũng không ai dám dùng sắc thái như thế tươi sáng nhan sắc trăng giấy. Liễu như yên lầm bầm lầu bầu nói một tiếng sau, nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy chính mình làm ra tới như vậy xinh đẹp hoa giấy viết thư lại không có dùng võ nơi thực đáng tiếc, nghĩ nghĩ, dứt khoát lại lấy thần thức thành thạo cấp làm mấy chục trường hình dạng khác nhau, nhưng đều tương đương tinh xảo thẻ kẹp sách ra tới, cũng làm đưa cho bằng hữu tiểu lễ vật. Liễu như yên nơi nào có thể dự đoán được. Chính mình vô tình chi gian làm được tiểu ngoạn ý nhi, thiếu chút nữa nhi liền lệnh đến mỗ vị cô nương bởi vậy mà gặp đến quanh thân mọi người vô tận chỉ trích, thậm chí còn kém điểm nhi bị kéo đi trên đường các loại đấu. May mà, cuối cùng cũng là vì nó, khiến cho kia cô nương cùng với chính mình ái nhân trung thành thân thuộc. "Tiểu Yên, tiểu Yên, ngươi tỉnh tỉnh, chúng ta tới rồi, chạy nhanh xuống xe." Liễu Như Yên cũng không biết, chính mình ở không gian lại ngây người bao lâu. Đột liền nghe được nhà mình tiểu thúc ở kêu chính mình, vội mở to mắt vừa thấy, quả nhiên, xe đã vững vàng ngừng ở nhà ga, liếu như yên cũng không chỉ hoãn, thúy thanh thanh đáp, được rồi, này liền xuống xe. Trường 341, ngẫu nhiên gặp được. Ở xe đại phụ cận nhà khách trụ hạ sau, liều an văn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm nói, may mắn chúng ta tới sớm, bằng không liền cái trụ địa phương đều không có, đúng rồi, tiểu yên, ngươi muốn ăn cái gì? ca mang người đi ăn ngon đều lúc này nơi nào còn có cái gì ăn ngon nhột liếu như yên lắc đầu ngồi xe rất khiến người mệt mỏi liền ở dưới lầu ăn chút nhi đơn giản đồ ăn sớm chút nghỉ ngơi ngày mai lại đi ăn ngon ta mời khách nàng lúc này đây tới cũng không gần chỉ là đưa nhà mình tiểu thúc tới nội thành nàng còn có khác việc cần hoàn thành đâu cũng đúng này xe ngồi đến thật sự là có chút tra tấn người nếu là có một ngày kia lộ tu đến thường thường nên thật tốt a. Liêu An văn thở dài một tiếng, có chút cảm thán nói, bọn họ kinh đô có hảo chút địa phương lộ kỳ thật cũng hoàn toàn không bình, chẳng qua so với này đường dài quốc lộ tới nói, muốn san bằng rất nhiều, người ngồi ở phía trên cũng sẽ không quá mức sốc này. Liêu Như Yên nghe xong chỉ là cười cười, thầm nghĩ, muốn đem Lộ Tu đến thường thường, kia còn có vài thập niên hảo chờ đâu. Dựa theo kiếp trước ký ức, thành phố C khoảng cách tu sửa đường cao tốc còn xa đâu. Sợ là chờ đến các nàng đều 4-50 tuổi mới có thể có cao tốc lộ đi, bất quá, sự tình gì đều có khả năng phát sinh biến hóa, ai biết rốt cuộc như thế nào đâu. Không nói được về sau chờ kia đoạn đặc thù thời kỳ qua đi lúc sau, chính mình còn có thể ra điểm nhi lực, trước đêm này lộ tu lên đâu, đến lúc đó, đi như vậy một chuyến cũng bất quá 2-3 tiếng đồng hồ, nếu là chính mình lái xe, chỉ cần cá biệt giờ, hơn nữa sao, vẫn là lại ổn lại thoải mái không giống hiện tại. Hai người đến đại sảnh một người điểm một chén thịt ti mặt, chính trò chuyện thiên trở trên mặt bàn đâu, lại chợt nghe được bên thay một đạo kinh hỉ thanh âm nói, gì, này không phải như yên muội muội sao? Đinh Đình, ngươi xem, đây là như yên muội muội không sai đi. Anh, này quen thuộc thanh âm, này quen thuộc hơi mang khoa trương ngữ khí, làm liễu như yên nháy mắt liền nghĩ tới một người, Ly dai, mấy năm nay nhiều tới, các nàng chi gian vẫn luôn vẫn duy trì liên hệ. Đương nhiên, thông thường đâu, đều là bởi vì ăn, bất quá có đôi khi, Lý Giai cũng sẽ cấp liệu như yên gửi một ít xinh đẹp tiểu lễ vật gì đó. Lý Mộng Đình có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chính mình này đánh tiểu cùng nhau lớn lên khuê mật, bất quá thực hiển nhiên, chuyện như vậy đã phát sinh quá không ngừng một lần, cho nên nàng tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng thói quen thật sự, chỉ là bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền hướng về phía liều như yên bên kia đi qua. Cho nên liễu như yên một quay đầu, liền nhìn đến này hai cô nương hướng về phía các nàng đã đi tới, sau đó Lý Giai rất là tự quen thuộc ngồi ở liễu như yên bên cạnh nói, tiểu yên à, ngươi chừng nào thì tới, các ngươi ăn cái gì? Khó được gặp được ngươi, hôm nay tỷ tỷ cho ngươi thêm cái cơm. Lý Giai có tiền, đây là không thể nghi ngờ, liền liễu như yên mấy năm nay nhiều sung dưới, liền kiếm lời nàng hai ngàn tới đồng tiền, nàng đương nhiên không biết. Cô nương này kỳ thật căn bản là không có có hại, ngược lại là đem từ nàng nơi đó mua tới đồ vật, tách ra mở ra lại lần nữa bán ra đi ra ngoài, trừ bỏ phí tổn, trừ bỏ chính mình ăn, còn thỏa thỏa kiếm lời hai ngàn nhiều đồng tiền đâu. Cho nên, nàng thiệt tình tưởng thỉnh liếu như yên ăn một bữa cơm, lấy cảm tạ nàng mấy năm nay nhiều làm chính mình ở ăn đến như vậy thật tốt ăn lương thực lúc sau còn có thể kiếm được một ngàn nhiều đồng tiền nhưng liếu như yên chỗ nào có thể làm nàng thỉnh đâu nói như thế nào cũng là chính mình một cái khách hàng chính mình thỉnh nàng còn kém không nhiều lắm cho nên nàng cười nói giai giai tỷ nói được là nói cái gì nha khó được gặp được thả thành phố cê lại là quê quán của ta hẳn là ta mời khách mới đúng giai giai tỷ tỷ đình đình tỷ tỷ các ngươi muốn ăn cái gì đừng khách khí tùy tiện điểm kia chỗ nào hành nột nay đốn cần thiết đến ta thỉnh ta khó được thỉnh ngươi một lần, ngươi không chuẩn cùng ta đoạn. Lý Giai nghe vậy không vui, từ ở nhà bị nhà mình đại nhân cấm làm buôn bán, nàng mỗi tháng cũng chỉ có cố định tiền tiêu vặt, này đối với yêu thích làm buôn bán Lý Giai tới nói, thật sự là quá mức thống khổ. Hơn nữa đi, liền về điểm này nhi sinh hoạt phí, mỗi tháng trừ bỏ bình thường chi tiêu, cũng liền lại thừa không dưới nhiều ít, nếu không phải tiểu yên mỗi tháng cho chính mình gửi tới những cái đó mỹ vị đồ ăn nàng hiện tại sao có thể sống được như vậy dễ chịu đâu. Cho nên, như thế nào, nàng đều phải thỉnh cái khách lấy kỳ cảm tạ. Lúc này, Lý Mộng Đình cười ra tiếng nói, Tiểu Yên ở A, ngươi khiến cho giai giai thỉnh ngươi một lần đi, ngươi không biết, nàng nha, luôn là thường xuyên nhắc mãi muốn thỉnh ngươi ăn cơm, muốn thỉnh ngươi ăn cơm, đáng tiếc vẫn luôn không chạm vào ngươi, chúng ta cũng không có thời gian đi các ngươi chỗ đó xem ngươi, hiện tại nếu như vậy có duyên đụng phải. Ngươi khiến cho nàng thỉnh cái khách đi, ngươi yên tâm, nàng nhưng không nghèo, an không nghèo nàng. Cái gọi là tốt nhất tổn hữu, ước trường chính là như vậy tới. Liêu như yên cái chán mạo hai căn nhi hắc tuyến, sau đó cũng không chối từ, đẩy tới đẩy đi không thú vị, chối từ lâu rồi còn làm người chế dễ ước, cho nên nàng gật đầu nói, Hảo đi, ta đây liền thay ta cùng ta an văn ca ca cảm ơn hai vị tỷ tỷ lạc. Ui hui, tiểu yên a. Rõ ràng là ta một người mời khách, ngươi vì sao còn muốn tạ đình đình A, có phải hay không xem nàng lớn lên đẹp nột? Lý Giai miệng không giữ cửa nói, lời này nếu là đặt ở vài thập niên sau, kia chính chính là bình thường thật sự, nhưng là phóng tới hiện tại sao? Đặc biệt là còn có đối với các nàng tới nói là xa lạ nam tử trước mặt nói ra, liền có chút không ổn. Cho nên hứa mộng đình kéo kéo Lý Giai ống tay áo, ánh mắt có chút nghiêm túc nhìn nàng một cái lúc sau. Mới ngược lại đối liệu như yên nói, tiểu yên muội muội mau đường khách khí, đây là người ca. Nàng nói xong, nhìn liệu An Văn, vừa mới nghe được liệu như yên nói An Văn ca ca thời điểm, trong đầu liền nhớ tới một khắc trương gương mặt, người nọ kêu bình yên, cái này An Văn cùng bình yên, chẳng lẽ là là huynh đệ. Nàng thật đúng là không có tưởng sai, bởi vì cơ hồ là lập tức, nàng liền nhìn đến liệu như yên gật đầu cười nói, là nha, đây là ta An Văn ca ca. Trước kia các ngươi ở xe lửa thượng nhìn đến chính là ta bình yên ca ca, cũng chính là ta an văn ca ca ca ca, đúng rồi, về sau ta an văn ca ca cùng các ngươi chính là bạn cùng trường lạp. Ha ha, lại có tân đồng học tới trường học, không tồi, ngươi hảo á an văn đồng học. Lý Giai tự quen thuộc quán, hơn nữa người này cũng là tiểu yên ca ca, cũng liền càng thêm tùy ý, kỳ thật nàng đi, thích nhất chính là có tân sinh đi vào trường học thời điểm, bởi vì cứ như vậy nàng khách nguyên liền lại có thể gia tăng rất nhiều lần. đối với như thế nhiệt tình, anh, tương lai bạn cùng trường, liều an văn lại là có chút không được tự nhiên, chỉ là rất cao lên gật gật đầu, khoe miệng bứt lên một kia cười tới chào hỏi nói, hai nhóm học tỷ hảo, ta là liều an văn, về sau thỉnh nhiều chiêu cố. phía sau nhi này nửa câu lời nói tự nhiên chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi. nếu là vài thập niên sau hiện đại. Liêu An Văn như vậy cao lãnh Phạm Nhi xưng là cao lãnh nam thần cũng không quá, nhưng đặt ở lúc này sao, liền thật sự có vẻ có chút lạnh, cho nên hứa mộng đỉnh cũng chỉ là mỉm cười gật đầu nói, liệu đồng học hảo, hoan nghênh ngươi đi vào xê đại, về sau có cái gì không rõ ràng lắm địa phương, có thể tới hỏi chúng ta. Chương 342, trước tiên Ngày thứ hai, liệu như yên liền từ biệt Liêu An Văn một mình rời đi, theo sau Liền tới rồi đường hổ cho nàng gửi trở về ở thành phố C địa chỉ, đãi nàng đi tìm đi thời điểm, đường hổ mấy người cũng không có ở nơi đó, mà là đã đi trước rời đi đi khắp thành thị, chỉ là đem phòng ở mở ra phương thức lấy thư tín phương thức báo cho Liếu Như Yên. Không sai, trong khoảng thời gian này đường hổ đám người cũng không ở an huyện, mà là tách ra hành tẩu ở các nơi, thế nàng thu mua một ít lao đồ vật nhì, chỉ cần là có chút năm đầu, bất luận cái gì ngoạn ý nhì. Đều cùng nhau thu sau đó lặng yên tồn nhập trước đó thuê tốt trong phòng đại cảm giác ở cái này trong thành thị thu mua đến không sai biệt lắm thời điểm Bọn họ liền sẽ cấp liệu như yên viết thư Cũng mất công mấy năm gần đây liệu như yên thư tín không ít Vừa mới bắt đầu thời điểm Lý Tiểu Phân còn thực lo lắng nhà mình nữ nhi Cho nên cơ hồ mỗi phong thư nàng đều phải nhìn xem Xem xong rồi mới có thể yên tâm đem thư tín trả lại cho nàng Chẳng qua hiện tại sao Ha ha đắc Bởi vì nàng bình quân mỗi tháng đều có thể thu được mấy phong thư, cho nên bọn họ cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa, xem tin gì đó, bọn họ tỏ vẻ không có thời gian. Ở lý tiểu phân ý tưởng, chính mình nhìn nhà mình nữ nhi như vậy nhiều phong thư, đều không có phát hiện cái gì không ổn địa phương, vậy thuyết minh nhà mình nữ nhi đừng nhìn người tiểu, nhưng kỳ thật vẫn là thực đáng tin cậy, cho nên nàng cũng liền an tâm rồi, chỉ cần nàng không đáng cái gì sai lầm. Ái như thế nào liền như thế nào đi. Vì thế ở liễu như yên tiềm di mặc hóa hạ, nàng người nhà đối nàng đều còn rất tín nhiệm, chính là liễu kiến quốc cái này thường xuyên sẽ ở ngoài miệng oán trách nàng người, trên thực tế cũng rất tín nhiệm nàng, bằng không, lần trước liễu như yên cho hắn chỉ con đường kia, hắn liền sẽ không đi đi rồi, kể từ đó, hắn cũng liền không có cái kia khả năng đem bất vả trên lưng tới đồ vật cấp xử lý rớt, tiền sao, tự nhiên cũng kiếm không đến. Đương Liễu Như Yên từ kia phòng ở bên phải dưới gốc cây móc ra một con cái hộp nhỏ, từ bên trong lấy ra một phen chìa khóa ra tới mở ra này chàng phong ốc lúc sau, đã bị bên trong đồ vật làm cho sợ ngây người, nàng là thật không nghĩ tới, bất quá ngắn ngủn hai tháng không đến thời gian, bọn họ cư nhiên liền thu nhiều như vậy đồ vật, hơn nữa đi, bày biện đến còn có chút vô tâm không phải. Xem đến Liễu Như Yên đầy đầu hạt tuyến, nghĩ thầm này nếu là sau đại tộc gì đó Bọn họ tiêu tiền thu mua trở về này những ngoạn ý nhi sợ là đều đến ngâm nước nóng, chính mình muốn này đó ngoạn ý nhi bổn ý là giữ được chúng nó, nhưng đừng còn chưa tới chính mình trong tay đâu, liền trước bị này vài người làm hỏng nột. Nghĩ đến đây, liếu như yên quả thực hận không thể lập tức đuổi tới này mấy người trước mặt, hảo hảo theo chân bọn họ cường điệu một chút mấy thứ này tầm quan trọng, tuy rằng hiện tại xem khởi chúng nó thật sự không có tác dụng gì chính là lưu lại về sau lại là sẽ phi thường hữu dụng, cho nên, ngàn vạn ngàn vạn không cần nhìn đến chúng nó cũng nát, liền cảm thấy không quan trọng, liền có thể tùy ý loạn bày biện. Bất quá liêu như yên đến thừa nhận, mấy thứ này tuy rằng bày biện cũng không thế nào, hơn nữa mấy thứ này chân quý cũng hoàn toàn không nhiều, thực dụng tính cường cũng có thể nói là cũng không có, nhưng là, liêu như yên vẫn như cũng không thể đủ tiếp thu mấy thứ này đã chịu cái gì tổn hại, rốt cuộc, có chút đồ vợt. Chỉ có ở thịnh thế mới có giá trị không phải sao. Nghĩ đến đây, liễu như yên cũng không do dự, bằng mau tốc độ đem này đó thứ A, bàn A, nồi chén gáo buồn gì đó đều hết thể thu vào chính mình không gian, cũng thật mất công nàng trong không gian hai cái tiểu đảo diện tích đại thật sự, cho nên nhận lấy mấy thứ này vẫn là thực nhẹ nhàng, một hơi đem sở hữu đồ vật đều thu vào chính mình trong không gian, liễu như yên mới thở dài một cái. Mấy thứ này, có thể so trước kia nàng ở Diệp không quán thu được đồ vật còn muốn nhiều, lại còn có muốn hỗn độn, có chút thậm chí còn có cho bụi, đường hổ vài người nột, chính là không có nghĩ tới muốn đem thu hồi tới đồ vật hảo sinh xử lý xử lý ý tưởng, dù sao chỉ cần là đem đồ vật thu hồi tới là được, giữ lại sự tình sao, chính là liễu như yên chính mình sự tình. Liễu như yên ở trong không gian đem thu vào đi đồ vật phân loại sửa sang lại hảo lúc sau, Không chút nghĩ ngợi liền xoay người đem này phòng ở lại khóa đi lên, sau đó, tiếp tục xuất phát, đuổi tới tiếp theo cái địa phương, tự mình báo cho đường hổ đám người về sau phóng đồ vật ngàn vạn phải cẩn thận, thuê kho hàng nói, thà rằng nhiều thuê một gian hoặc là thuê lớn hơn một chút, cũng ngàn vạn không thể làm thu hồi tới đồ vật gặp mưa biến chiều. Lấy đường hổ cầm đầu vài người đều có chút khó hiểu liệu như yên vì cái gì sẽ như vậy coi trọng này đó ở bọn họ xem ra toàn bộ đều là rách nát đồ vật. Thật là rách nát, trên thực tế, có hảo vài thứ đều là bọn họ nhặt về tới, thậm chí bao gồm thư A, bổn A linh tinh ngoạn ý, ở bọn họ trong mắt này đó đều là chút rách nát hóa. Phải biết rằng, bọn họ thu mấy thứ này, kỳ thật có một bộ phận là cùng trên đường một ít ăn xin giả đổi lấy, có chút đâu, còn lại là bọn họ chạy tới phế phẩm trạm lấy ra tới đồ vở, nếu không nói, chỉ bằng bọn họ bản thân chi lực. Lại sao có thể tại như vậy đoạn thời gian liền thu được như vậy nhiều hảo đồ vật đâu? Liêu Như Yên gần như mã bất định để chạy đến tin thượng, vài người nói cho nàng địa chỉ, sau đó nhất nhất nghiêm túc thả nghiêm túc cấp mọi người đều dặn dò một lần, sau đó nàng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình sau này rất dài một đoạn thời gian, đều không cần lo lắng này đó thứ tốt an toàn, tâm tình của nàng liền rất không tồi. Chẳng qua... Nàng như vậy hảo tâm tình cũng không có liên tục bao lâu, liền nàng về nhà sau không mấy ngày, trong nhà, nga, không, hẳn là toàn bộ đường phố con cái đông đảo nhân gia đều nhận được tổ dân phố thông chi, yêu cầu những người này trong nhà cần phải muốn phái ra một người đi nông thôn đương thanh niên trí thức đi. Trước mắt, Liễu Như Yên nhà bọn họ phù hợp điều kiện này, người nguyên bản là một cái cũng không có. Rốt cuộc, lớn nhất Liêu Kiến Quốc cũng mới 17 tuổi nhiều mà thôi. Khoảng cách 18-1 tuổi còn có một chút nhì khoảng cách đâu, nhưng là, hắn thượng hộ khẩu thời điểm, lại là hư bao mấy tháng, cho nên hiện giờ liễu Kiến Quốc là nhà bọn họ duy nhất một cái phù hợp hạ phong tiêu chuẩn người. Ở Liễu Như Yên trong trí nhớ, tổ tiên, năm nay là không có chuyện như vậy phát sinh, nàng là 16 tuổi hạ phong đến nông thôn đi, hiện giờ mới bất quá 12 tuổi nhiều, nếu nàng ký ức không sai nói, khoảng cách lúc này đây hạ phong thời gian. Nhanh nhất cũng còn có 3 năm nhiều tiếp cận 4 năm bộ dáng Chính là hiện tại đây là chuyện gì xảy ra nhi. Đời trước nàng sở dĩ như vậy tiểu liền hạ phong đến nông thôn đi, chính là bởi vì liêu kiến quốc dùng manh khỏe, hướng lý tiểu phân khóc lóc kể lể một phen nước mũi một phen nước mắt nói chính mình là cỡ nào không dễ dàng như thế nào như thế nào, cuối cùng lý tiểu phân cũng mềm lòng, vì thế đến tổ dân phố điển nhà mình nữ nhi tên. Vì thế, năm ấy 16 tuổi, Lớn lên nho nhỏ lùn lùn liệu như yên liền như vậy hạ phóng tới rồi khoảng cách huyện thành có hơn một giờ xe trình nông thôn. May mà cái kia chấn tương đối giàu có, tuy rằng nàng lời nói có chút nhiều, nhưng là cũng thuận lợi ở nơi đó sinh sống sung dưới. Nếu không phải đụng tới sau lại hảo chính sách, nàng sau lại sợ là không có cơ hội triệu hồi đến trong thành tới đâu. Trường 343, đoàn kết. Liên tính là như thế, nàng cũng ở nơi đó làm gần 10 năm thanh niên trí thức sau đó lại triệu hồi thành thị vào xóa nạn mù chữ ban, đi theo học đơn giản dược học, sau đó liền lại bị phân phối tới rồi lúc trước làm thanh niên trí thức chấn trên làm một người đỡ đẻ bác sĩ, nàng lăng là ở không quen biết mấy chữ dưới tình huống, mạnh mẽ nhớ kỹ yếu điểm thả cả đời không ra quá chữa bệnh sự cố. Chỉ là này một đời sao liễu như yên nhìn thoáng qua cao mày ngồi ở băng ghế thượng không nói lời nào liễu kiến quốc, không biết lúc này đây. Hắn có thể hay không giống đời trước giống nhau lựa chọn chính mình trôn tránh, mà làm nàng cái này mới 12 tuổi tiểu cô nương xuống nông thôn đương thanh niên trí thức đâu. Cũng hoặc là, sẽ làm ra cái gì chuyện khác tới. Bất quá, nàng hiện giờ tuổi thật sự là quá nhỏ chút, cho nên mặc dù hắn tưởng lại đến một lần đời trước như vậy sự tình, chỉ sợ cũng không dễ làm được, rốt cuộc, liền 16 tuổi đều không có mắt nàng muốn như thế nào thế thân hắn như vậy cái đại tiểu hỏa tử xuống nông thôn đi đường thanh niên trí thức đâu nay một đời liễu như yên nhưng thật ra không sợ đường thanh niên trí thức lấy nàng tình huống hiện tại đến nơi nào đều có thể sinh hoạt rất khá chỉ là nàng không quá nguyện ý chính mình bị nhốt ở một cái tiểu địa phương cho nên đâu lúc này đây bất luận người nhà như thế nào quyết định liêu kiến quốc đều chỉ có một cái lộ có thể đi đó chính là đi gánh vác hắn nên gánh vác nam ca ngươi nói Rõ ràng nhà ta kiến quốc căn bản là không có đến hạ phong quy định, như thế nào nhà của chúng ta cũng có thể thu được như vậy thông chi đâu. Thật là sầu chết người. Trên bàn đầy bàn hương khí bốn phía ngon miệng đồ ăn, nhưng mà nàng lại không có tâm tư ăn thượng một ngụm nửa khẩu. Tuy rằng đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, nhưng nàng thật sự không có làm tốt đối mặt này hết thể chuẩn bị a. Diệp Nam ánh mắt trầm tĩnh, thần sắc cũng rất là nghiêm túc, nhìn quét một vòng nhi cả nhà. Chỉ thấy mỗi người đều tinh thần no đủ, căn bản là không có chung quanh nhà bên xanh sao vàng vọt bộ dáng. Cứ việc bọn họ toàn ra người đã điệu thấp đến không thể lại điệu thấp, nhưng cùng người đi cùng một chỗ thời điểm, mọi người nhất định sẽ không tự giác liền lấy bọn họ cùng chính mình làm đối lập. Tuy rằng không có người bắt được nhà bọn họ cái gì nhược điểm, nhưng, có mắt người đều nhìn ra được tới, các nàng ra, tất nhiên không giống mặt ngoài như vậy nghèo khổ, cho nên... Có lẽ là trong nhà chiêu người khác đỏ mắt cũng nói không chừng. Bằng không, rõ ràng còn chưa tới cái kia quy định, hơn nữa kiến quốc cũng còn có một phần tương đối ổn định lâm thời công công tác, như thế nào cũng sẽ không thu được như vậy thông chi mới là. Bất quá hắn không nghĩ làm lý tiểu phân bởi vì như vậy suy đoán mà lo lắng, cho nên ôn hòa cười nói, có lẽ là hiện tại nông thôn yêu cầu chúng ta quảng đại nhân dân quần chúng đi khai phá đâu. Người xem. Bọn họ thúc thúc ra an tâm không phải cũng tới chúng ta nơi này đường thanh niên trí thức sao? Nếu hiện tại kiến quốc đường thanh niên trí thức chuyện này không dung sửa đổi, như vậy, chúng ta sớm chút tưởng điểm nhi biện pháp thế hắn tuyển cái tương đối tương đối tốt thôn chấn mới là đứng đắn. Diệp Nam nói là không có sai, tới rồi hiện tại, trong nhà có thể hạ phóng người, chỉ có liêu kiến quốc một cái, cùng với ở chỗ này lo lắng như vậy như vậy, truy nguyên, còn không bằng sớm chút tưởng điểm nhi biện pháp. Nhìn xem có thể hay không đem hải tử phân phối đến rời nhà tương đối gần thôn trấn đi, cứ như vậy, qua lại đều thực phương tiện. Cũng là vận hạnh, lúc này đây thanh niên trí thức xuống nông thôn thông chi hạ phóng người, đều là hạ phóng đến chính mình cùng huyện. Nói cách khác, Liêu Kiến Quốc liền tính là hạ phóng, kia cũng là phóng tới an huyện phía dưới thôn trấn mà không cần giống Liêu An Tâm như vậy, hạ phóng đâu chỉ ngàn rằm xa nột. Cho nên thừa dịp hiện tại thông chi mới ra tới. Nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì cơ hội làm hài tử phân phối đến càng gần một ít. Mọi người còn không có mở miệng đâu. Liêu kiến quốc nghe xong Diệp Nam nói liền gật đầu nói. Diệp Thúc Thúc nói không sai. Ta một nam hài tử. Hạ phóng đến nông thôn không có việc gì. Trong nhà hiện tại lại chỉ có ta một người phù hợp hạ phóng điều kiện. Cũng liền không có gì hảo thuyết. Chỉ là về sau tiểu sơn cốc bên kia sự tình. Muốn Diệp Thúc Thúc cùng mụ mụ tốn nhiều chút tâm. Trải qua hơn 2 năm tôi luyện, liêu kiến quốc kỳ thật thật sự thành thục rất nhiều, đương nhiên, cũng không chỉ là bởi vì này đó, càng nhiều kỳ thật là gần nhất hơn 2 tháng tới nay, hắn thường xuyên theo Liêu an văn xuống nông thôn đi xem Liêu an tâm, ở phát hiện an tâm một cái cô nương ra đều có thể lạc quan đối mặt hiện giờ sinh hoạt thời điểm, hắn trong lòng xúc động kỳ thật rất lớn, cho nên ở tự mình cảm giác thực nghiêm túc tự hỏi hồi lâu lúc sau lại nghe thế vị luôn luôn cùng chính mình nước giếng không phạm nước sông Diệp thúc thúc mở miệng chính là muốn tìm người xem có thể hay không làm chính mình phân phối đến rời nhà càng gần một ít thời điểm hắn trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác sau đó trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cổ hào khí tức khắc liền ra tiếng này Lý Tiểu Phân nhìn sang Diệp Nam lại nhìn nhìn nhà mình Nhi Tử nàng cảm thấy lây chính mình đối Nhi Tử hiểu biết hắn chỉ sợ là cực không muốn hạ phong đến thôn trấn đi lên Bởi vì ở nàng trong lớn tượng, đứa con trai này trước nay đều là ham ăn biếng làm, kiếp này sợ chết, lại còn có có chút bắt nạt kẻ yếu, chỉ hiện tại này lại là chuyện gì xảy ra nhi. Đột nhiên cảm giác nhà mình nhi tử trở nên cao lớn rất nhiều có hay không. Lý Tiểu Phân không khỏi nhìn nhiều vài lần nhà mình nhi tử, lại phát hiện, ước chừng chính mình thật là lâu lắm không có hảo hảo quan sát quá nhà mình cái này đại nhi tử, hiện giờ tinh tế xem ra. Hắn làn da đều bẻ đen rất nhiều, khuôn mặt cũng vừa nghĩ rất nhiều. Chính mình nhi tử, rốt cuộc là khi nào biến thành cái dạng này. Lý Tiểu phân đối này không chút nào cảm kích, chỉ là bỗng nhiên liền phát hiện hắn thật lớn biến hóa. Tuy rằng Nam Ca cùng Kiến Quốc nói đều rất có đạo lý, chính là, nàng vẫn là thật sự không yên lòng hài tử đi nông thôn sinh hoạt. Rốt cuộc, trong nhà lại khổ lại quá nghèo, nàng cũng chưa từng có bị đói quá bọn họ nột. Cũng không biết bọn họ hạ hương có thể ăn được hay không no, có thể hay không xuyên ấm. Lý Tiểu phân giờ phút này thật sự rất có chút đa sầu đa cảm, nhưng nàng trong lòng cũng biết, lại như thế nào làm cũng ngăn cản không được trong nhà có hài tử muốn đi đương thanh niên trí thức, mà hiện tại tự này nhi tử chịu đứng ra, thuyết minh hắn thật sự hiểu chuyện, trưởng thành, cho nên, nàng tựa hồ cũng nên yên tâm. Kiến quốc à, vậy ngươi chính mình một người ở trong thôn, cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình, không cần mệt, lệnh. Bị đói, nếu là có cái gì khó khăn, ngươi liền cấp trong nhà viết thư, mụ mụ nhất định sẽ nghi cách. Cuối cùng, nàng thật dài thở dài một hơi, mới nhìn nhà mình nhi tử trấn trọng nói. Xong rồi cũng không đợi người đáp lời, lại nhìn về phía diệp nam nói, Nam ca, ngươi xem, hiện tại chúng ta nên đi tìm ai nói nói hải tử sự tình đâu. Ta biểu tỉ ra sao. Nàng tuy rằng ở vật tư cục công tác, nhưng chức vị không cao. Sợ là nói chuyện cũng không được tốt xử nột, chính là trừ bỏ nàng, chúng ta còn có thể tìm ai đâu. Chuyện này ngươi liền không cần nhọc lòng, ta suy nghĩ biện pháp là được. Diệp Nam trước kia chỉ do hôn nhân tử, thường xuyên đều sẽ có một loại đang ở trong ngậm cảm giác, thẳng đến cùng Lý Tiểu Phân kết hợp lúc sau, lại có chính mình hài tử, mới dần dần dung nhập đến cái này gia đình tới, lại bởi vậy chậm rãi thành lập chính mình nhân tế võng. Hiện giờ... Nhưng đừng nhìn hắn chỉ là một cái biêu cục văn phòng chủ nhiệm, nhưng vị trí này không phải người bình thường kia thật đúng là ngồi không đi lên. Hắn trước kia là có tài hoa có năng lực, nhưng lại trước nay khinh thường dùng, chính là hiện tại sao lại không giống nhau. Chương 344, nói lỡ. Tuy rằng cũng bởi vì lo lắng cho mình thân phận vấn đề bị phát hiện, cho nên hắn đã tận lực điệu thấp, nhưng là này cũng không gây trở ngại hạn chế tạo thuộc về chính mình nhân mạch vòng. Trước kia hắn tuy rằng nhìn nghèo Nhưng kỳ thật cũng không, mà là hắn rất nhiều đồ vật đều không nên phơi sáng, cho nên cũng liền tàng đến gắt gao, mỗi ngày được trăng hay chớ quá. Nhưng tử có chính mình hài tử, lại có kia phiến tiểu sơn cốc lúc sau, hắn liền không hề giống như trước như vậy đương cái tiểu trong suốt, có một số người, nên kết giao liền kết giao, chỉ không được, ha ha đát, một con thịt thỏ giải quyết không được vấn đề, liền dùng hai chỉ tới giải quyết, hai vẫn còn giải quyết không được lời nói, nói một câu ngươi muốn nhiều ít. Ta đều cho ngươi làm ra. Đương nhiên, hắn tự nhiên không có như vậy đơn giản thô bạo kết giao người khác, mà là có sách lược, nhằm vào chậm rãi kết giao, Tỷ như ước cùng nhau uống cái tiểu rượu gì đó, sau đó hắn mang chút làm được thơm nước món ăn hoang dã nhi đi sau rượu gì đó, chỉ cần là cùng hắn cùng nhau uống rượu, này món ăn hoang dã nhi liền ít đi không được, đặc biệt là, cái này rượu và thức ăn vẫn là thịt. Cho nên dần dà, nhân gia cũng nguyện ý cùng hắn kết giao. Vừa mới bắt đầu có thể là vì chiếm chút nhi tiểu tiện nghi tới, nhưng thời gian dài, ai tâm không phải thịt lớn lên a ăn người khác thịt tan đến nhiều, kia tâm cũng luôn là có chút cảm giác, cho nên sao, ở chính mình chức trách trong phạm vi cấp một chút tiện lợi kia cũng là hành không phải. Vì thế thường xuyên qua lại, Diệp Nam mấy năm nay xuống dưới, thật đúng là liền kết giao một đám tương đối có chút quyền lợi người, bất quá, tổ dân phố lại là không có. Nhưng hắn nhớ rõ nào đó đồng sự gia đại tỷ phu liền ở tổ dân phố nhậm chức, không nói được, hắn nên xách điểm nhi món ăn hoang dã nhi đi nhân ra trong nhà bái phòng bái phòng. A. Nam ca, ngươi nghĩ như thế nào biện pháp? Có một số việc, Diệp Nam cảm thấy nên nói cho Lý Tiểu Phân đều nói cho, cho nên Lý Tiểu Phân nghe được Diệp Nam nói sau đệ nhất phản ánh chính là, nhưng đừng đem Nam ca thân phận cấp tiết lộ, bằng không nói, vạn nhất hắn sẽ ra chuyện gì. Chính mình cùng bọn nhỏ lại nên làm cái gì bây giờ? mụ mụ Diệp Thúc Thúc đều có biện pháp, chúng ta liền không cần lo cho hắn có biện pháp nào làm, mặc kệ cuối cùng thành cùng không thành đều không có quan hệ. Diệp Thúc Thúc, ngài cũng đừng quá cưỡng cầu, có một số việc chúng ta cũng cưỡng cầu không tới, có chút thời điểm thuận theo tự nhiên ngược lại tương đối hảo. Liêu như yên cười khanh khách nhìn nhà mình mụ mụ phát hiện nàng là thật sự ở lo lắng, xem ra... Diệp Thúc Thúc đã cho nàng lộ ra một ít. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười nói, đối, tiểu yên nói không có sai, ta làm hết sức, thật sự không được nói, kiến quốc, đến lúc đó ngươi cũng đừng oán Diệp Thúc Thúc ra. Hán kỳ thật cũng không để ý liêu kiến quốc có oán hay không hắn, chỉ là như vậy vừa nói, cũng là cái thử. Sẽ không, Diệp Thúc tận lực liền hảo, nói nữa, an tâm một cái cô nương ra đều có thể hảo hảo sinh hoạt ở rời nhà ngàn vạn dặm xa địa phương. Ta một nam hài tử, vẫn là ở buồn huyện, như thế nào liền không thể hảo hảo đem nhật tử quá hảo đâu. Không trốn nha, ta dựa vào mấy năm nay ở tiểu sơn quốc làm việc nhi học được bản lĩnh, thật đúng là có thể làm ra giúp địa phương kiếm tiền sự tình tới đâu. Liêu kiến quốc nghe vậy cũng là cười, lắc đầu như thế nói, đích xác, hắn hiện tại đối với chính mình tương lai thanh niên trí thức sinh hoạt vẫn là tương đối có tự tin, phải biết rằng, từ hắn một tay chiếu cố ra tới tiểu Mạch chính là mẫu sản đạt tới hơn 1.000 cân nông nỗi, mà theo hắn biết, rất nhiều trong thôn tiểu mạch mẫu sản bất quá 200 tới cân. Hắn đương nhiên không biết, hắn sở dĩ có thể xử lý ra tới mẫu sản ngàn cân tiểu mạch, đó là bởi vì hạt giống bất đồng, mà cũng bất đồng, sau đó sao, còn có nguồn nước cũng bất đồng, cho nên trên danh nghĩa thật là hắn xử lý ra tới sản lượng khả quan lương thực, nhưng mà trên thực tế, Hắn làm những chuyện như vậy phỏng trừng nhiều nhất có thể tạo được một phần mười tác dụng liền tính không tồi. Nhưng là, ở bị các loại ghét bỏ dưới, hắn lăng là từ cái kia không yêu đọc sách học tập người biến thành một chuyên tấn công nông nghiệp thiếu niên. Tuy rằng hiện giờ trên thị trường có thể tìm được có quan hệ nông nghiệp phương diện thư cũng không nhiều. Hơn nữa chúng ta mổ lúa nước chi phụ hiện giờ còn đang ở chăm chỉ nghiên cứu bên trong. Nhưng mà, hắn rốt cuộc có cái người mang bàn tay vàng mội mội. Cho nên đâu? Chỉ cần là hắn tưởng nghiên cứu đồ vật, nói như vậy, chỉ cần hắn đi tìm thư nói, đều có thể đủ thực ngoài ý muốn tìm được, sau đó hắn sẽ mừng rỡ như điên bắt đầu nghiên đọc, không chỉ có như thế, bởi vì có một khối tương đương với là tư nhân lãnh địa tiểu địa bản, cho nên hắn càng là đem chúng nó phát huy tới rồi cực hạn. Biết, sẽ, hiểu, là tam mã chuyện này, nếu nói vừa mới bắt đầu liêu kiến quốc chỉ là biết một ít tương đối đơn giản gieo trồng tương quan đồ vật nói. Như vậy hiện tại hắn liền ở vào sẽ giai đoạn, bởi vì hắn ở biết những cái đó gieo trồng phương pháp cùng với những việc cần chú ý lúc sau, có tự mình động thủ đi làm, lại còn có lặp lại đã làm thí nghiệm. Tuy rằng cuối cùng vẫn là không có đạt tới hắn muốn kết quả, hắn cũng còn chưa tới đạt hiểu giai đoạn, nhưng là đến nông thôn đương cái thanh niên trí thức mà thôi, đối với hắn tới nói, thật đúng là không gọi chuyện này nhi, duy nhất làm hắn không tha, chính là kia địa bản kia chính là hắn cực cực khổ khổ xử lý ra tới đâu, có thể sau lại không thể tự mình xử lý, ngẫm lại đều cảm thấy có loại nhàn nhạt yêu thương. Ha ha, kiến quốc nói rất đúng, đây mới là một nam hải tử ứng có đảm đương xem ra, mấy năm nay ngươi tiến bộ thật sự không nhỏ, thế nào tiểu phân, ngươi nhìn xem hiện tại kiến quốc, có phải hay không càng ngày càng yếu tú Cho nên a ngươi chỉ lo yên tâm liền được rồi, hải tử trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình cũng có chính mình chủ ý lạc. Chúng ta đương ra lớn lên, ở bên cạnh nhìn thường thường chỉ đạo một chút thì tốt rồi, không cần quá mức lo lắng, bọn họ à, chỉ có gặp được suy sụp chịu đựng suy sụp sau đó lại một lần nữa đứng lên, mới có thể chân chính trưởng thành vì một người đỉnh thiên lập địa hảo Nam Nhi. Lý Tiểu Phân nhìn chạm đến thẳng tắp đại nhi tử, nhìn hắn nói được chém đinh chặt sắt bộ dáng, thật sự cảm giác đặc biệt đặc biệt cảm động, hốc mắt tức khắc liền đỏ. Nàng là thật sự không nghĩ tới, cái này ở chính mình trong lòng vẫn luôn cao không thành thấp không phải hải tử, hiện giờ cư nhiên trở nên như vậy có đảm đương. Cho nên nàng cơ hồ là hỉ cực mà khóc lôi kéo liêu kiến quốc tay, liên tục nói, hảo, hảo, chúng ta kiến quốc cũng trưởng thành, thật sự trưởng thành, cũng hiểu chuyện, biết gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình, hảo hảo, thật sự thực hảo thực hảo, ta, ta muốn đi cho ngươi ba hảo hảo nói nói, làm hắn cũng cao hứng cao hứng. Lý Tiểu Phân hiện tại nói chuyện đều có chút lộn xộn, đi cấp liêu kiến quốc ba ba hảo hảo nói nói nói như vậy, nếu như bị người khác nghe được, sợ là lại muốn sinh thị phi, nếu là gặp được kia xem nàng không quen người, trực tiếp liền đi cử báo, đến lúc đó, nàng sợ là muốn khóc cũng không kịp. Nhưng này kỳ thật cũng không tính quá nghiêm trọng, nghiêm trọng nhất chính là, có lẽ rất có khả năng kéo đi du hành gì đó, cho đến lúc này, ha ha. Các nàng toàn gia muốn gặp phải tình huống sợ là muốn so một cái hài tử xuống nông thôn đương cái thanh niên trí thức muốn nghiêm trọng đến nhiều. Trường 345, đắc tội người. Tiểu phân, nói cẩn thận. Diệp Nam biểu tình nghiêm túc, ngữ khí càng là trấn trọng, nói nhanh chóng nhìn thoáng qua ngoài phòng, thấy cũng không có người lúc sau, trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn là thực không yên tâm lý tiểu phân. Nàng nha, cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi không lựa lời. Hắn lo lắng hoạ là từ ở miệng mà ra, đến lúc đó, hết thể liền đều chậm. Lý Tiểu Phân sắc mặt trắng nhợt, đi theo cũng hướng ngoài phòng nhìn xung quanh lên, phát hiện trong nhà chung quanh không có người, lúc này mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng nói: Ta về sau lại sẽ không. Kiến Quốc, Kiến Quân, Tiểu yên, tân Trúc, các ngươi mấy cái về sau nói chuyện cũng luôn chú ý chút, đừng nói cái gì không nên lời nói, có biết hay không? Muộn muộn, chúng ta miệng nhưng nghiêm không ở bên ngoài nói bậy đâu, chính là nhà của chúng ta thường xuyên ăn thịt thịt, ta cùng đệ đệ đều không có ở bên ngoài nhi nói qua, mụ mụ cứ yên tâm đi. Liêu kiến quân còn không hiểu lắm cái gì là thanh niên trí thức, cũng không phải rất rõ ràng đến nông thôn sinh hoạt là một cái cái dạng gì, cho nên nói xong lại tò mò nói, đại ca đương thanh niên trí thức, thú vị sao? Ngoại nhi, mọi người nghe hắn đồng ngôn đồng ngữ nháy mắt đều không nghĩ nói chuyện, ước chừng ở tiểu hài tử trong mắt, Xuống nông thôn gì đó, thật đúng là chính là ngoạn nhi đi. Rốt cuộc cũng không ai dẫn hắn đi nông thôn sinh hoạt quá, hắn nào biết đâu rằng nông thôn yêu cầu làm chút sự tình gì. Nào biết đâu rằng ngày mùa thời điểm, có thể vội chết cá nhân. Liêu kiến quốc nghe thấy cái này lý do thoái thác nhưng thật ra cảm thấy cũng không tệ lắm. Đích xác, đem lần này sự tình coi như là đi ngoạn nhi nói, tâm tình của mình ước chừng sẽ càng tốt một ít. Ngẫm lại mấy năm nay nhiều tới nay ở Tiểu Sơn Cốc làm những cái đó việc đồng áng nhi, kỳ thật đều rất thuần thủ, tới rồi nông thôn nghĩ đến cũng là làm những việc này, không có gì hảo lo lắng. Chỉ là đến lúc đó phải nghĩ biện pháp thường xuyên về nhà, thuận tiện mang vài thứ qua đi ăn, bằng không chính mình ăn không đủ no nói, kia còn như thế nào làm việc nhi a? Hắn chính là đi theo Liều An Văn cùng nhau gặp qua Liều An Tâm ngày thường ở thôn nhi thức ăn, thật đúng là chính là không thế nào. Nếu không phải có bọn họ thường xuyên cấp an tâm đưa ăn, nàng sợ là đã sớm không phải hiện tại bộ dáng này. Cho nên đâu, mặc dù là xuống nông thôn, hắn cũng không thể bạc đãi chính mình, nghĩ nghĩ, mới trả lời chính mình đệ đệ nói, đại ca còn chưa có đi đường thanh niên trí thức đâu, cũng không biết được không ngọn nhì, bất quá về sau ngươi có thể đi nơi đó xem ta, đến lúc đó ngươi liền biết thú vị không thú vị. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía toàn gia người, trân trọng đối bọn họ nói, Diệp thuốc, mụn mụ, tiểu yên, ta đương thanh niên trí thức chuyện này liền nói như vậy định rồi, chính là, nhà ta tiểu sơn cốc sản xuất đồ vật, ta có thể hay không thường thường mang chút đi ăn. Các ngươi biết, ta hiện tại lượng cơm ăn đại, ta lo lắng về sau ở nông thôn ngốc không quá có thể ăn đến no. Kiến quốc ngươi nói gì vậy, tiểu sơn cốc là chúng ta người một nhà, vì chính là làm chúng ta mọi người đều có thể ăn no mà cấm, ngươi liền tính là hạ phóng, vẫn là người một nhà nột. Cho nên ngươi chỉ lo nhưng dùng sức ăn là được, chúng ta sẽ nghĩ cách đem tiểu sơn cốc xử lý hảo, nhất định có thể làm chúng ta người một nhà đều ăn đến no no. Nhi tử trở nên như vậy hiểu chuyện, lý tiểu phân thực vui mừng, cho nên đối với hắn nói ra yêu cầu, căn bản không chút suy nghĩ liền đồng ý. Nàng đều đồng ý, những người khác cũng sẽ không ngăn cản, chỉ có Diệp Nam nói, đây là có thể, chỉ là kiến quốc gia, ngươi nhớ lấy hết thể đều cần điệu thấp hành sự, trừ bỏ làm việc nhi. Chuyện khác ngươi nhất định đến điệu thấp chút, mặt khác, tương đối quan trọng đồ ăn cũng đừng làm người phát hiện, minh bạch sao. Liêu kiến quốc thật mạnh gật đầu, hắn biết loại chuyện này nghiêm trọng tính, phải biết rằng, có chút thời điểm, chẳng sợ ngươi ở trong núi sách về nhà một con thỏ, nếu như bị nhân gia thấy được, đều có khả năng cho ngươi mang lên đỉnh đầu chú mũ, mất công nhà bọn họ mấy năm nay tới tại đây một phương diện làm được thực đúng chỗ, cho nên vẫn luôn không có người phát hiện, bằng không nột sống tác, không nói cũng thế. Hắn là xem nhiều chuyện như vậy, có đôi khi liều an tâm bên kia cũng sẽ phát sinh như vậy, như vậy mâu thuẫn. Bất quá an tâm cùng An Văn đều là thông minh, biết gặp được những cái đó sự tình hẳn là xử lý như thế nào. Hắn trong khoảng thời gian này thường xuyên đi, cũng xem đến nhiều, cho nên đảo cũng học được một ít, về sau tưởng là dùng được với. Ngày này, Diệp Nam cao mày trở về nhà, kia mày nhăn đến, đều mau có thể kẹp chết một con mua Lý Tiểu Phân đương nhiên cũng nhìn ra được tới hắn như là ở vì cái gì sự tình phiền não, gần nhất trong nhà lớn nhất sự tình chỉ có một kiện, kia đó là nhà mình nhi, nàng trong lòng vừa động, không khỏi hỏi, nam ca, là sự tình không thuận lợi sao. Mấy ngày nay, Diệp Nam vì liếu kiến quốc sự tình, hối hả ngược xuôi tìm hảo những người này, nhưng mà được đến đáp án lại làm hắn có chút thất vọng, hắn không biết đây đều là vì cái gì, tóm lại nhân gian nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Chính là đối với việc này hàm hồ này tử cảm giác dường như đều ở chối tử giống nhau. Hôm nay rốt cuộc có người trộm môi cho hắn đề điểm một chút, nói là nhà bọn họ đắc tội người. Đắc tội với người. Diệp Nam hồi tưởng mấy năm nay nhiều tới nay cùng nhà mình có chút tranh cãi nhân ra, nhưng đều không có phát hiện có thể làm được này hết thể người nột. Ngẫu nhiên vài câu tiểu cọ sát, cũng không đến mức liền như vậy đuổi sát không bỏ. Như vậy, rốt cuộc là ai ở nhằm vào nhà bọn họ hoặc là nói là nhầm vào nhà bọn họ ai. Tuy là hắn tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được, làm ra chuyện này, bất quá là một cái tiểu cô nương mà thôi, nàng tưởng nhầm vào sao, tự nhiên cũng là nhà bọn họ người lạ, bất quá bởi vì hiện tại nàng còn nhỏ, cho nên trước từng bước từng bước thu thập, chờ tới rồi thích hợp tuổi, đem nàng lộng đi nghèo khổ địa phương đi chịu khổ, vậy không thể tốt hơn. Ân, có người nói cho ta, nhà của chúng ta đắc tội người, tiểu phân. Người ngẫm lại nhà của chúng ta có hay không đắc tội cái gì không thể đắc tội người. Thật là kỳ quái, rõ ràng bọn họ toàn ra người bởi vì Tiểu Sơn Quốc sự tình, rất ít trước mặt người khác nói ra nói vào, càng là sợ nói nhiều gọi người biết Tiểu Sơn Quốc sự tình, cho nên bình thường liền cùng đồng sự cái nhau đều rất ít, như thế nào sẽ đắc tội có thể làm mọi người đều trong lòng sợ hãi, sợ đắc tội hắn mà không dám trợ giúp nhà bọn họ người đâu. Lý Tiểu Phân vừa nghe liền ngây ngẩn cả người. Đắc tội người. Sao có thể đâu, nàng vốn dĩ chính là cái hảo tính tình người, mấy năm nay càng là bởi vì trong nhà có bí mật, cho nên tận khả năng thiếu cùng người sinh ra tranh cãi, sao có thể liền đắc tội người đâu. Bất quá nàng vẫn là nghiêm túc hồi tưởng một chút mọi người tế quan hệ, cuối cùng lại vẫn như cũ không có phát hiện, cũng liền chậm rãi lắc đầu nói, không có. Không thể đắc tội người. Liêu như yên nghe được nhướng mày một cái. Muốn nói nhà này có khả năng nhất đến cái gì không thể đắc tội người nói, giống như trừ bỏ chính mình, liền không còn có người khác đi. Đặc biệt là, lúc này đây khảo thí thời điểm, nào đó cô nương lại hung tợn làm chính mình ngàn vạn phải cẩn thận, đừng đến lúc đó khóc nhẹ. Chẳng lẽ là nàng? Liệu như yên trước mắt hiện lên một người tên, cái tên kia kêu, kêu sở bội, cái này đồng học, liệu như yên vẫn luôn cũng không đem nàng để vào mắt, nhân nàng ngày thường rất ít đi trường học. Ngày thường có liên quan địa phương rất ít, nhưng mỗi lần gặp được nàng, luôn là sẽ phát sinh điểm nhi tiểu cọ sát, nàng vẫn luôn cũng không để bụng. Trường 346, rời đi. Giống cái gì muốn người hủy chính mình dung linh tinh sự tình, ở liễu như yên xem ra đều không xem như cái chuyện gì, bởi vì trừ bỏ đường hổ bọn họ bị nàng nhận lấy lúc sau, còn lại tới đối chính mình ra tay, đều bị nàng nhẹ nhàng thu thập, cho nên sau lại nhân ra vừa nghe là nàng. Căn bản là không tiếp như vậy nhiệm vụ. Ước chừng cũng là vì như thế, cho nên sở bội càng thêm tức giận, luôn là thường xuyên tưởng các loại biện pháp muốn giáo huấn nàng, nhưng mà lại không có một lần thành công, chính là thường xuyên đi theo bên người nàng, nhưng lại không nghĩ vì chính mình bối nổi dương dền vang đều bị nàng âm thầm thu thập một đốn, đáng tiếc cái kia nha đầu cũng là cái quật, còn mỗi ngày chạy tới đi học, đến nàng trước mặt trướng mắt đâu, Bất quá một lần sau, Nàng ngẫu nhiên nghe được nhà mình Lao Ba ở nhà nói cái gì đương Thanh Niên trí thức như thế nào thế nào, nàng tức khắc liền trước mắt sáng ngời, đúng vậy, tìm không được người thu thập liễu như Yên, tổng có thể thu thập nàng người nhà đi. Hừ, liền từ lần này Hạ Phong Thanh Niên trí thức bắt đầu, cho nên nàng nhân cơ hội ở nhà mình Lao Ba trước mặt giải cái tiểu, thế nào cũng phải làm hắn đặc biệt sai khiến một người đi nhất khốn cùng địa phương. Cũng là lúc này đây An huyện xuống nông thôn phạm vi cũng không quảng. Cho nên toàn bộ đều là đến bản địa thôn trấn chung đi, nếu là gặp gỡ đầu mấy năm cái loại này chi viện khác khu vực nói, kia liêu kiến quốc lúc này đây cũng trốn không thoát bị an bài đến nhất khổ hàn địa phương đi. Cho nên nói, cũng chỉ có thể nói hắn vận khí vẫn là không tồi, tả hữu đều ở buồn huyện, lại xa cũng xa không đến nơi nào. Vậy kỳ quái, rốt cuộc là ai như vậy thần thông quảng đại, làm cho bọn họ cũng không dám cấp kiến quốc an bài một cái tương đối tới gần huyện thành thôn trấn. Thế nào cũng phải làm hắn đi ly huyện thành xa nhất thôn mắc mưu thanh niên trí thức. Diệp Nam Tây không tự chủ được đánh mặt bàn, một chút lại một chút, rất là có tiết tấu cảm. Đồng thời, hắn trong đầu cũng ở bay nhanh tự hỏi. Hắn đều không nghĩ ra được, Lý Tiểu Phân liền càng mờ mịn, chỉ có chút nôn nóng nói, kia làm sao bây giờ? Đừng nhìn chúng ta trong huyện sinh hoạt nhìn rất không tồi, nhưng ta chính là nghe nói, có thật nhiều trong thôn sinh hoạt đều thực khó khăn. Thật nhiều nhân gia đều là ăn không đủ no mặc không đủ ấm chúng ta kiến quốc nếu như đi, chỉ sợ cũng là như vậy đi. Tự nhiên là không có khả năng sẽ có cái gì ngoại lệ, Diệp Nam gật gật đầu, cũng không có nói lời nói, Liêu kiến quốc trầm mặc một lát nói, không có việc gì, mẹ, mặc kệ đem ta phân đến nơi nào, ta đều có thể quá rất khá, ngươi xem an tâm tỉ một nữ hài tử mọi nhà đều có thể ở lâm thủy thôn nhi quá đến như vậy tự tại. Ta một đại nam nhân cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ừ, ngươi đến là tự tin. Lý Tiểu Phân bất mãn nhìn thoáng qua nhà mình như tử. Ta cứ như vậy cấp còn không phải là vì ngươi à, ngươi nhưng khét ngược, còn không sợ đâu. Chính là ngươi không sợ ta sợ à, an tâm, an tâm nàng tốt xấu cách chúng ta gần nột. Chính là ngươi nếu như bị an bài đến rời nhà xa nhất địa phương, ta đây đến bao lâu thời gian mới có thể xem ngươi liếc mắt một cái à. Mụ mụ. Ngươi thật đừng lo lắng ta ca, ta ca hiện giờ nhưng lợi hại đâu, ngươi phải tin tưởng hắn, tin tưởng hắn mặc kệ ở nơi nào đều sẽ quá rất khá, quá thật sự tự tại mới là, nói nữa, ngươi nếu là lo lắng hắn quá đến không tốt, cùng lắm thì thường xuyên đi xem lạc, dù sao trong nhà có xe đạp đâu, đạp xe không xa. Liêu như yên trong lòng hiểu rõ, bất quá lại không có cùng người trong nhà nói, miễn cho bọn họ đi theo lo lắng đề phòng. Nghe nhà mình nữ nhi nói như vậy, Lý tiểu phân thế nhưng cảm thấy hảo có đạo lý, không cấm cười nói, Ân, vẫn là chúng ta tiểu yên thông minh, còn có thể nghĩ đến đi xem ngươi ca như vậy biện pháp tới, không tồi, đến lúc đó nếu là ta thật sự lo lắng ngươi ca à, đến là có thể thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm đi xem hắn, thuận tiện cho hắn mang tốt hơn ăn quá khứ. Nói tới đây, nàng lại nghĩ nghĩ nói, ta xem không bằng như vậy, chúng ta ngày thường cũng nói không chừng khi nào có rảnh đi xem kiến quốc không bằng mỗi tháng liền cho hắn gửi 10 đồng tiền sinh hoạt phí, làm chính hắn ở bên kia mua tốt hơn ăn. Nhà của chúng ta tuy rằng có không ít thứ tốt, nhưng nước xa không giải được cái khát ở gần, nhưng là tiền liền không giống nhau, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, các ngươi cảm thấy đâu? Có thể, ta không ý kiến. Mẹ Liêu Kiến Quốc kỳ thật rất muốn nói không cần tới, nhưng suy nghĩ một chút nếu chính mình thật sự rời nhà quá xa nói, đi ra ngoài sợ là không quá phương tiện, Cũng không biết bao lâu thời gian mới có thể trở về, trong nhà sự tình lại nhiều, mụ mụ không nhất định có thể rút ra thời gian đi xem chính mình, tuy rằng chính mình trong tay có chút tiền, nhưng nếu muốn trường kỳ ngốc tại thôn nhi, sợ là cũng không đủ. Nếu trong nhà có thể chi viện chính mình một ít, kia chính mình nhật tử là có thể qua đến càng tốt một ít, hắn nghĩ nghĩ, rốt cuộc là không đem không cần hai chữ nhi nói ra, hắn nghĩ, này nếu là nhà mình mụ mụ nói ra, Liền không cần lại khách khí Cùng lắm thì về sau chính mình ở thôn Nhi cần mẫn một ít, nhiều loại một ít Lương thực, nhiều đi địa phương trong núi Tìm xem đặc sắc, chờ có cơ hội Trở về thời điểm, liền cấp trong Nhà mang về tới, kỳ thật đi Hắn này hơn 2 tháng cũng là Thấy được người trong thôn sinh hoạt phương thức Thật muốn lại nói tiếp, chỉ cần Cần mẫn, hoặc là nói phương pháp đúng chỗ Kỳ thật có thể so sánh Sinh hoạt ở thành thị càng tốt một ít đâu Nhìn đến tình huống như vậy Lý Tiểu Phân thực vui mừng, người một nhà chính là muốn ninh thành một sợi dây thừng, đem kính nhi hướng cùng nhau xử, mới có thể làm cái này gia đình càng ngày càng tốt. Trước kia đứa con trai này gian dối thủ đoạn thời điểm cũng đều không có từ bỏ hắn, hiện tại hài tử chẳng những trưởng thành, cũng hiểu chuyện, nàng liền càng không thể có thể đối hắn không hảo, dù sao cũng là chính mình trên người rơi xuống thịt. Hảo hảo, vậy nói như vậy định rồi, kiến quốc ca. Ngươi về sau chính mình cần phải đem chính mình chiếu cố hảo điểm nhi, đừng luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên luyến tiếc dùng. Muốn ăn cái gì ngươi liền mua, nếu mua không được ngươi liền cấp mẹ viết thư, đến lúc đó mẹ cho ngươi gửi qua đi. Nhà của chúng ta đâu, cái gì đều có, mẹ đâu cũng chỉ ngóng trong các ngươi huynh đệ mấy cái có thể bình bình ăn an, khỏe mạnh thì tốt rồi. Lý Tiểu Phân nói lời này nhưng thật ra thật sự trong nhà thức ăn mấy năm nay nhiều tới nay tất nhiên là trước nay cũng không thiếu. Cái gì thì ta, rau xanh à, lương thực à, trái cây à từ từ đều có, ngay cả dù, đều là tiểu sơn cốc trồng ra cây cải dầu cùng đậu phộng ép ra tới. Đương nhiên, có đôi khi cũng sẽ mua chút thịt mới trở về ép, dù sao chính là các nàng ra đâu. Ở cái này niên đại tới xem, sinh hoạt trình độ kia không phải người bình thường ra có thể so sánh. Người một nhà thương lượng hào lúc sau, đại gia tâm tình cũng liền sẵn khoái, nếu việc này trốn không thoát cũng không đổi được. Vậy thuận theo tự nhiên hảo, hiện tại lo lắng quá nhiều cũng cũng không có cái gì dùng, cho nên đâu, ngày thường nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đảo cũng nhẹ nhàng tự tại. Chỉ là liễu kiến quốc rời đi ngày này, trừ bỏ hắn bản nhân cùng liễu như yên ở ngoài, đại gia được có chút thương cảm, hai cái tiểu đậu đinh càng là có chút luyến tiếp, ôm hắn chân không cho hắn đi, nhưng mà, không cho hắn đi hắn cũng đến đi hoa, cho nên cuối cùng ở hai tiểu đậu đinh nước mắt lưng tròng trung. Liêu kiến quốc nhẫn tâm cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Mụn mụn, đại ca khi nào mới có thể trở về xem chúng ta nha. Diệp Tân Trúc nhìn đi được rốt cuộc nhìn không tới bóng người nhà mình đại ca, hốc mắt nước mắt còn ở đảo quanh nhi đâu, liền bắt đầu nước nở hỏi lên, đại đại trong mắt tất cả đều là chờ đợi. Trường 347, khóc đi khóc đi. Kiến quân ngon à, thực mau, đại ca thực mau liền sẽ trở về xem chúng ta. Về sau mụ mụ cũng có thể mang các ngươi đi xem đại ca, không khóc ca. Lý Tiểu Phân chính mình cũng nghẹn nước mắt đâu, nhìn đến nhi tử vừa khóc, nàng trong mắt nước mắt ta, liền sinh sôi cấp nghẹn lại, không được ngồi sổm xuống hống nhà mình nhi tử. Đáng tiếc đi, nàng này một hống, nhưng thật ra làm liêu kiến quân càng thương tâm, này còn không ngừng, Diệp Tân Trúc mới hơn 2 tuổi, vốn dĩ cũng không biết rõ lắm cái gì là ly biệt nhưng mấy ngày trước mới vừa đi một cái thường xuyên bồi hắn ngoạn nhi đại ca ca hiện tại lại đi rồi một cái đại ca nhị ca lại bắt đầu khóc vì thế đi hắn cũng bắt đầu vã hoa khóc hai cái tiểu gia hỏa vừa khóc tức khắc liền đem liếu gia an tĩnh có chút thương cảm bầu không khí cấp đánh vỡ cách vách bác gái lúc này cũng đi ra liên quan nhà nàng tiểu tôn tử cũng đi theo ra tới thấy này hai anh em khóc đến đặc thương tâm đặc lợi hại lao thái thái cũng biết là cái cái gì duyên cớ không khỏi thở dài nói, ai nha, lại không phải sinh ly tử biệt chuyện này, các ngươi hai cái khóc gì nha. Tiểu phân A, ngươi nha, cũng đừng khổ sở, đi thôn chấn đường thanh niên trí thức hải tử cũng không ngừng nhà ngươi kiến quốc một cái, ngươi nhìn xem lên phố khẩu kêu mấy hộ, không cũng cùng các ngươi giống nhau có hải tử đi quê nhà đường thanh niên trí thức sao, nhà ngươi kiến quốc lớn lên cao cao đại đại, ta xem hắn nha, định là có thể ở thôn nhi qua đến tốt, Lão Thái Thái nói lại nhìn hốc mắt có chút phiếm hồng Lý Tiểu Phân, an ủi nói. Nếu là không ai nói còn hảo, này có người vừa nói, Lý Tiểu Phân cường nghẹn nước mắt liền có chút không nín được, là, nhà khác cũng có hải tử đi đường thanh niên trí thức, nhìn là cùng nhà mình không có gì quan hệ, nhưng lại như thế nào, kia cũng là nhà mình hải tử, này vừa đi ai biết muốn cái gì thời điểm mới có thể ra thôn chấn về nhà nhìn xem a Dù sao a Nàng liền nhìn an tâm tới đã hơn 2 tháng, cũng không có thể từ kia trong thôn đi ra quá, trước nay đều là mấy cái hải tử đi lâm thủy thôn nhi xem nàng tới, bọn họ trước kia chính là nói, này thanh niên trí thức phải rời khỏi thôn đó là cực kỳ không dễ, muốn xem biểu hiện, còn muốn biết chứng minh, còn có đủ loại điều kiện, nghe liền rất phiền toái. Nàng nào biết đâu rằng, kỳ thật cùng huyện hải tử ở các thôn trấn đương thanh niên trí thức, muốn về nhà nhìn xem nói. Kỳ thật so với từ phương xa phái tới thanh niên trí thức muốn dễ dàng đến nhiều, bằng nhà nàng nhi tử liễu kiến quốc hiện giờ thân thủ cùng đầu góc cùng với mới có thể, muốn về nhà nói, cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Chỉ là nàng hiện tại cũng không biết, cho nên còn một mặt thương tâm đâu, đặc biệt là nghe song lão thái thái nói lúc sau, liền càng thêm khổ sở, nàng này vừa khóc nhưng thật ra đem hai đứa nhỏ cấp hù đến không dám khóc lớn. Rốt cuộc bọn họ ngày thường nhưng không như thế nào gặp qua nhà mình mụ mụ kim đậu đậu đâu, không khỏi đều có chút ốc, đồng thời bất lực nhìn nhà mình tỉ tỉ. Liêu như yên nhún nhún vai, mấy ngày nay tới giờ, nhà mình lão mẹ đem trong lòng lo ô ép tới gắt gao, nàng còn lo lắng nàng chính mình đem chính mình chỉnh hỏng mất đâu. Đang muốn nói tìm cái biện pháp làm nàng phát tiết một chút, hiện tại hảo, không cần nàng tìm biện pháp, nhà mình lão mẹ liền đã tìm được rồi phát tiết biện pháp. Cho nên hiện tại các nàng phải làm chuyện này a chính là làm nàng khóc cái đủ. Nhìn ngồi sổm trên mặt đất yên lặng rơi lệ mụ mụ Diệp Tân Trúc có chút sợ hai dôi tay kéo kéo nhà mình tỉ tỉ ống quần, mắt trông mong nhìn nàng, bởi vì mới vừa chạy qua nước mắt quan hệ, hắn này một đôi mắt sạch sẽ mà thuần túy, xem đến liệu như yên đều cảm giác được có chút mặt đỏ, giống như chính mình không nghĩ cái biện pháp khuyên lại khóc thút thít lao mẹ liền rất đại nghịch bất đạo giống nhau. Mà bên kia lão thái thái còn ở thao thao bất tuyệt khuyên lý tiểu phân, chẳng qua đâu, lại là càng khuyên, nàng nước mắt rớt đến càng nhanh càng nhiều. Cuối cùng, Liêu Như Yên quyết định mang theo này hai chỉ trước tranh tránh đầu sóng ngọn gió, sau đó làm nhà mình lão mẹ hảo hảo phát tiết một hồi các nàng lại trở về, cũng miễn cho chính mình chịu không nổi kia hai song chứa đẩy chờ mong đôi mắt. Cho nên nàng dắt hai tiểu chỉ tay, đối cách vách lão thái thái nói, lý nại nại phiền thoái ngài giúp ta chiếu cô trong chốc lát ta mụ mụ ta trước mang bọn đệ đệ đi nhặt điểm nhi tuổi lửa trở về được không? ai? hảo hảo hảo các ngươi đi thôi chú ý an toàn a thật là đáng thương hiện tại kiến quốc kia hải tử đi rồi này đó việc tốn sức nhưng không phải được các ngươi mấy cái tiểu nhân làm sao ta nói tiểu phân a ngươi mau đừng khóc đi này nếu là lại khóc đi xuống ngươi hôm nay còn muốn hay không đi làm a lao thái thái người không xấu vốn dĩ nàng là ra tới xem này toàn ra người náo nhiệt, ai làm này toàn ra người mỗi người đều giống như rất kỳ quái bộ dáng đâu. liên bởi vì cái này đi, lao thái thái còn thường xuyên thường thường hướng liễu gia xuyên môn nhi, bất quá đâu, gần ấy năm xuống dưới, nàng thật đúng là không ở liễu gia phát hiện quá cái gì dị thường tình huống, cho nên tuy rằng cảm giác liễu gia này toàn ra đều so các nàng những người này muốn lớn lên hào chút. Nhưng bởi vì tận mắt nhìn thấy đến các nàng gia thức ăn cùng chính mình gia không khác nhiều, lúc này mới đánh mất đối với các nàng gia hoài nghi, đồng thời lại chính mình cho chính. Mình tìm cái ước chừng bọn họ toàn gia người đều là kỳ ba kỳ ba lý do. Nhưng là hiện tại sao? Nhìn Lý Tiểu Phân ngồi sổm trên mặt đất khóc không tiếng động rơi lệ, lao thái thái trong lòng liền có chút không đành lòng, nghĩ nghĩ, lúc này mới lại bắt đầu tình tế khuyên lên, nếu là trước kia... Lý Tiểu Phân nghe được đi làm này hai tự nhi, kia khẳng định sẽ chạy nhanh thu thập chính mình cảm xúc, miễn cho chính mình đi làm bị người nhìn ra cái gì tới. Nhưng là hôm nay sao, nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy, dù sao chính là càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng khổ sở, cũng không biết rốt cuộc là thương tâm về sau rất dài một đoạn thời gian nhìn không tới nhà mình nhi từ đâu, vẫn là khổ sở khác thứ gì, tóm lại, kia nước mắt đi, chính là ngăn không được đi xuống rớt mang theo hai tiểu chỉ có thể nói là trốn đi liếu như yên lặng lẽ quay đầu lại nhìn phan qua trong lòng thằng nói tội lỗi tội lỗi ta mẹ già thừa dịp cơ hội này ngươi đem năm gần đây sở hữu chua xót cùng áp lực lo âu lo lắng cùng khổ sở cảm xúc đều toàn bộ thông qua nước mắt bài xuất ra đi ta bảo đảm chỉ một lần liền lúc này đây ai ta thật là vì ngươi hảo a ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách ta tự chủ trương a tỷ chúng ta đi chỗ nào trong núi sao. Liêu Kiến Quân rốt cuộc tuổi đại chút, tuy rằng có chút lo lắng nhà mình lão mẹ, nhưng tưởng tượng đến có thể đi kia tiểu sơn quốc, trên mặt đều có chút tiểu hưng phấn, hắn chính là có đã lâu đều không có đi, từ An Văn ca ca tới lúc sau đi, hắn liền rốt cuộc không đi qua. Liêu Như Yên Điểm, một phen bế lên mới hơn hai tuổi Điểm Nhi tiểu đầu đinh nói, "Đúng vậy, hôm nay tỷ tỷ mang các ngươi lên núi, thuận tiện đi tìm ăn ngon, thú vị." Này hai chị Cũng thật là nên đi trong núi đi dạo Hiện tại nàng có thể nghĩ đến rời đi bọn họ lực chú ý phương pháp Cũng chỉ có cái này đơn giản nhất hữu dụng. Hai hoa nghe xong đều rõ ràng ánh mắt sáng lên Liêu kiến quân tuy rằng mới 8 tuổi xuất đầu Nhưng bởi vì mấy năm nay cũng không thiếu rèn luyện Lại ăn ngon, cho nên thân thể vô cùng đồng Này leo núi tốc độ tuy rằng liêu như yên thả chậm, Nhưng hắn lại cũng có thể cùng được với Lại còn có mặt không đỏ khí không đá Rất là không tồi Trường 348, Làm Việc Nhi Tiểu con Nhi, không tuổi nha, cùng được với tỉ tỉ bước chân còn không mệt, xem ra mấy ngày nay tới giờ, ngươi rèn luyện thực nghiêm túc nột. Liễu như yên tán thưởng nhìn nhà mình cái này tiểu đệ liếc mắt một cái, khinh lệ nói. Liễu như yên cũng không thường khét người, bởi vì kỳ thật nàng tuy rằng hai đời thêm lên tuổi đến có hơn 30 tuổi, nhưng đích sắc không như thế nào cùng tiểu hài tử tiếp xúc quá. Tuy rằng trong nhà có không ít chất nhi chất nữ nhi gì đó, nhưng bọn hắn đối nàng, đều thực, ân, nói như thế nào đâu, hẳn là lại kính lại sợ đi. Đào không phải sợ nàng hung, mà là đi, bọn họ mỗi lần đi xem vị này cô cô hoặc là gì thời điểm, đều sẽ bị ba ba mụ mụ hoặc là ra ra mãi mãi dặn dò một phen, ý tứ chính là làm cho bọn họ muốn ngoan ngoãn, an an tĩnh tĩnh, không thể xảo không thể nháo, muốn hiểu chuyện muốn săn sóc từ từ mọi việc như thế nói. Nếu là không có làm đến, kia đối mặt bọn họ trừng phạt, đó là bọn họ đều không muốn đối mặt. Cho nên đâu, tuy rằng cái này cô cô hoặc gì đối bọn họ thực hảo thực ôn nhu, nhưng là tiểu hải tử ái không động đậy ái tĩnh, hơn nữa nếu là biểu hiện đến không tốt, về nhà còn phải ai huấn dần ra, liền không cái nào hải tử dám tới gần nàng. Cũng bởi vậy, nàng sống nhiều năm như vậy, thật đúng là không rõ lắm nên như thế nào cùng hải tử ở chung. Lúc này đây cũng là xem ở liêu kiến quân tuổi rất nhỏ, nhưng đích xác khắc khổ huấn luyện, hiện tại có thể mặt không đỏ khí không xuyên đi theo chính mình bước chân bộ dáng phát ra từ nội tâm khen một khen hắn mà thôi. Lại không nghĩ rằng, tiểu gia hỏa này nghe vậy nguyên bản bình tĩnh mà sung sướng khuôn mặt nhỏ thượng, tức khắc liền lộ ra một nụ cười dạng rỡ tới. Kia tươi cười nhìn phá lệ sáng ngời, giống như là ánh mặt trời chiếu hoa hướng dương giống nhau, có chút lấp lánh sáng lên bộ dáng, như vậy liêu kiến quân. Liếu Như Yên vẫn là mấy năm nay nhiều tới nay, lần đầu nhìn đến, không khỏi mà bị hắn này trương ánh mặt trời tươi cười cấp kinh chứ, như vậy cười, thật sự hồi lâu không gặp đâu. "Tỷ tỷ, thật vậy chăng? Ta thật sự thực không tồi sao?" Hai mắt lấp lánh tỏa sáng, cả khuôn mặt đều như là ở sáng lên, Liễu Kiến Quân ngửa đầu nhìn phía trước nhi tỷ tỷ, thanh âm thanh triệt mà linh động, giống như này non xanh nước biếc gian tiểu tinh linh giống nhau. Nhìn đến như vậy, Liễu Kiến Quân liếu như yên trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra một cái ôn nhu cười nhạt đối với cái này trong nháy mắt đánh trúng nàng nội tâm tiểu manh lo nói đúng vậy nhà của chúng ta kiến quân thật sự thực không tồi bất quá đâu cũng không nên kiêu ngạo nga về sau vẫn là muốn càng thêm nghiêm túc cùng nỗ lực luyện tập mới có thể càng ngày càng lợi hại nga còn không đợi liễu kiến quân đáp lời đâu liễu như yên trong tay diệp tân trúc liền ngại thanh ngại khi nói tỷ tỷ Ta về sau cũng sẽ giống ca ca giống nhau lợi hại, về sau muốn chính mình đi đường, chính mình mặc quần áo ăn cơm, chính mình sự tình chính mình làm. Hắn mới hơn 2 tuổi, nói nhiều như vậy lời nói kỳ thật cũng không quá nối liền, bất quá đâu, hắn kia vẻ mặt nghiêm túc tiểu bộ dáng lại là đặc biệt đáng yêu, xem đến liệu như yên nhịn không được dối tay quát quát hắn cái mũi nhỏ, kiên nhẫn nói, tiểu trúc tưởng tượng các ca ca giống nhau lợi hại nói kia về sau chúng ta tiểu trúc nhưng đến hảo hảo nỗ lực mới có thể đuổi kịp Nga. ân ta sẽ nỗ lực, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Hắn nói, còn giống mô giống dạng nắm khởi chính mình tiểu nắm tay, xem đến liễu như yên buồn cười, đồng thời cũng gật gật đầu, một bên cùng này hai tiểu chỉ tăng gấu, một bên không nhanh không chậm lên đường. Mùa thu, là thu hoạch mùa, tuy nói tiểu sơn cốc lương thực thành thục thời gian kỳ thật là tuần hoàn tới, nhưng tới rồi mùa thu. Thành thuộc lương thực vẫn là rất nhiều, đặc biệt là tiểu mạch loại nhiều, giờ phút này nhìn qua càng là ánh vàng rực rỡ một tầng lớn, đặc biệt khả quan. Hai tiểu chỉ vì quá dài thời gian không có tới, nhìn đến như vậy cảnh sắc đều có chút giật mình, bất quá cũng không kinh bao lâu. Nhìn đến nhà mình tỉ tỉ bắt đầu từ bên cạnh kho hàng lấy ra các loại công cụ thu hoạch lương thực, liêu kiến quân cũng tự phát đi lên hỗ trợ, mà Diệp Tân Trúc lại là không hiểu này đó, mãn sơn quốc đuổi theo thỏ con chạy. Tức khắc, cả tòa Tiểu Sơn Cốc đều bởi vì các nàng đã đến mà tràn ngập sinh khí, dễ nghe tiếng cười quanh quẩn ở Sơn Cốc bên trong thật lâu không tiêu tan. Liễu Như Yên có trong nháy mắt ảo giác, cảm thấy đây là ở vài thập niên sau thời đại, các nàng ở xa xôi địa phương quá tự tại sinh hoạt, mà không phải áp lực chính mình bản tính, không dám bại lộ ra chẳng sợ nhiều một chút điểm nhi có dư. Bất quá, nhìn đến kiến quân cùng chính mình trên người quần áo, Liễu Như Yên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ảo giác, trung quy là ảo giác, nên đối mặt hiện thực sinh hoạt, các nàng vẫn là đến đối mặt, chẳng sợ các nàng nơi này lương thực nhiều đến ăn không hết, cũng chỉ có thể trước gửi với kho hàng bên trong, không thể lấy ra đi cùng người chia sẻ, liền tính là lấy ra đi, cũng chỉ có thể lặng lẽ. Giữa trưa, tỷ đệ ba người liền ở trong sơn cốc nướng hai con thỏ hạ mấy chén mì tạm chấp nhận ăn, sau đó làm việc tiếp tục làm việc, chơi đùa tiếp tục chơi đùa, thẳng đến, tiệm gần trời tối thời điểm. Diệp Nam cùng Lý Tiểu phân hai người tới tìm bọn họ thời điểm. Liễu Như Yên cùng Liễu Kiến Quân hai người mới chỉ đem muốn thu hoạch lương thực thu hoạch xong một nửa nhi. Kỳ thật nếu không có có này hai đệ đệ ở, Liễu Như Yên chính mình một người tới thu hoạch này đó lương thực nói, đó là một dây sự tình, không chỉ là thu hoạch, thậm chí nàng còn có thể trực tiếp đem mấy thứ này hồng khô chế thành bột mì, chính là hiện tại sao, nhìn bị các nàng nhận lấy tới bảy biện đến hơi hiện hỗn độn lúa mạch. Nàng cũng chỉ có thể cười cười lạc. "Tiểu Yên, Kiến Quân, các ngươi nột, cũng không cần như vậy liều mạng, về sau ta và các ngươi mụ mụ cũng sẽ đi lên làm chút việc, các ngươi rốt cuộc còn chỉ là hai tử, nơi nào thật có thể đem nhiều như vậy thổ xử lý hảo a." Nhìn hai cái nhi tử trên mặt trên tay đều dơ hề hề, liền độc đến Tiểu Yên trên mặt trên tay là sạch sẽ, Diệp Nam ánh mắt lóe lóe lúc sau, liền xem nhẹ Hắn sớm biết rằng đứa nhỏ này cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, sự thật chứng minh hắn vẫn chưa nhìn lầm, kỳ thật thật cũng không phải nàng ngày thường không coi chú ý, mà là có một số việc đi, hắn là có thể quan sát đến ra tới, chẳng qua hắn vẫn luôn làm bộ không biết mà thôi. Liên tỷ như nói, vì cái gì người khác đều không có phát hiện cái này tiểu sân cốc, mà tiểu yên phát hiện. Lại tỷ như nói. Kiến quốc kiến quân này hai anh em vì cái gì sẽ từ trước kia cái loại này lười nhác trạng thái trở nên giỏi giang lên. Cũng đừng nói là tiểu yên vận khí tốt, cũng đừng nói là bọn họ đột nhiên thông suốt, hắn thấy người nhiều đi, chưa từng thấy quá mấy người có thể có như vậy đại biến hóa. Bất quá đâu, có một số việc, nàng nếu không muốn nói, kia hắn cũng không hỏi, rốt cuộc, mỗi người đều có chính mình bí mật, liền giống như hắn giống nhau, cho nên có một số việc, cũng không phải không nói, mà là, Thời điểm chưa tới, hơn nữa, hắn cũng cũng không có cần thiết biết đến tất yếu, chỉ cần bọn họ đều một lòng vì cái này ra hảo, vậy hết thể không có việc gì, còn không phải sao? Các ngươi diệp thúc thúc nói rất đúng, các ngươi à, lại như thế nào hiểu chuyện cũng còn đều là cái tiểu hài tử mà thôi, làm hết sức liền có thể làm, đặc biệt là tiểu yên, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là cái nữ hài tử, a. Lý tiểu phân buổi sáng ở nhà hung hăng khóc một hồi lúc sau. Ước chừng này dọc theo đường đi Diệp Nam lại an ủi nàng, cho nên sắc mặt nhưng thật ra còn hảo, nghe vậy cũng theo sát nói. Trường 349, cần thiết đi học. Ta là nữ hải tử không sai, nhưng ta không phải giống nhau nữ hải tử a. Liếu như yên khỏe miệng hơi cong, nhìn nhà mình Diệp Thúc cùng mụ mụ đều là sắc mặt hồng hồng, không cần tưởng đều biết bọn họ đột, đi lâu như vậy lộ, đã sớm mệt mỏi, thật muốn làm cho bọn họ mỗi ngày thượng ban còn chạy trên núi tới làm việc nói. Nàng như thế nào không biết xấu hổ đâu. Cho nên lập tức xua tay nói, Diệp thúc, Mụ mụ, các ngươi cũng đừng quên, ta sức lực lớn đâu, hơn nữa đi, trong nhà theo ta thời gian nhiều nhất, các ngươi ngày thường muốn đi làm, làm sao có thời giờ tới xử lý này đó mà nha, vẫn là yên tâm liền cho ta đi. Nói nữa, kiến quân hiện tại cũng không nhỏ, hôm nay nhưng đều giúp đỡ làm thật nhiều việc đâu. liễu như Yên nói không phải không có lý, nhưng lý tiểu phân tưởng lại là, Nhà mình nữ nhi lập tức chính là muốn thượng sơ trung người, chỗ nào còn có thể giống học tiểu học giống nhau, mỗi ngày không đi trường học liền hướng trong núi chạy đâu. Tuy nói cũng không trông cậy vào nàng thật đạt được cái cái gì cao bằng cấp sao, nhưng như thế nào cũng không thể bởi vì làm việc nhi mà chỉ hoán học tập nha. Không được, tiểu yên a, ngươi lập tức liền thượng sơ trung, cũng không thể lại mỗi ngày không đi đi học biết không. Mẹ cũng không chỉ vào ngươi có bao nhiêu đại tiên đồ. Nhưng như thế nào cũng không thể bởi vì làm việc mà đem học tập cấp trì hoãn, cho nên nghe lời a khai giảng liền ngoan ngoan đi học đi, không chuẩn lại mỗi ngày lên núi làm việc nhi. Lý Tiểu Phân khó được thần sắc nghiêm túc nhìn nhà mình nữ nhi, trấn trọng nói. Nghe xong nhà mình lão mẹ nghiêm túc lời nói, liễu như yên dùng đáng thương hề hề biểu tình nhìn nhà mình mụn mụ một đôi mắt to nói không nên lời đáng thương dạng, thế cho nên bị này ánh mắt nhìn Lý Tiểu Phân cảm giác chính mình tựa hồ đều nói gì đó sai lầm nói giống nhau tạm dừng một lát lại mới nói anh ngươi liền tính là muốn tới làm việc kia cũng đến chờ tan học lúc sau mới được hóa ra vẫn là làm chính mình ngoan ngoãn đi trường học đi học không vương cậu a liễu như yên âm thầm nhíu môi có chút tiểu buồn bực thoáng như cách nàng mấy năm nay nhiều thời giờ tới nay cũng thật là khi quán này nếu là làm nàng lại về tới trước kia cái loại này mỗi ngày đều đi trường học đi ngang qua sân khấu nhất tử Nàng thật đúng là không lớn vui tiếp thu Chính là đi Nhìn như vậy quan tâm đũa mụ mụ Liếu như yên trùng quy vẫn là không lớn Nhận tâm trực tiếp cử tuyệt Mà là dụ mắt giả bộ một bức ngoan ngoan Khả nhân bộ dáng gật đầu nói Úc ta đây về sau tan học lại lên núi Làm việc như đi Ta cứ chính ngò Còn có một đống sức lực Kỳ thật đi Lúc này liếu như yên rất là hy vọng Nhà mình mụ mụ có thể giống nhà khác mụ mụ giống nhau Mặc kệ bọn nhỏ đi học đi học Dù sao trong đất có việc ta liền tận xử bọn họ đi làm, như thế, nàng liền có thể chính đại quang minh tiếp tục trộm mấy năm lời, đáng tiếc à, nàng làm một chút ít ý nghĩ như vậy đều một có. Ta cũng muốn tới giúp tỷ tỷ vội, ta cũng muốn tới giúp tỷ tỷ vội. Liêu kiến quân tuy rằng tuổi không tính là đại, nhưng cũng không tính nhỏ, tự nhiên nghe hiểu được nhà mình mụ mụ cùng nhà mình tỷ tỷ nói, nghĩ đến trong nhà đại ca đi rồi, cũng chưa người làm trên núi việc, không khỏi cũng đi theo nói. Hắn cảm thấy chính mình tuy rằng người tiểu, nhưng làm việc nhi vẫn là có thể. Không nhìn hôm nay hắn đều giúp đỡ tỷ tỷ cắt như vậy đại một mảnh tiểu mạch sao? Đáng tiếc đi, liếu kiến quân tiểu bằng hưu không biết, nếu không có hắn cùng Diệp Tân trúc ở, nơi này lương thực sợ sớm đã bị nhà hắn tỷ tỷ thu cái sạch sẽ, nơi nào còn sẽ lưu trữ như vậy hơn phân nửa nhi lương thực trên mặt đất nột. Ta xem, chúng ta ta còn là nghe tiểu yên đi. Diệp Nam ở biên nhi thượng nhìn này mẹ con mấy người xả tới thoát đi, không khỏi mở miệng nói, hắn là đã nhìn ra, kỳ thật đi, tiểu yên nàng là căn bản là không cần người hỗ trợ, không nhìn nhân gia hiện tại làm việc nhi là lại du lại hảo đầu sao? Sợ khi bọn họ lung tung hỗ trợ ngược lại là quấy rối đâu? Nếu là liễu như yên biết nhà mình Diệp thúc trong lòng, cư nhiên là như thế này tưởng, khẳng định sẽ cao hứng đến nhảy thẳng tới, còn không phải sao? Nhà bọn họ à? Trừ bỏ nàng, cái này chính nhị bát Kinh ở nông thôn ngây người thật nhiều năm thanh niên trí thức ngoại, người khác thật đúng là cũng chưa như thế nào xuống đất qua, làm việc nhà nông nhi gì đó, thiệt tình không cho lực nổi Diệp ca, này, này không được tốt đi. Đây chính là ta nữ nhi, nữ nhi duy nhất đâu, nàng còn như vậy tiểu, tuy rằng nàng trước kia cũng mỗi ngày hướng trong núi chạy, nhưng là khi đó có đều có đại nhi tử nhìn giúp đỡ, lúc này mới không có gì sự tình. Nhưng hiện tại đại nhi tử đường thanh niên trí thức đi, liền nữ nhi một người mỗi ngày hướng trong núi chạy, vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ. Lý tiểu phân đến kỳ thật đến bây giờ đều không có quên, nhà mình nữ nhi đêm hôm khuya khoét trưa về nhà khi chính mình trong lòng có bao nhiêu hoảng loạn, cũng may sau lại có nàng ca ca chăm sóc, liền không còn có văn về quá, cho nên nàng vẫn luôn cảm thấy đi, nhà mình đại nhi tử tuy rằng gian dối thủ đoạn, nhưng không biết như thế nào khi nào. Thật đúng là đối cái này muội muội càng ngày càng tốt. Mà hiện tại, nhi tử rời đi, liền dư lại nữ nhi một người, vạn nhất nàng lại giống như trước giống nhau gặp được sự tình gì không thể về nhà nói, kia chính mình nhưng không lại đến lo lắng chết nột. Chính là ngắm đến nhà mình nữ nhi hồng phát phát khuôn mặt nhỏ cùng với phá lệ tinh xảo ngũ quan khi, lý tiểu phân trong lòng đó là co dù lại, rất là lo lắng nhà mình nữ nhi một người vãn về không có phương tiện làm như đã sớm dự đoán được nàng sẽ ra lời này dường như Diệp Nam hơi hơi mỉm cười lắc đầu nói không có gì không tốt ngươi phải tin tưởng Tiểu yên, tin tưởng nàng dọc theo đường đi mặc kệ gặp được cái dạng gì gian nan khốn khổ đều sẽ chính mình vượt qua đi nàng nha không lớn yêu cầu chúng ta trợ giúp cho nên a chúng ta liền không tới quấy rối làm làm nàng chính mình hảo hảo lan lộn đúng vậy mụ mụ Diệp thúc nói rất đúng mặc kệ gặp được cái gì khó khăn ta đều sẽ khắc phục Mụ mụ, ngươi ước chừng là quê lạc, ta sức lực nhưng lớn, cho nên thu hoạch lương thực gì đó, mụ mụ thật sự đừng lo nga. Liêu như yên thuận thế gật gật đầu, vì độc nhai đi ra ngoài, liễu như yên thật là liều mạng. Cuối cùng, Lý Tiểu Phân cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý nhà mình hài tử ý nguyện, ngược lại cùng Diệp Nam cùng nhau bắt đầu hỗ trợ thu hoạch lương thực, mà lúc này đây, liễu như yên lại không có lại phụ thượng bọn họ, khó được bọn họ đi một chuyến. Bọn họ một lòng muốn làm việc nhi khiến cho bọn họ làm đi, rốt cuộc khó được tới một chuyến, làm điểm nhi việc nhà nông nhi cũng hảo, thiêu nghiệm một chút việc nhà nông không dễ. Thấy nhà mình mụ mụ còn có diệp thúc thúc đều ở làm việc nhi, đã cảm giác được chính mình eo đau bối đau liếu kiến quân cũng không có nghỉ ngơi, lăng là lại không lưng bắt đầu vùi đầu giúp đỡ làm việc nhi, xem đến liễu như yên thực bất đắc dĩ, hôm nay tiểu tử này chính là đã làm không sai biệt lắm một ngày việc. Sớm nên nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn lại không muốn nghỉ ngơi, cũng là say. Tiểu Quân, ngươi lại đây nghỉ ngơi trong chốc lát, đều làm một ngày việc, là thời điểm cái nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Liễu Như Yên thật sự có chút không quan nhìn, dứt khoát a, liền hướng về phía Liễu Kiến Quân hô lên. Lại nào biết Liễu Kiến Quân liền đầu cũng không nâng nói, "Tỷ tỷ, không có việc gì, ta lại làm trong chốc lát việc, thừa dịp sắc trời còn sớm, nhiều thu một ít lương." Nếu không chúng nó đứng ở trong đất ta nhìn liền nóng lòng. Chương 350, muốn hay không làm. Nay cố chấp hài tử, nay việc nhà nông nhi là một ngày nửa ngày có khả năng cho hết sao? Phải biết rằng, việc nhà nông cái này nhi đi, chính là một năm 365 thiên, ít nhất có 360 thiên đều đến làm chuyện này a, nếu là có thể tiêu ngươi một ngày liền làm xong, nào còn cứ gọi việc nhà nông nhi sao? Bất quá, tính, Liễu Như Yên chớp chớp mắt, thực vô tội đùa với Diệp Tân Trúc trong lòng nghĩ các ngươi ấy làm liền làm đi dù sao đâu ta phải nghỉ ngơi trong chốc lát tuy rằng ta cũng không mệt nhưng làm làm bộ dáng gì đó cũng là rất cần thiết sau đó sao chờ các ngươi đi làm đi làm đi học đi làm lúc sau đã có thể không ai tới quấy rầy ta thu lương thang đến mặt trời lặn Tây Sơn Lý Tiểu phân đám người mới rốt cuộc dừng thu hồi tay không tự dắt xoa xoa có chút nhức mỏi eo vốn tưởng rằng công tác cũng đã rất mệt mỏi Không nghĩ tới làm việc nhà nông lại là càng mệt, mất công bọn họ phía trước cũng không có khoác lác hôm nay cần thiết đem này đó lương thực cấp thu xong, bằng không nột, hiện tại nhưng không mặt mũi đối nhà mình bọn nhỏ. Diệp thúc thúc, mụ mụ, tiểu con nhi, chạy nhanh rửa rửa tay lại đây ăn cơm lạc, ăn xong hảo về nhà. Liễu như yên kỳ thật ở bọn họ làm việc nhi thời điểm cũng chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, liền bắt đầu lăn lộn làm cơm chiều, nói thật ra, mấy ngày này. Nhà bọn họ tuy rằng thường thường ăn chút ăn thịt gì đó, nhưng thật đúng là không có buông ra ăn. Hôm nay thật vất vả thừa dịp người trong nhà đều ở, liếu như yên dứt khoát hầm chỉ gà, xét thấy giữa trưa liếu kiến quốc cùng diệp tân chúc hai anh em nói nướng thỏ không ăn qua nghiện, dứt khoát lại nướng ba con, lúc này đây à, nàng chọn đều là lớn lên tương đối dài rộng con thỏ, một con phải có 4-5 cân bộ dáng hai chỉ là có thể để được với giữa trưa ba con. Đã sớm đã người được hương khí mọi người cũng không khách khí, nhanh chóng tẩy xong tay liền không chút khách khí từng người ngồi xuống. Tuy rằng nơi này đều là ghế đá bàn đá, bất quá lạc, bởi vì là mùa hạ, cho nên ngồi ở phía trên đảo cũng mát mẻ. Sau đó, liền ở Lý Tiểu Phân một tiếng, khai ăn trong tiếng, bắt đầu không khách khí ăn lên. Đặc biệt là hai tiểu, nhìn đến nướng thỏ càng là hưng phấn thật sự. Diệp Tân chúc mạo thanh mại khí khen nói, "Tỷ tỷ hảo, tỷ tỷ hảo, tỷ tỷ tốt nhất." Biết Tiểu Trúc thích ăn nướng thỏ, liền cấp nướng tới ăn. Bởi vì tuổi con nhỏ, nói chuyện không nối liền, nói ra nói nếu đến toàn ra người cười khai. Diệp Nam giả vờ nghiêm túc nói, Tiểu Trúc, ăn cơm phải hảo hảo ăn cơm, chỗ nào tới như vậy nói nhiều. Không chuẩn chỉ lo ăn thì thỏ, cũng uống điểm nhi canh, Tiểu Tâm đừng bỏng. Nói, tự mình cấp nhi tử thịnh một chén canh, đương nhiên, tự nhiên cũng không có rơi xuống liêu kiến quân kia một chén. Hắn một bên thịnh năng còn một bên hướng liễu kiến quân nói, tiểu quân, ngươi cũng uống chút canh, đừng chỉ ăn thịt, sẽ nị. Hắn đảo không phải luyến tiếc làm bọn nhỏ ăn thịt, thật là lo lắng bọn họ nị chứ, bất quá hắn hiển nhiên là nhiều lo lắng, liễu như yên nướng ra tới thịt hiển nhiên là không như vậy dễ dàng làm người nị, phải biết rằng, nàng dùng để thịt nướng ra vị nhưng cũng không bình thường, mà là nàng chính mình độc nhất vô nhị nghiên cứu chế tạo ra tới cho nên nướng ra tới đồ vật không chỉ có mùi vị hương thả trăm ăn không nhị. Liêu an văn đi thời điểm, liền trộm quản liễu như yên muốn hảo chút như vậy gia vị, đối với một cái đồ tham ăn tới nói, ăn quán mỹ thực lúc sau muốn tới trường học đi ăn căn tin đồ ăn nói, hắn không cần tưởng, đều cảm thấy chính mình trường học sinh hoạt ít nhất ở ăn này hạng nhất thượng, sẽ có chút khó có thể tiếp thu, cho nên đâu, sớm liền tự bị gia vị. Bởi vì cái này gia vị a không những có thể lấy tới thịt nướng, Còn có thể lấy tới xào rau. Đương nhiên, nếu là hắn cảm giác kia đồ ăn hương vị không tốt lắm, cũng có thể phóng như vậy một tí xíu đi vào, sau đó cũng liền miễn cưỡng có thể nhập khẩu. Đến nỗi nước luộc vấn đề này, hắn là không trông cậy vào trường học đồ ăn có thể có bao nhiêu dư, cho nên mới sẽ đang xem đến liệu Như Yên lấy ra loại này mang theo chút dư gia vị lúc sau, liền tưởng hết các loại biện pháp từ liệu Như Yên trên tay. Muốn thảo đi hảo chút đâu. Trên thực tế Liệu An Văn Hướng liệu như Yên Thảo muốn ra vị cách làm, làm Liễu Như Yên nhớ tới trong tương lai dài đến vài thập niên vẫn luôn đều thực bán chạy sản phẩm mì ăn liền. Đời trước Liễu Như Yên trong trí nhớ chỉ ăn qua một lần mì ăn liền kia vẫn là một cái tiểu cháu trai lặng lẽ cho nàng ăn, bởi vì thân thể của nàng cũng không cho phép nàng ăn bậy đồ vặt, cho nên trở về thời gian dài như vậy, Liễu Như Yên đều cũng không có nghĩ đến này đồ vặt, duy nhất có thể nghĩ đến. Trừ bỏ thịt khô chính là đồ hộp, trừ bỏ đồ hộp chính là thịt khô nhi hoặc là khác cái gì hàng khô. Lăng là đem bán chạy vài thập niên mì ăn liền cấp quyên ở sau đầu, ở Liêu An Văn nhắc nhở hạ, Liêu Như Yên đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ bỏ lỡ rất nhiều đồ vật, bởi vì đời trước đối phương liền mặt tò mò, nàng còn riêng tra xét một chút mì ăn liền lai lịch, ngẫm lại thời gian. Lúc này, tựa hồ đã có người xin mì ăn liền độc quyền, hơn nữa người này còn đều không phải là người trong nước mấy ngày nay tới giờ, liếu như yên vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề chính mình muốn hay không kiến mấy cái sinh sản tuyến sinh sản nó, rốt cuộc trước mắt đại lục còn cũng không có loại đồ vật này xuất hiện, chỉ là đi ngẫm lại lại quá không lâu lúc sau phong ba, liếu như yên liền do dự sinh sản tự nhiên là không có gì vấn đề, vấn đề mấu chốt ở chỗ nàng nên như thế nào đem mấy thứ này tiêu thụ đi ra ngoài, mà tường quan tiêu thụ người cũng sẽ không đã chịu kia đặc thù thời kỳ lan đến. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng trước mắt cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp, cho nên sinh không sinh sản vấn đề, nàng còn ở tự hỏi giữa. Nhìn ăn đến mùi ngon nhi người nhà, đối chính mình làm được đồ ăn tán khẩu không dứt mụ mụ, nàng nghĩ, nếu là cái dạng này đồ vật có thể điền no các nàng mê ngông đại quốc quảng đại dân chúng bụng hơn nữa còn có thể đủ lấy ra đi kiếm người khác tiền nói, kia cũng thật là có thể thế chính mình tổ quốc ra một ngụm ác khí. Nhìn đến chính mình người nhà vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng liễu như yên đột nhiên liền quyết định, sống lại một đời, chính mình tuy rằng không thể ở khác phương diện có cái gì làm, nhưng, kiếm hắn quốc tiền phú chính mình quốc chuyện này nàng cần thiết đến làm. Lại đem kiếm tới tiền tiêu ở những cái đó cần thiết tiêu phí địa phương, tỷ như nói, thịnh hoa hắn ba sở nghiên cứu những cái đó cao tinh mùi nhọn vũ khí linh tinh hoạn ý nhi. Tiểu yên, tiểu yên, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lại không uống canh, một lát liền lạnh. liễu như yên chính tự hỏi, sau này chính mình sinh sản ra tới mì ăn liền nên như thế nào giành chức chiếm cư ô mì thị trường, cùng với chính mình còn có bao nhiêu thời gian tới làm chuyện này thời điểm, liền nghe được nhà mình ngủ mụ, mụ ở kêu nàng, tức khắc liền hồi qua thần tới, chuyện này à, buổi tối lại tinh tế suy tính. Bất quá đâu, nàng lại cũng thuận miệng trở về một tiếng nói, úc, ta suy nghĩ, nếu là có một ngày, Chúng ta quốc gia mọi người đều có thể đủ ăn đến như vậy, mỹ vị đồ ăn thì tốt rồi. Tuy rằng biết tương lai có một ngày, mọi người sẽ đạt tới như vậy trình độ, nhưng hiện giờ cách này một ngày còn thực xa xôi, cho nên nàng nói ra thời điểm, trong thanh âm có chút cảm khái. Diệp Nam nghe vậy trong lòng vừa động, dương mắt nhìn liếu như yên liếc mắt một cái, lại nhanh chóng rũ xuống đôi mắt, thời đại như thế, chẳng sợ liền tính là hắn Diệp gia còn ở cũng không có biện pháp lấy bản thân chi lực trợ mọi người thoát vây, ai. Hắn nhỏ đến khó phát hiện thở dài, sau đó tiếp tục dường như không có việc gì ăn cơm. Trường 351, ước hiệp nhỏ yếu. đại bọn họ người một nhà về đến nhà thời điểm, đã là đầy sao điểm điểm, hàng xóm nhóm đều sớm thổi đèn nghỉ ngơi, bọn họ tận lực phóng nhẹ bước chân, đảo cũng không kinh động người khác liền thuận lợi trở về nhà, kỳ thật, kinh động người khác cũng chả sao cả. Bọn họ toàn ra trừ bỏ hai tiểu hải tử, còn lại người mỗi người trên lưng đều có một bó củi đâu. Nếu là người khác lên nhìn đến, cũng chỉ cho rằng bọn họ một nhà đều đi trong núi nhặt xài, sẽ không hoài nghi đến khác, mấy năm nay nhiều tới nay, bọn họ cơ bản mỗi tháng đều sẽ có như vậy 2-3 lần nhặt xài sự tình phát sinh. Đương nhiên, gần nhất này hơn 2 tháng Lý Tiểu Phân cùng Diệp Nam là không có tham dự, làm chuyện này là liêu kiến quốc. Liễu Như Yên cùng Liều An văn mấy cái hải tử. Trở lại chính mình trong phòng nhỏ Liễu Như Yên, trực tiếp liền chạy tiến không gian đi, thình lình xảy ra ý tưởng cùng với siêu cường hành động lực khiến cho nàng căn bản là dừng không được tới lập tức hành động tiết tấu, cho nên vừa tiến vào không gian liền hấp tấp đi xưởng gia công. Phượng Tiểu Chín nhìn Liễu Như Yên hấp tấp chạy tiến xưởng gia công, có chút khó hiểu, chẳng lẽ cô nương này lại nghĩ ra cái gì tân điểm tử, muốn cho chính mình hạ cu ly. Mấy năm nay nhiều ở cái này không gian chung tu luyện, khiến cho nó tu vi khôi phục thật sự mau, bất quá bởi vì đủ loại hạn chế, nó vẫn như cũ không rời đi cái này địa phương, hơn nữa tạm thời cũng cũng không có tính toán rời đi cái này địa phương. Nó nghĩ đến thật đúng là không sai, liền thấy kia cô nương tới rồi xưởng gia công, cũng không biết ở lăn lộn chút cái gì, liền nhìn đến nàng đầu ngón tay bay nhanh ở máy móc thượng xoát xoát động, sau đó kia đài máy móc liền bắt đầu bay nhanh vận chuyển. Công tác mà nàng lại không có dừng lại, mà là lại xoay người đến một khác đài máy móc thượng không ngừng ấn động màn hình, không trong chốc lát, kia máy móc liền lại bắt đầu động. "Tiểu Yên a, ngươi, ngươi đây là lại ở nghiên cứu tân cái gì tân độ vật như sao? Mấy năm nay nhiều tới nay, nàng nhưng không như thế nào tới xưởng gia công, ước chừng nàng được không biết chính mình trong không gian đều có bao nhiêu chữ hàng sao?" Dù sao đột, lấy Vương Tiểu Cửu xem ra, mấy năm nay nhiều tới nay, Nó thu thập cũng ra công ra tới đồ ăn, nó là cả đời đều ăn không hết. Liêu như yên nhìn nhìn phi ở không trung phượng tiểu chín, hơn 2 năm thời gian, theo nó tu vi tăng trưởng, nó ngoại hình cũng có thực đặc biệt biến hóa, tuy rằng vẫn là cũng không thấy trong truyền thuyết phượng hoàng như vậy uy vũ bong dáng, nhưng lại cũng so đã từng cùng chỉ ga con nhi không có gì khác nhau bộ dáng khá hơn nhiều. Ít nhất, nó lông chim tươi sáng thả đầy đạt, một đôi tiểu tế có thần đôi mắt đặc biệt có thần, mà nó phi ở không chung thời điểm, thật đúng là chính là chỉ thần Tuấn Tiểu điểu Nhi, làm người vừa thấy là có thể biết nó bất phàm. Lúc này Liễu Như Yên có lẽ là bởi vì nghị thông suốt duyên cớ, cho nên tâm tình hảo đầu, gật đầu cười nói, đúng vậy, lan lộn điểm nhi mới mẻ đổ vật ra tới, sau đó rửa nó kiếm tiền đi. Hơn nữa, nàng cũng từ một bao mì ăn liền liên tưởng đến đời sau rất nhiều thâm chịu ở chúng hoan nên đồ ăn vặt, nàng quyết định lợi dụng này đó đi kiếm tiền đi kiếm hắn quốc tiền. Phượng Tiểu Chín thực vô ngữ, thân, ngươi đã thực giàu có được chứ, ngươi phải biết rằng ngươi có được cái này không gian chính là vật báu vô giá được chứ. Thật không biết ngươi mỗi ngày nhi nghĩ kiếm như vậy nhiều tiền làm gì đâu. Chúng nó lại không phải linh thạch, lại không thể ăn, làm gì phải tốn phí như vậy nhiều tâm tư à. Nhìn xem ngươi kho hàng trồng chất như núi lương thực, có thành phẩm, cũng có bán thành phẩm, đương nhiên còn có nguyên vật liệu gì đó. Nhiều đều mấy đời cũng chưa biện pháp tiêu hao xong rồi, ngươi hiện tại lại lăn lộn mới mẻ đổ vật ra tới làm gì? Lăn lộn ra tới còn không phải đôi ở kho hàng không có tác dụng gì không phải. Nhưng là những lời này nó cũng không dám làm trò liệu như Yên Mặt Nhi nói ra, cho nên nó cũng chỉ là phịch hai hạ cánh gật gật đầu nói, "Túc, là như thế này, đầu của ngươi chính là hảo xử, thứ gì đều có thể kêu ngươi nghĩ ra được." Hắc hắc, xinh đẹp tiểu Yên cô nương, ngươi xem Nhưng cái đó Linh cầm đặt ở kho hàng cũng là phóng, có thể hay không, lại cho ta để cao một chút tiền lương A. Chỉ cần ăn là có thể tăng trưởng tu vi đối với vượng tiểu chín tới nói đó là một kiện thực mị sự tình. Đáng tiếc A, mỗi tháng chính mình số định mức đều không nhiều lắm, cho nên đại đa số thời điểm nó đều chỉ có thể thành thành thật thật tu luyện mới được, thật vất vả liễu như yên vào không gian không phải đi trước tu luyện. Nó chạy nhanh bắt lấy cơ hội liền bắt đầu cho chính mình tranh thủ càng tốt phúc lợi đãi ngộ. Nó cơ linh đâu, xem liễu như yên bộ dáng liền biết nàng hiện tại tâm tình hảo, nàng tâm tình hảo không chuẩn chính mình để điểm nhi tiểu yêu cầu nàng một cao hứng liền đồng ý đâu. Nói nữa, nhìn xem nó hiện giờ thần tuấn cao quý bộ dáng, nhưng còn không phải là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở không vừa lại sao. Ngươi nói nhìn đến như vậy một cái không vừa lại, nhẫn tâm cự tuyệt nó thỉnh cầu sao. Đương nhiên là không đành lòng lạc, mới là lạ đâu. Liêu như yên tuy rằng cao hứng, nhưng tự giác cả ngày ăn ngon hảo hướng dưỡng này phượng tiểu chín, làm nó ở chính mình không gian chung lấy linh khí tu luyện, chỉ làm nó trả giá một bộ phận lao động tới đổi lấy này đó cũng đã xem như thực nhân tử, nhưng tiểu gia hỏa này cư còn không thỏa mãn, còn muốn càng nhiều, kia sao lại có thể đâu. Bất quá sao, cũng không phải tuyệt đối không được, liêu như yên nghĩ nghĩ, Trong mắt có thứ gì chợt lóe rồi biến mất, mau đến vượng tiểu chín không thấy rõ, chỉ là đột nhiên cảm giác cả người trợt lạnh, phải biết rằng, nó chính là hỏa phượng. Hỏa phượng, cư nhiên làm nó đều cảm giác được phát lạnh, cũng không biết là ai lại ở tính kế chính mình. Tiếp theo, nó liền nhìn đến liệu như yên cái này tiểu cô nương, khỏe miệng bắt nhẹ nhẹ ý cười, cười tủm tỉm gật đầu nói, cái này sao, cũng không phải không thể, nhưng là đâu, tục ngữ nói đến hảo, một phần trả giá. Một phần thu hoạch, ngươi nếu là muốn được đến càng nhiều linh cẩm, hảo liền yêu cầu làm càng nhiều việc. Ta biết mấy năm nay tới ngươi làm việc không ít, nhưng là đi, lại xa không có tới thu hoạch tối cao hiệu suất. Có lẽ, là bởi vì ngươi cảm thấy mấy thứ này đôi ở trong không gian căn bản là không có gì dùng, cho nên có đôi khi thực vật nhóm thành thụ, ngươi cũng không thu hoạch là cách rất dài một đoạn thời gian lại thu. Liêu như yên nói, làm phượng tiểu chín rụt rụt cổ, hảo đi. Tuy rằng người khác nhìn không ra tới Tiếp theo nó lại nghe được kia cô nương nói Ta nói này đó đâu Cũng không phải vì truy cứu cái gì Mà là đi Ngươi nếu thật sự muốn đạt được càng nhiều linh cầm nói Kia từ hiện tại Hôm nay bắt đầu Này tòa trên đảo nhỏ sở hữu bình thường thu hoạch Ngươi đều không thể lại lười biếng không thu mà khác Nơi này đồng ruộng đến có 60% lấy ra tới Phân biệt gieo trồng lúa mạch cùng khoai tây Ở thời gian nhất định nội Ngươi có thể bảo đảm chúng nó chất lượng cùng số lượng nói, ta liền thêm vào mỗi tháng lại đa phần ngươi một đầu linh cầm, nếu ngươi cao hứng, thậm chí còn có thể khai khai hoang, khai hoang tới thổ địa nếu cũng loại thượng lúa mạch cùng khoai tây nói, cũng sẽ thêm vào khen thưởng, đương nhiên, này đây không phá hư hoàn cảnh vì tiền để khai hoang ha. Phượng Tiểu Chín nghe được liếu như yên câu đầu tiên lời nói thời điểm, vui vẻ đến hơi kém đằng bay lên tới, chẳng qua đang nghe đến nhưng là hai tự nhi sau. Liền giống như bị một chậu nước lạnh cấp bát Tức khắc liền kéo điếc lô thai Nó thật sự rất muốn hướng nàng giống một câu, Loại như vậy nhiều đồ vật ra tới lại ăn không hết Đôi ở kho hàng đẹp sao Trường 352 Kinh nghe Nhưng mà nó không dám Nghe được liếu như Yên nói ra Cũng có thể xưng lại yêu cầu yêu cầu lúc sau Nó nghiêm túc nghĩ nghĩ Phát hiện kỳ thật làm được này đó Đối với nó tới nói yêu cầu tiêu phí Thời gian cũng không nhiều Cho nên gật đầu nói Chúng ta đây liền nói như vậy định rồi, ta bảo đảm kịp thời thu hoạch cùng gieo giống ngươi nói lúa mạch cùng khoai tây. Chỉ là, ngươi loại này hai dạng thu hoạch làm gì? Đương cơm ăn sao? Cũng không gặp ngươi ăn nhiều ít bên này đồ vật, dù sao nàng ăn, tất cả đều là loại ở đệ nhị tòa trên đảo nhỏ linh thực linh cầm. Cho nên ở phượng tiểu chín xem ra, này tòa trên đảo nhỏ trồng ra lương thực trái cây gì đó, trừ bỏ ngẫu nhiên no cái có lộc ăn ở ngoài, khác không đúng tí nào. Quả thực chính là lãng phí thời gian. Tự nhiên là hữu dụng lạc, cái này ngươi không cần phải xem vào, chỉ cần làm là được lạc, được rồi, ngươi đi vội ngươi đi, ta phải canh giữ ở nơi này nghiên cứu nghiên cứu. Đối với đời trước chỉ ăn qua một lần mì ăn liền liệu như yên tới nói, nay phương tiện hương vị như thế nào, nàng còn phải cẩn thận cân nhắc cân nhắc. Tài liệu phương diện này, nàng tất nhiên là không cần lo lắng, chính là làm được thành phẩm hương vị ngai kính nhi cùng với gia vị bao hẳn là trang bị chút thứ gì với nó tới nói yêu cầu hảo hảo suy xét. Cũng may, nàng kiếp trước tuy rằng không như thế nào ăn đến, nhưng bởi vì tò mò mà tra xét tra tư liệu, đến là cũng biết trên thị trường có rất nhiều loại khẩu vị nhi mì ăn liền. Cho nên hiện tại nàng làm được phương diện liền nếu là muốn ở quốc nội triển khai tiêu thụ nói, gần nhất mấy năm nay phỏng trừng là thực khó khăn, rốt cuộc lúc này chính là muốn tiếp cận nhất đặc thù niên đại đâu. Này nếu nếu như bị người bắt được cái gì nhuốc điểm, nàng đừng sự tình còn không có làm thành đâu, đem chính mình liền cấp đáp đi vào. Cho nên nói, nàng hiện tại muốn suy xét là như thế nào chế tạo ra thích hợp Hàn Quốc, đặc biệt là phương Tây Quốc gia khẩu vị nhi mì ăn liền. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, lúc này mì ăn liền, khẩu vị còn nhi tương đối thiếu, hơn nữa ở phương Tây Quốc gia cũng còn cũng không có mở ra thị trường, chủ yếu thị trường là ở EZ Quốc khu vực trong phạm vi. Hơn nữa, hiện giờ mùi ăn liền có thể nói toàn bộ đều là chén trang, hơn nữa phong kín kỹ thuật cũng còn không được, bởi vậy bảo trì kỳ cũng không trường, cho nên chính mình hoàn toàn có thể sưng hành một bước đem thùng trang cùng phong kín kỹ thuật lấy ra tới dùng, dù sao thứ này cũng không khó, có ra công phường ở, nàng muốn đồ vật toàn bộ đều có thể chế tạo ra tới. Hoặc là, chính mình thậm chí còn có thể đem chế tạo ra tới sinh sản máy móc lấy ra đi đăng ký độc quyền đến lúc đó người khác muốn dùng nói cũng chỉ có thể từ chính mình trong tay mua nàng tuy rằng cũng không tính toán đem mì ăn liền thị trường lũng đoạn nhưng là đi máy móc lại là có thể đến lúc đó sao người khác muốn sinh sản cũng chỉ có thể tiêu tiền ở chính mình trong tay mua không phải phượng tiểu chín chớp chớp mắt hôm nay cô nương này không lớn thích hợp nhi tính nàng không nghĩ nói liền không nói bái chính mình sao vì chính mình đồ ăn vẫn là ngoan ngoãn làm việc nhi đi thôi ơn ơn Nó nhớ rõ còn có hảo chút cây ăn quả hạ kỳ thật là có thể loại khoai tây, dù sao khoai tây loại đồ vật này cũng không chọn mà, nghĩ đến loại ở cây ăn quả hạ thu hoạch cũng sẽ thực không tồi. Nghĩ vậy nhi, Phượng Tiểu Chín thật đúng là liền không tiếp tục ngốc tại gia công phượng, chính mình tung ta tung tăng chạy tới thu hoạch đi, đem phía trước thành thuộc sở hữu lương thực hết thể đều thu, sau đó bắt đầu ấn liệu như yên theo như lời tỷ lệ gieo trồng hai loại tân thu hoạch. Nó ở bên ngoài không biết mệnh mỏi vẫn luôn vội vàng loại loại này kia, sau đó khai hoàng mà liễu như yên cũng ở ra công phượng không ngừng thử nghiệm, bởi vì nàng trước kia chỉ là tùy ý gặp qua một ít mì ăn liền khẩu vị nhi mà chính mình cũng không có tự mình hưởng qua, cho nên cũng không biết này đó mì gói hương vị như thế nào. Vì thế nàng dứt khoát hoa không sai biệt lắm một buổi tối thời gian, đem biết đến sở hữu 200 tới loại khẩu vị nhi mì gói toàn bộ đều làm mấy phân ra tới hơn nữa ở tự mình hưởng qua lúc sau, lại lặp lại điều chỉnh phối phương, cuối cùng đem chính mình hưởng qua, cho rằng nhất thích hợp mấy khoản trọn ra tới. Sau đó, nàng đem này mấy khoản từng người lại chế một ít ra tới, nghĩ ngày mai tìm người tới nếm thử, sau đó xem hắn, các nàng đều có ý kiến gì không, đương nhiên là, chuyện này đến lặng lẽ tiến hành, cũng không thể để cho người khác đã biết, rốt cuộc, ngoạn ý nhi này là không nên ở ngay lúc này lấy ra đi mặt thị. ngày thứ <cười> Liêu Như Yên có thể nói là mã bất đình để chạy hảo chút địa phương, đem chính mình làm được mì gói cấp liều an tâm. Liêu Kiến Quốc cùng với tần tiểu vũ còn có nhà mình hai đệ đệ chờ mấy người đều ăn chút, cũng làm cho bọn họ nói một câu ăn sau cảm. Sau đó, tiếp thu đến không có chỗ nào mà không phải là dựng thẳng lên ngón tay cái. Thậm chí, Diệp Tân Trúc kia tiểu đậu Đinh nhi còn xảo suy nghĩ muốn mỗi ngày ăn. Liêu Như Yên nhưng không tính toán mỗi ngày cho hắn ăn cái này. Tuy rằng này đó đều là nàng ở trong không gian đầu làm được, các loại nguyên liệu cùng với gia vị nhi liêu toàn bộ đều là thuần thiên nhiên thả dinh dưỡng phong phú. Nhưng là đi, thứ này nó không nên hiện tại liền lộ diện, cho nên đâu, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên cho hắn nếm cái tiên. Buổi tối, Diệp Nam tan tầm thời điểm, thuận tiện cấp nhà mình cái này kế nữ mang về tới một phần nhi điện báo, nhìn đến nàng đang ở trong phòng bếp tâm, không chút suy nghĩ liền mở miệng nói, tiểu yên, ngươi có một phong điện báo. Mấy năm nay nhiều, tiểu yên thư tín không ít, nhưng là điện báo thật đúng là không thu đến quá mấy phong, không cần tưởng, cũng biết hẳn là tương đối quan trọng thả chuyện khẩn cấp, cho nên hắn cũng không trì hoãn. Điện báo Liệu như yên mày hơi chọn sẽ cho chính mình phát điện báo người sẽ là ai nột? Nàng mấy năm nay thu được tin không ít, nhưng thật đúng là không ai có như vậy khẩn cấp đến muốn phát điện báo cho chính mình trình độ. Nghĩ vậy nhi nàng buông trong tay việc, một bên ở tạp dề nhi thượng mặt tay. Vừa đi ra tới, ngạc nhiên nói, Diệp Thúc, là ai cho ta phát điện báo à? Ta xem là khoảng người kêu mộc hóa, cũng không biết là ai, trước kia cũng không gặp có người này cho ngươi viết thư nột, ngươi biết hắn là ai sao? Cùng liễu như yên thư từ qua lại người, đừng nói Diệp Nam, liễu ra người cơ bản đều biết, nhưng là cái này mộc hóa, Diệp Nam thật đúng là không biết hắn là ai, cho nên mới hỏi. Mộc hóa, liễu như yên thần sắc nhỏ đến khó phát hiện đổi đổi, Đây chính là Thịnh Hoa vì để người vạn nhất mà cùng chính mình thương lượng tốt dùng tên giả, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, bọn họ đều sẽ không dùng như vậy dùng tên giả. Liếu như yên chính mình dùng tên giả kêu Mộc Thanh, mà Thịnh Hoa lại là một hóa, một khi lấy dùng tên giả phương thức liên lạc, đã nói lên mũ một bên xuất hiện vấn đề. Nghĩ đến Thịnh Hoa bên kia rất có khả năng ra cái gì vấn đề, liếu như yên có chút nóng nỗi, bất qua ở Diệp Nam trước mặt còn xem như chấn định nói, úc. Là một cái bằng hữu, ta xem hắn cho ta nói gì đó tới. Nàng vừa nói động tác cũng không chậm tiếp nhận Diệp Nam trong tay điện báo, đọc nhanh như gió nhìn lên. Tin thượng nội dung thực bình thường, ít nhất, ở không hiểu rõ người xem ra là cực kỳ tầm thường. Ngay cả nhìn hai ba biên Diệp Nam đều cũng không có phát hiện cái gì manh mối. Nhưng liếu như yên liếc mắt một cái liền từ bọn họ phía trước ước định tốt phương thức nhìn ra chân thật tình huống, lại nguyên lai like là thịnh hoa ba ba cho hắn truyền một tin tức. Một cái, làm thịnh hoa có chút hoang mang lo sợ làm không được quyết định tin tức. Trường 353, thách ra hành động. Tiểu, Tiểu Yên. Thành phố S, lăng mạn nhìn từ trên xe đi xuống tới một nam một nữ, có không khỏi có chút sững sờ. Thịnh hoa tự nhiên là thịnh hoa không sai, nhưng cô nương này, tựa hồ là Tiểu Yên A. Hắn đánh giá cẩn thận một chút mấy năm không thấy Tiểu cô nương, phát hiện nàng chẳng những người trường cao, cũng càng đẹp mắt. Lăng mạn trước nay liền không có nghĩ tới, lúc này đây hành động liệu như yên sẽ đến, hơn nữa lần này đi, hắn cùng thịnh hoa muốn ra ngoại quốc sự tình là kiện cực kỳ ẩn mật sự tình, ngay cả trong quân cũng chưa vài người biết chuyện này nhi, hắn cùng thịnh hoa đương nhiên không phải bởi vì nhàn đến nhàm chán tròn nên mới sẽ đi, mà là có khác đặc thù nhiệm vụ trong người. Trên thực tế, lúc này đây thịnh hoa có đi hay không đều cũng không như thế nào quan trọng, chẳng qua sao. Bởi vì hắn tiếng Anh trình độ thực không tồi, thả lại là sinh gương mặt, mà lăng mạn lại không tính hiểu tiếng Anh, bởi vậy hắn cùng thịnh hoa cũng coi như là trời xui đất khiến đi tới cùng nhau, thả lúc sau sẽ cùng nhau hành động, chỉ là ở chỗ này nhìn đến Liễu như yên, hắn liền có chút giật mình. Nhìn đến lăng mạn vẻ mặt sai lăng bộ dáng, Liễu như yên cũng vui vẻ, cười nói, thế nào, có phải hay không thực ngoài ý muốn, Có hay không thực kinh hỉ a? Từ ngày đó nhận được thịnh hoa điện báo lúc sau, Liễu như yên liền biết thịnh hoa có phiền toái, vì thế suy nghĩ biện pháp ở nhà mình mụ mụ trô đó thỉnh cái một đoạn nghỉ dài hạn liền chạy đi tìm thịnh hoa. Sau đó lại đi theo hắn cùng nhau tới thành phố S, dọc theo đường đi, Liễu như yên cũng từ thịnh hoa nơi đó đã biết trước mắt một ít tình huống, đồng thời nàng cũng không khỏi âm thầm may mắn chính mình đột nhiên nghĩ tới cái kia biện pháp, trước mắt, cơ hội liền tới rồi. Tuy nói lần này hành động nhìn thực nghiêm túc thả rất quan trọng, bất quá nhiệm vụ với nàng lại không có gì quan hệ. Thịnh Hoa sở dĩ mời nàng cùng nhau, có một bộ phận là bởi vì nàng thân phận quan hệ, còn có một bộ phận, còn lại là phía trước nghe nàng nói lên quá nghĩ ra đi đi vừa đi, cho nên cứ việc nhiệm vụ lần này rất quan trọng, nhưng hắn vẫn là thông chi nàng, bất quá ở thông chi nàng lúc sau, hắn trong lòng lại không có gì đến nhi. Rốt cuộc Mấy năm nay nhiều tới nay tiếp xúc cho hắn biết, đừng nhìn liễu như yên chỉ là cái tiểu cô nương, nhưng kỳ thật nàng cũng không bình thường cũng không đơn giản, thử nghĩ cái nào bình thường tiểu cô nương năng động bất động liền lấy ra tới mấy vạn mười mấy vạn nhân dân tệ. Có đôi khi, xem nàng tiêu tiền như nước bộ dáng, hắn đều thấy nàng méo đem mồ hôi lạnh. đương liễu như yên một bộ xe trang ra trận chạy tới cùng hắn hội hợp thời điểm, hắn trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Bất quá nghĩ đến nhà mình lao ba tình huống, tâm tình của hắn lại có chút trầm trọng, bất quá là chung hắn cũng không có đem sở hữu sự tình đều toàn bộ nói cho Liễu Như Yên, bởi vì những cái đó là tuyệt đối không thể nói cơ mật. Liễu Như Yên tuy rằng đã nhìn ra, nhưng lại cũng không để bụng, nàng sở dĩ tới, cố nhiên có thỉnh hoa nguyên nhân, nhưng cũng có chính mình nguyên nhân, thật vất vả lập cái kiếm hắn quốc tiền mục tiêu, này cơ hội liền tới rồi, nàng không gắt gao bắt lấy mới có quỷ đâu. Cho nên mấy ngày nay nàng gia công phường đều vẫn luôn ở gia công cái không ngừng. Các loại khẩu vị nhi thùng trang mì ăn liền, cùng với rất nhiều kinh điển khẩu vị nhi khoai lát, chẳng những bề ngoài đẹp, hơn nữa hương vị sắc thật nhất lưu. So với mì ăn liền, đời trước liếu như yên ăn quá khoai điều tương đối muốn nhiều một chút nhi. bất quá lại cũng chỉ là tương đối mà thôi. Sắc thực nói, nàng đời trước sống như vậy nhiều năm, thêm lên phòng trường tổng cộng cũng không đến mười bao. Cho nên nói, lúc này đây nàng đi theo Thịnh Hoa mục đích có một bộ phận là phải bảo vệ hắn còn có một bộ phận chính là muốn tìm thời gian đi làm chính mình sự tình nàng cần thiết ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được tương đối đáng tin cậy người thành lập khởi nơi sản sinh hoặc là trước bán sỉ một bộ phận hàng hóa cho bọn hắn đại nhiệm vụ kết thúc về sau nàng sẽ mua cách đoạn thời gian liền tự mình lại đây đưa hóa đương nhiên có thể tìm được đáng tin cậy người cùng nhau hợp tác là tốt nhất bất quá sự tình bất quá Loại chuyện này cũng đến xem vận khí, nếu là vận khí không tốt, nàng là không có khả năng ở ngắn ngủn nửa tháng thời gian nội tìm được như thế đáng tin cậy người tới cùng nhau làm chuyện này, cho nên nàng cũng làm hảo tìm không thấy người hợp tác chuẩn bị, nhiều lắm về sau tìm thời gian định kỳ lại đây đưa hóa. Liêu như yên tươi cười trong nháy mắt như là thịnh hoa thược dược hoa, mị đến làm người có chút lóa mắt, tuy rằng nàng đã tận lực thu liễm cả người sở hữu hơi thở. Nhưng là trên người nàng cái loại này yên lặng đạm nhiên khí chất lại không có thời khắc nào là xuất hiện ở nàng trên người. Này đây, không ngừng lăng mạn, chính là cùng chi tướng chỗ một đường thịnh hoa cũng vẫn như cũ bị nàng cười hoảng hoa đôi mắt. Một lát sau, lăng mạn mới quay đầu, có chút sốt ruột lại có chút tức giận nói, cũng không phải là bị kinh chứ sao? Ngươi biết chúng ta đi ra ngoài là muốn làm cái gì sao? Ngươi làm sao dám liền như vậy đi theo thịnh hoa tới đâu? Hắn nói xong quay đầu lại nhìn về phía Thịnh Hoa nói, Thịnh Hoa, ngươi như thế nào có thể kêu Tiểu Yên biết chuyện này, còn đi theo chúng ta cùng nhau đi đâu? Ta không cùng các ngươi cùng nhau đi. Thịnh Hoa còn không có trả lời đâu, liếu như Yên liền mở miệng, đối, nàng liền không tính toán theo chân bọn họ thông qua chính quy con đường đi trước hưng rằng, bọn họ cũng không phải là người bình thường, chính mình nếu là đi theo bọn họ bên người, có chút người một sắt là có thể tìm ra tới nàng cũng không thể ngây ngốc mắt bọn họ đi. Nói nữa, nàng cần thiết đến vị này sau đặc thù thời kỳ làm chuẩn bị, nàng nhưng không nghĩ về sau chạy tới cho chính mình tẩy trắng gì đó, rõ ràng cái gì đều không có, nhưng nếu chính mình hồ sơ bị người điều tra ra có đã từng ra quá quốc sự tình, kia lại sẽ khiến cho rất nhiều tranh chấp. nàng mới có thể lưu lại như thế rõ ràng nhược điểm đâu. Cái gì, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi? Không được, tuyệt đối không được, Lăng mạn cùng thịnh hoa cơ hồ là chăm miệng một lời nói, này sao lại có thể? Tuy rằng tiểu yên là gan đại thật sự, tựa hồ cũng có thân thủ trong người, nhưng nàng rốt cuộc chỉ là cái phổ phổ thông thông tiểu cô nương, bọn họ nơi nào yên tâm đến hạ nàng chính mình một người đơn độc hành động A. Các ngươi có đồng ý hay không đâu, cùng ta không có gì quan hệ, dù sao ta là quyết định chủ ý không cùng các ngươi cùng nhau hành động, liều như yên ở trong lòng yên lặng nói một câu. Sau đó mới nhìn hai người bọn họ nói, kỳ thật đi, ta biết bơi thực tốt, các ngươi nhiệm vụ lần này dù sao cũng là cơ mật, ta liên lụy đi vào không tốt lắm, cho nên đâu, ta chuẩn bị độ giang, cho nên các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ta. Hiện giờ nhất phùn hoa thành phố S còn chỉ là cái một nghèo hai trắng làng trài nhỏ nhi, tương lai có rất nhiều người đều tưởng từ điều cách hai bờ sông hà bơi tới bờ bên kia đi, trên thực tế, rất nhiều người đều là thành công, bất quá hiện tại sao? Tựa hồ còn cũng không có người nào làm như vậy, cho nên quản được cũng không tính thực nghiêm, liếu như yên cảm thấy, chính mình khiến cho người chú ý cơ suất không lớn. Không được, kia nhiều nguy hiểm a, ta không cho phép. Lăng mạn vẫn là không đáp ứng, dù qua đi. Vui đùa cái gì vậy, này sao lại có thể. Vạn nhất nàng biết bơi không được, kia không phải chỉ có đường chết một cái sao. Loại chuyện này, hắn tuyệt không đáp ứng. Thính hoa có chút chần chờ. Hán đối liệu như yên hiểu biết so lăng mạn muốn nhiều đến nhiều, biết nàng làm việc từ trước đến nay là tương đối có năm chắc, hơn nữa nàng vẫn là cái nói một không hai chủ, hiện tại đều cường điệu hai lần một mình hành động, thoạt nhìn là hạ quyết tâm. Trương 354, Kinh Hồng Tiểu Yên, ngươi thật sự quyết định một người hành động. Thịnh hoa kia trương so cô nương còn muốn đẹp hơn vài phần trên mặt mang theo nhàn nhạt lo lắng, ngươi phải biết rằng, nếu là đi theo chúng ta, Đó là quang minh chính đại, nhưng nếu là chính ngươi một người du qua đi, ai cũng nói không hảo sẽ gặp được sự tình gì a. Hơn nữa nghe nói bên kia thực loạn, ngươi một người, ta lo lắng. Đừng lo lắng lạ, ta có chừng mực, các ngươi tin tưởng ta liền đúng rồi, các ngươi chỉ cần nói cho ta, tới rồi hương giang lúc sau, khi nào, ở nơi nào hội hợp, ta sẽ tự đi tìm các ngươi. Mặt khác, nếu có thể nói, các ngươi có thể ở bên kia thay ta làm chút thủ tủ. Tuy rằng đánh gãy người ta nói lời nói cũng không quá lễ phép. Nhưng liếu như yên vẫn là mở miệng ngăn trở Thịnh hoa tiếp tục nói tiếp. Nàng biết bọn họ đều là vì chính mình hảo. Nhưng là đi, lúc này đây nàng là thật sẽ không cùng bọn hắn cùng nhau hành động. Nàng yêu cầu đơn độc hành động thời gian. Cho nên, vì tiết kiệm thời gian, nàng cần thiết muốn nhanh chóng cùng bọn họ nói rõ ràng. Sau đó, nàng liền muốn đổ giang đi qua. Bởi vì nàng thời gian thật sự rất có hạn. Mắt thấy lại muốn khai rằng đâu. Thịnh hoa nghe vậy nhàn nhạt thở dài một tiếng, sau đó mới nói, hảo đi, chính ngươi chú ý an toàn. Nói xong ngược lại nhìn về phía lăng mạn nói, A Mạn, ngươi nói cho tiểu yên, tới rồi bên kia ở nơi nào hội hợp đi. Thịnh hoa, ngươi, ngươi liền như vậy túng nàng. Ngươi cũng không sợ nàng một người chết ở giang. Lăng mạn nghe vậy nhướng mày một cái, một đôi mắt như là muốn ăn thịt người dường như, đây chính là tiểu yên nột. Tuy rằng bọn họ chỉ có quá một lần giao thoa, nhưng lúc trước nếu là không có tiểu yên, sợ là hai người bọn họ mệnh cũng chưa. Liễu như yên nhẹ nhàng kéo kéo lang mạn ống tay áo, lắc đầu trấn trọng nói, lang mạn ca ca, ta có nắm chắc bình an vượt qua đi, ta bản lĩnh ngươi nên tin tưởng, liền ít như vậy khoảng cách khó không đến ta, cho nên a, ngươi cũng đừng trách cứ Thịnh hoa ca ca, đây là ta quyết định của chính mình, hậu quả từ ta chính mình gánh vác, an tâm a, an tâm cái này kêu ta như thế nào an tâm. Ta mẹ nó lúc trước du thành phố c cái kia còn không có như vậy khoan giang thời điểm, đều hơi kém chết thẳng cẳng hảo đi. Nếu không phải A Thanh kịp thời giúp ta một phen, sợ là trên thế giới này liền không còn có ta, cái này kêu ta như thế nào an tâm. Lăng mạn mày nhăn chặt muốn chết, nhìn chầm chầm liễu như yên lăng là không mở miệng, liền như vậy bình tĩnh nhìn chầm chầm nàng. Liễu như yên không chút nào trốn tránh, đồng dạng lẳng lặng nhìn hắn, Một đôi mắt thanh triệt mà kiên định, hai người lẫn nhau nhìn nhau ước chừng hai phút, cuối cùng, lăng mạn bại hạ chợt tới, thật sự là, này đôi mắt quá lượng quá kiên định, hắn từ kia trong mắt thấy được cũng đủ tự tin cùng kiên định, cho nên, cuối cùng hắn rũ xuống tầm mắt, sau đó đưa cho liễu như yên một trương tờ giấy, lôi kéo thịnh hoa xoay người liền đi rồi. Bị lăng mạn lôi kéo rời đi, thịnh hoa tương đương không vui, nhưng vô lại lăng mạn sức lực đại đến có chút kinh người. Hắn lại là không có tránh thoát hắn tay, chỉ phải quay đầu lại chiều liễu như yên phất phất tay, không tiếng động nói một câu, tiểu yên, chúng ta hương giang thấy. Liễu như yên nhẹ nhàng gật đầu, khoe miệng hơi tiểu, cái này lang mạn a thật đúng là cái biệt nữ hài tử, tấm tác, còn chơi tiểu hài tử tính tình đâu. Hừ ngắm liếc mắt một cái tờ giấy thượng thời gian cùng với địa chỉ, liễu như yên trực tiếp liền đem này tờ giấy vẫn vào trong không gian, sau đó nhanh chóng rời đi. Bởi vì ở tới phía trước nàng liền nghĩ kỹ rồi muốn đơn độc hành động, thả ở cùng thịnh hoa hội hợp lúc sau liền từ hắn chỗ đó muốn một phần thành phố S cùng với hương giang bản đồ, cho nên như thế nào bằng mau tốc độ độ giang đi đến hương giang, nàng trong lòng sớm đã có số, cho nên rời đi nhà ga sau trực tiếp liền dựa theo chính mình đã định tuyến lộ đi. Bởi vì tới thành phố S thời điểm liền đã gần trời tối, cho nên đương liếu như yên tới làng trài nhỏ nhi thời điểm, đã là đêm khuya. Tinh quang ở không trung lập lòe, sâu kín ánh trăng chiếu vào thanh lánh trong sông, khiến cho nó thoạt nhìn có chút quẩn cú Trên thực tế cũng là như thế, cái này liền đèn điện đều vẫn chưa phổ cập làng trài nhỏ nhi, từng nhà đều đã thổi đèn nghỉ ngơi. Liễu như yên tìm cái ly bờ bên kia tương đối nhất an toàn một cái thủy lộ, lặng yên vào nước, sau đó giống như một con cá nhi dường như ở trong nước bơi lội. Y lì nàng hiện giờ tốc độ, gần hoa 10 phút không đến, liền đã bơi tới bờ bên kia cũng chính là Hương Giang, ở thần thức dưới sự trợ giúp nàng nhưng thật ra thực thuận lợi bước lên ạ, vẫn chưa bị người phát hiện. Sau đó, nàng nhanh chóng đến trong không gian thay đổi một thân xiêm y y lúc sau mới xuất hiện ở Hương Giang đầu đường. Lúc này Hương Giang đúng là mạnh mẽ khai phá thời điểm, nàng trước kia xem qua không ít bên này đưa tin, cũng biết sau lại một ít thành công thương nhân cùng với doanh nhân, cho nên liễu như yên quyết định đi thử thời vận Bất quá trước đó, Nàng đến tìm cái khách sạn nghỉ ngơi, xuất phát từ nào đó suy xét, nàng trực tiếp lựa chọn nơi này nhất Sa hoa hương giang khách sạn làm hai ngày này lâm thời chỗ ở. Tuy rằng nàng đến thời điểm sắc trời đã tối, hương giang ánh đèn còn rất sáng, đêm, còn rất dài. Ngày thứ hai, liếu như yên tinh tế trang vẫn vừa lật lúc sau mới vui vẻ thoải mái ra cửa, đời trước bị nhốt ở các loại đỉnh cấp bệnh viện, nàng trừ bỏ thường xuyên ở trên mạng xem các nơi phong cảnh ở ngoài. Thật đúng là rất ít có cơ hội tận mắt nhìn thấy xem thế giới này, hiện giờ thật vất vả tới tranh hưng rằng, nàng quyết định hảo hảo đi vừa đi, nhìn một cái. Tuy rằng tìm kiếm hợp tác đồng bọn hoặc người mua cũng là kiện chuyện rất trọng yếu, nhưng có chút thời điểm kỳ thật cũng không thể nóng lòng nhất thời, cho nên nàng xuống lầu ăn cái bữa sáng lúc sau, liền trực tiếp trúng chiếc xe kéo, bắt đầu mãn đường cái đi dạo, đi đến chỗ nào dạo đến chỗ nào, cảm giác còn rất mới mẻ. Vừa vặn đi ngang qua một nhà thoạt nhìn liền rất xa hoa đồng hồ thịnh hành, liếu như yên đột nhiên nghĩ đến đời sau mộ vị nhà giàu số một tuổi trẻ thời điểm đó là từ đồng hồ hành học đồ làm khởi, nàng tức khắc tới hứng thú, trực tiếp kêu đỉnh sau đó thanh toán tiền, dứt khoát tản bộ đi vào nhà này đồng hồ hành, cũng không phải muốn gặp được đời sau mộ vị nhà giàu số một, mà thật sự chỉ là thuần túy đi vào đi dạo mà thôi. Tiểu hỉ, ngươi chậm một chút nhi đi, tiểu tâm đừng đụng vào người liên ở liễu như yên mới vừa đi vào cửa hàng này phô không lâu liền cảm giác được một bóng người hướng tới chính mình đánh tới tiếp tăng cường liền nghe được một đạo trầm thấp trung niên nam nhân thanh âm ngay sau đó liền cảm giác được chính mình bị một cái tiểu cô nương cấp đụng phải nàng nhưng thật ra không có gì chuyện này chỉ là cái kia không thấy lộ tiểu cô nương lại bị đâm cho lùi lại hai bước ai nha một tiếng liền ném tới trên mặt đất sau đó liền thấy một cái có mặt chữ điển Mày dầm mắt to người mặc nhìn như bất phàm trung niên nam tử sải bước đã đi tới, nhìn đến ké ngã trên đất cô nương, hắn không cấm lắc lắc đầu nói, tiểu hỉ, ngươi đều là 13 tuổi đại cô nương, đi đường vẫn là như vậy hấp tấp sao được. Nói lại chạy nhanh đối liệu như yên nói, tiểu cô nương, ngượng ngùng a nhà ta tiểu hỉ lỗ mãng, ta đại nàng cho ngươi nói lời xin lỗi, ngươi còn hảo đi. Nhưng mà, đương hắn ngẩng đầu, nhìn đến cái này cô nương bộ dáng thời điểm nháy mắt liền ngỡ người này cô nương này vì sao như thế quen mặt cơ hồ cùng nhà mình cô cô lớn lên